Phải, không phải 300 triệu, mà là đẳng đẵng 30 ức. Cái số này, Chỉ Cứ Đông Diệu Thần Châu tổng nhân khẩu một nửa. Cứ việc internet phát ra lượng tồn tại lập lại điểm kích chờ hiện tượng, có thể 30 ước cái số này vẫn rung động lòng người. Chớ nói chi là đây vẫn chỉ là quan vong phát ra lượng, cùng chỉ là trong đó một kỳ phát ra lượng. Như thế truyền kỳ một cái tiết mục, dù là thiên vương, thiên hậu nhọn cũng xu thế chi như phụ, rất nhiều ca sĩ cho dù miễn phí, đều chưa chắc có leo lên cái tiết mục này tư cách. Dưới loại tình huống này, Lý Thiếu Hoa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 cực kỳ dễ chịu, rất nhẹ nhàng, cực kỳ hưởng thụ. rõ ràng ca khúc tri âm bài hát không có bất kỳ cái gì ca tử, có thể nghe vào trong hai, lại làm cho người không tự chủ được trầm tĩnh lại. Tựa hồ một nháy mắt đem người theo rừng sắt thép đại đô thị dẫn tới ánh nắng tươi sáng, bóng cây xanh râm mát vầng quanh, chim hót hoa nở trong thiên nhiên rộng lớn. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, lập tức nhường trương vũ dung một trận tâm thần thanh thản, ý thức không tự chủ được đi theo ca khúc chi âm tiếng ca đắm chìm đến loại này mỹ hào bên trong. Đến bước nàng đều quên đánh giá, quên đi trêu chọc, quên đi chửi bậy. Một phút, 2 phút, 3 phút. Thiên lại ngâm sướng thanh em dần dần hạ màn kết thúc. Trương Vũ dung tâm linh cũng là đi theo hắn tiếng ca tại tự nhiên giữa thiên địa ngao du một vòng về sau, một lần nữa về tới trong hiện thực, trở về đến khu này băng lánh thành thị. Trong lúc nhất thời, dù là ôm lộ ra ánh sáng tâm tính tới trước Trương Vũ dung cũng không khỏi cảm giác được một trận thất vọng mất mát. Kết kết thúc. Trương Vũ dung tự lẩm bẩm, nàng đột ngột phát hiện, hốc mắt của nàng, thế mà mang theo một tia ướt át, rơi lệ. Nàng, thế mà rơi lệ. Giờ khắc này trong óc nàng sinh ra vô số ý niệm, vô số ý nghĩ. Cái này, nay ca khúc cái ứng tiên thượng có. Nhân gian hiếm thấy mấy lần nghe, trời ạ, nếu là về sau nghe không được cái này bài hát làm sao bây giờ? Những ý nghĩ này hiện ra đến sau chỉ một lát sau, nàng không khỏi một trận ngạc nhiên. Những thứ này bình luận, nàng tại trên mạng thấy qua rất nhiều, lúc kia nàng đều cảm thấy những người này quả thực là khoa trương đến dối trá. Trên thế giới làm sao có thể thật có cái gì bài hát có thể làm cho người sau khi nghe xong thất hồn lạc phách? Có thể giờ này khắc này, nàng mới chấn kinh phát hiện, thật, lại là thật. Ca khúc tri âm cái này bài hát, thật liền có loại này ma lực. Lúc này, trong chàng yên tĩnh mấy phút khí phân cũng là dần dần phun trào bắt đầu. Nàng đột nhiên hướng trên khán đài nhìn lại, đã thấy khoảng chừng hơn trăm người, đồng thời nhịn không được lệ rơi lệ mặt, phản phất đã trải qua một loại trước nay chưa từng có tinh thần tẩy lệ cùng cảm động. Nếu là trước kia nàng nhìn thấy loại này, hình ảnh sẽ chẳng thèm ngó tới, có thể liên tưởng đến kinh lịch vừa rồi. Nếu như nàng thật đem cảm tình đầu nhập trong đó, có lẽ cũng sẽ bị cảm động rơi lệ đi. Tốt, tốt, tốt, quá tốt rồi, ta cũng không biết như thế nào hình dung bài hát này pha ưu mỹ. Hán, hán thiên địa tự nhiên đối chúng ta nhân loại quả tạo, ta chưa từng có nghe qua như thế làm cho người cảm động ca khúc. Đây là Thiên Lại Thanh Âm, thượng tiên mượn ca khúc chi âm chi thủ, đem cái này bài hát hiện ra ở trước mặt chúng ta, để chúng ta từ đấy lòng cảm nhận được âm nhạc trung cực bị lực. Tại tham gia cái tiết mục này, trước ta mười phần tự tin muốn khiêu chiến ca khúc chi âm trở thành mới ca vương. Có thể giờ này khắc này ta mới phát hiện, ta là bực não ngây thơ. Ở trước mặt hắn, ta cái gọi là bài hát, căn bản cũng không xứng đáng chi là bài hát, là ta âm, là chu lên, là mò mớ vô. Lúc này, vô luận là khiêu chiến ca khúc chi âm Thiên Vương Lý Thiếu Hoa, vẫn là ngày sau Trương Như Nhi, lại hoặc là cái khác nhất Lưu Ca Sĩ, toàn bộ nhịn không được kích động đứng dậy phát ra bình luận, nét mặt của bọn hắn chân thành tha thiết, nôn từ thành khẩn, tất cả lời nói xuất phát từ nội tâm. Không chỉ là bọn hắn, trong tràng khán giả cũng là nhịn không được hò hét, hoan hô. Em hay, thật sự là quá em hay. Ca khúc tri âm, siêu thần. Người xem, người chủ trì, ánh đèn, thợ quay phim, tất cả mọi người đều gia nhập trận này cùng hoan bên trong, trên mặt tràn đầy phát ra từ nội tâm kinh hỉ, là ca khúc tri âm bài hát này yêu mỹ mà thanh thưởng. Loại kia chân thành tha thiết, loại kia vui sướng, không có nửa phần giả tạo. Chương vũ rung lặng, lặng nhìn một màn này, cực kỳ khoa trương a, không tuyệt không khoa trương, không đặt mình trong tại hiện trường người, vĩnh viễn sẽ không minh bạch, loại này thần đồng dạng hiện trường, lại thế nào khoa trương cũng không đủ, thậm chí liền nàng cũng có một loại muốn thuận theo đại lưu, cùng đám người cùng một chỗ hoan hô, là ca khúc biết âm đạo trúc xúc động. nghe đồn là thật, ca khúc chi âm bài hát mặc dù đại bộ phận không có ca từ, nhưng chân chính tiên lại thanh âm, xưa nay không cần ca tử, đây là một loại hoàn toàn mới phong cách, đây là một cái thời đại hoàn toàn mới, một cái thuộc về ca khúc chi âm thời đại. trương vũ dung trong lòng hiểu rõ, nàng luôn từ chuẩn xác nhìn xem đài trên quay về ca vương bảo tọa ca khúc chi âm, giờ khắc này trong óc nàng chỉ có một cái ý nghĩ danh trí thực uy thế giới thiếu ca khúc chi âm một cái xin lỗi chương 306, hồng trần Quân cuộn thứ 10 kỳ tiết mục tiếng vọng to lớn đến tận đỉnh không chỉ tiết mục tổ dự thi khách quý liền liền những cái kia chuyên nghiệp người xem cũng là ngạc nhiên phát hiện nguyên lai like, ca khúc chi âm cũng có thể thể hiện ra kinh người như thế tiêu chuẩn nguyên bản bọn hắn công bố bình luận vẹn vẹn vì làm việc vì nuôi sống gia đình mặc dù có chút trái lương tâm nhưng làm công nhân có thể có cái gì ý đồ xấu nhưng lúc này đây tất cả mọi người phảng phất chân chân chính chính tìm tới chính mình phát bài viết lý do, đồng thời phát lực lượng mười phần, lại không sợ bị người chỉ trích có tấm màn đen, hoặc là mấy mau tiền một cái vấn đề. trong lúc nhất thời, rất nhiều phát ra từ nội tâm bài bột mọc lên như nấm sông ra, không chỉ trên internet bài bột, liên liên những cái kia trong ngày thường chỉ là vì lấy lòng ca khúc chi âm vị này từ bản đại lao công bố bình luận thiên vương, thiên hậu nhóm cũng là không chút nào keo kiệt đối với hắn táng dương. ca khúc chi âm một mực đang kiên trì con đường của mình, duy trì lấy phong cách của mình, mà bây giờ hắn nói, đại thành, không, ta cũng không phải là nói hắn trước kia bài hát không được chỉ là hắn khúc phong bên trong còn thiếu ít một chút mấu chốt nhất tính đồ vật, Thoáng, có một tia tỵ vết, có thể giờ này khắc này, hắn nói viên mãn, trước nay chưa từng có hoàn mỹ. hắn khai sáng một loại hoàn toàn mới phong cách, dẫn dắt một cái thời đại hoàn toàn mới. Ca vương đã không đủ để xưng hô thành tựu của hắn, hắn là ca thần, ca sĩ tri thần. Ta sẽ khuyên bằng hữu của ta đi tham gia ca vương tranh bá, không phải là vì đi cùng ca khúc tri âm cạnh tranh, mà là đi cùng hắn học tập, học tập hắn loại này hoàn toàn mới khúc phong, ta có một loại dự cảm. ta ngay tại chứng kiến lịch sử, đủ loại tuyên truyền, cũng rất nhiều trường hợp bên trong những cái tia thiên vương.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 Trong miệng hắn chỉ kiên kỵ người, một cái là 12 Hoàng Kim Cường Giả đứng đầu, đồng dạng cũng là danh xưng đại thương đệ nhất cao thủ Bạch Dương Tĩnh Chủ, một vị 14 năm trước cũng đã phản hư hiện thánh đỉnh tiêm tồn tại. Tại cử quốc chi lực bồi dưỡng ra, hắn hiện tại đã đứng phản hư hiện thánh đỉnh phong, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể thành tựu lục địa chư tiên, có được gần như như tiên như là thần thủ đoạn. Một cái khác, thì là Bộ Nguyên công chi tử, bói Đùi. Đại thương quốc từ trước tới nay thiên phú cao nhất tu hành kỳ tài. Hắn từng tiến về Hậu Thổ Thánh Điện du học, đến Hậu Thổ Thánh Điện Chuyển thụ sáu đạo Hậu Thổ quyết, chỉ dùng năm liền đem môn này tổng cộng có 9 tầng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 vẫn sẽ đem Thái Huyền Đế quốc kéo vào vũ bùn, trên diện rộng hao tổn Thái Huyền Đế quốc nhân lực, vật lực. Thời gian lâu dài, thậm chí sẽ dẫn đến Thái Huyền Đế quốc suy yếu, đánh mất cùng Cựu Châu nước Cộng hòa, hiệp thiết liên minh, thần thánh giáo quốc, Nhật Nguyệt Tinh Liên bang tranh đoạt thế giới bá chủ tư cách. Người đưa tin Thái Huyền Đế quốc, như bọn hắn quốc gia thiết hùng, giải ạ, U Minh ba vị chúa tể giáng lâm đường biên giới, thần vũ Minh bên này lập tức có thể thôi động châu độc lập, đồng thời ta cam đoan chí ít sẽ có ba cái châu tùy theo hướng. Thưa không cần nói. Rõ. Đại thương bên đó đây, hợp mở nhiều ngày như vậy có thể có kết quả. Hiện nay vẫn là cãi luận không dứt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 Ca vương tranh ba lấy một loại ngoài dự liệu phương thức không ngừng duy trì lấy nhiệt độ. Nhất là là thứ 10 kỳ truyền phát ra, ca khúc tri âm kinh diễm đăng tràng, hát vang lên ca khúc về sau, tất cả mọi người tựa hồ toàn bộ lâm vào điên cuồng. Nguyên bản những cái kia đối ca khúc chi âm tràn ngập thành kiến bình luận trong nháy mắt hoàn thành lưỡng cực bảo ngược. Đến nỗi sau đó đủ loại đánh giá, càng là muốn nhiều khoa trương có bao nhiêu khoa trương, tựa hồ tất cả mọi người tạo thành một cái chung nhận thức, ca khúc tri âm chính là thế kỷ này đến nay vĩ đại nhất ca sĩ, sáng tạo ra một cái trước nay chưa từng có phong cách hệ thống. Thông qua cái này, một hệ thống bên trong thuần túy âm nhạc, trực kích tâm linh, mang cho người ta thân lâm kỳ cảnh hưởng thụ. Ta liền biết, ta liền biết. Thiên Hải thị, nơi nào đó cấp cao khu dân cư, địa điểm nhìn xem tin tức bên trong thông báo bình luận, trong thần sắc tràn đầy bảo tàng đến nỗi bị khai quật ra kinh hỉ. Lúc trước ca khúc tri âm, ca khúc bản thân đã ẩn chứa không có gì sánh kịp mỹ lực, chỉ là có một số nhỏ người căn bản thưởng thức không được loại này mỹ lực, cho nên mới đối ca khúc tri âm bài hát dùng ngòi bút làm vũ khí, công bố hắn bài hát khó nghe, giống như là tạo một dạng quỷ khóc sói gạo. Nhưng bây giờ. Ca khúc chi âm rốt cục hoàn thành hắn một bước cuối cùng thể biến, chỉ để đem bản thân ca khúc trở nên già trẻ danh nghi, Hắn âm nhạc một đạo rốt cục viên mãn. Trên mạng cũng có người bình luận nói hắn trước tiêu bài hát đúng là không dễ nghe, hắn còn trải qua khó nghe nhất ca khúc. Tại nàng bên cạnh, Triệu Ngọc Nhi nhũ mày nói, một ca khúc làm sao có thể bị tất cả mọi người ưa thích? Dù là lại có tên bài hát, cũng sẽ có người lấy ra bên trong tì vết. Loại người này, muốn tìm nên chính mình vấn đề. Điên điên phảng phất rốt cục nhìn thấu chân tướng sự tình đồng dạng, tối sầm đỉnh mọi fan Mà lại, ca khúc chi âm ngoại trừ ca hát bên ngoài, chưa từng tham gia bất luận cái gì thường diễn, giải trí tiết mục có thể thấy được hắn bản thân là một cái mười điểm phật thất tồn tại đối với trên internet hát tử căn bản không dành để ý có thể dưới loại tình huống này hát tử nhóm sinh tồn thổ nhưỡng không gian vẫn mười điểm nhỏ hẹp bởi vậy có thể thấy được hắn bài hát đến tuột cùng dễ nghe đến trình độ nào triệu ngọc nhi còn muốn nói nữa cái gì điền điểm trực tiếp đem cái này bài y mắng giao cho nàng người nghe người lắng nghe triệu ngọc nhi ngay lập tức nhịn quyết tâm đến lắng nghe bài hát này kết quả nàng không thể không thừa nhận cái này bài hát phong cách cùng ca khúc tri âm lúc trước ca khúc cùng loại cũng từ đủ loại làn điệu cùng ngâm sướng tạo thành có thể sau khi nghe xong nàng từ đấy lòng đắm chìm trong cái này bài hát mị lực bên trong cái này triệu ngọc nhi nhịn không được mở to hai mắt đây chính là ca khúc tri âm thực lực chân chính Điên điêm nói xong lại để cho nàng đi nghe một cái khác bài hát ngươi nghe cái này bài hát có phải hay không ngoại trừ một điểm nhỏ thì vết bên ngoài phương diện khác đồng dạng dễ nghe đến cực điểm triệu ngọc nhi cao mày đem cái này một ca khúc nghe xong đồng dạng hương vị đồng dạng có nghe cái này bài hát dễ nghe đến cực điểm nàng vốn định chửi bậy ra chân chính ý tưởng trong lòng có thể liên tưởng đến trên một bài phong cách nhất chi ý mắng không tự chủ được chần chừ đổi một loại thuyết pháp Ta lại nghe nghe xem. Đồng thời trong óc nàng còn sinh ra một tia hoài nghi. Có vấn đề, khó nói là ta. Chương 307, Thu hoạch khổng lồ. Kéo dài hơn 3 tháng ca vương tranh bá thi đấu vang danh liệt liệt hạ màn kết thúc. Ca khúc tri âm không phụ sự mong đợi của mọi người đoạt được ca vương bảo tọa. Trong lúc này, hắn biểu diễn ý mắng cùng sau đó lấy ra An Bình 2 đầu bài hát, không chút huyền niệm chiếm đoạt nóng bài hát bảng đệ nhất cùng người thứ hai. Hướng xuống, thứ 3 đến thứ 12 cũng toàn bộ đều là hắn ca khúc. Từ xưa đến nay liền có văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị thuyết pháp.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 Bất quá giờ phút này hắn còn tại Thanh Châu thủ phủ, ngoại hình đến 40 giai vòng thứ tư siêu phàm thuế biến động tính có thể sẽ không quá nhỏ, không khỏi sinh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, hắn tạm thời không có lựa chọn cơ vào, mà là để cho người ta cùng Phong Vô Ngân nói một tiếng, trước một bước quay trở về tới Thiên Đạo Kiếm Tông. Tại hắn đem toàn bộ thời gian tinh lực chuốt xuống tại Ca Vương tranh bá trước lúc, Thiên Đạo Kiếm Tông đã hoàn thành vòng thứ nhất đệ tử tuyển nhận. Đệ tử số lượng trực tiếp theo hơn 100 người, bảo tăng tới bây giờ 1.048 người. Hơn 1000 người bên trong, võ sư cấp đệ tử phân lượng tương đối cao, có 162 người, còn lại chính là võ giả cấp đệ tử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 theo một cái đội xe lái vào thiên đạo kiếm tông ngừng tốt mở cửa xe các đệ tử đồng thời la lên cung nên tông chủ lục luyện tiêu thân hình sau này sắp xếp trên xe đi xuống hắn hướng về phía rất nhiều nhìn về phía ánh mắt của hắn có chút nóng bỏng các đệ tử gần đầu rất tốt tinh thần diện mạo hy vọng các ngươi có thể tiếp tục bảo trì Thất không phụ tông chủ kỳ vọng rất lớn chúng đệ tử đồng ý được lục luyện tiêu đưa cho vài câu cổ vũ liền cùng vương thừa tiên vệ sơn hà một đạo tiến nhập nội viện trong nội viện hắn trước tiên dò hỏi trình trưởng lão bên kia hướng các ngươi cầu viện đúng đã có không ít u minh thú tại nhiễu loạn khu mỏ quặng, mạnh trưởng lao tổ chức hai chi tiểu đội chạy tới tiêu diệt toàn bộ. Bất quá dựa vào hắn một người cùng hai chi tiểu đội sợ sợ còn có chút không đủ. Vương Thừa Tiên biết Lục Luyện Tiêu hỏi là cái gì, lập tức đáp lại nói: ta bây giờ trở về tới, chờ đem trên tay sự tình xử lý một chút liền dành thời gian qua đi xem một cái. Lục Luyện Tiêu nói: mặt khác Vương Thừa Tiên hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, tông chủ gần đây mới chiêu thu một nhóm đệ tử, nhưng chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông cái nhà này cũng đã có chút dung nạp không mở, ngài xem an bài như thế nào? là an bài đến Lăng Vân Sơn mạch đi vẫn là. Lăng Vân Sơn mạch cách Thiên Hải thị mặc dù có chút cự ly, nhưng có đôi khi cự ly ngược lại có thể sinh ra ẩn tính uy hiếp, cho nên nhường các đệ tử lên núi." Lục luyện Tiêu nói, có chút dừng lại, nhưng cũng không thể hoàn toàn lên núi, chúng ta vẫn đến lưu lại đầy đủ lực lượng trấn nhiếp Thiên Hải siêu cấp đô thị trong vòng cái khác võ đạo thế lực, ta hy vọng bất luận cái gì một tôn thần cảnh tiến nhập Thiên Hải thị cảnh nội sau chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông cũng có thể trước tiên biết được. Cười gió đã đi phụ trách chuyện này, đồng thời thành quả cũng không tệ lắm, đến lúc đó ta nhường hắn hướng ngài kỹ càng hồi báo một chút." Vương Thừa Tiên nói. Sau đó hắn bổ sung lại một chút hiện nay Thiên Đạo Kiếm Tông đối mặt vấn đề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 nhưng vương vân diêu túc hai người cũng đã cố ý tới qua chúng ta thiên đạo kiếm tông đơn qua trung thành trả lời vấn đề là vệ sơn hà không có tỏ thái độ vương vân chấp trưởng cảnh vệ đoàn đã không sai biệt lắm cái kia khang chờ an tu vi gì ngưng cương cảnh đi tìm hiểu một phen hắn tu hành công pháp sinh hoạt tập tính càng kỹ càng càng tốt lục luyện tiêu nói vệ sơn hà phảng phất biết hắn muốn làm cái gì nhắc nhở tông chủ thư cảnh trước đó tốt nhất đừng thi triển phụ thể chi pháp để tránh ảnh hưởng đến tâm thần thuật túy ta biết để phòng một phần vậy thôi lục luyện tiêu nói nữ khí một trận bình tĩnh nói xuống hồ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 Tốt, nếu như dung chuyển tiến đến lúc các ngươi có thể trước tiên bảo đảm trưởng khống thiên hải năm thành, ta có thể hứa hẹn để ngươi phân phối một phần không minh dịch. Lục luyện tiêu nói. Không minh dịch. Vệ sơn hà hai mắt tỏa sáng, cái này thế nhưng là thần cảnh vẽ vào cửa. Hắn cùng mạnh bình chính là phục dụng không minh dịch đột phá thần cảnh, tự nhiên biết món chí bảo này là bậc nào thần kỳ. Dù là chính bọn hắn không cần, chưa đến cho bọn hắn rồng dõi, thân thuộc, cái kia cũng là bảo vật vô giá. Ta hiểu được. Vệ sơn hà trùng điệp gật đầu, đợi đến vệ sơn hà cùng vương thừa tiên rời đi, lục luyện tiêu đi ra ngoài tiến về hậu viện. Trong hậu viện có một cỗ xe ngựa, trong xe có hai cái chiếc lồng, chính là hai đầu U Minh thú. Đoạn thời gian này hắn người mặc dù tại Thanh Châu, có thể Thiên đạo kiếm tông lại an bài người đem U Minh thú đưa qua. Dưới mắt theo hắn theo Thanh Châu trở về, U Minh thú tự nhiên cũng vận chuyển đi qua. Đoạn thời gian này, hắn hết thể cầm 6 đầu U Minh thú làm thí nghiệm, mà khác 4 đầu, tất nhiên là không có. Trước mắt hai đầu, vô luận là hình thể lớn nhỏ, vẫn là cơ bắp tính bền dẻo, cốt cách mật độ, so với cái khác U Minh thú đến, toàn bộ mạnh hơn một đoạn. Đổi Thanh Ngưng cương thời kỳ chắc nhất thiếu, Mộ Thanh hai người, đối đầu cái này hai đầu U Minh thú bên trong bất luận cái gì một đầu, sợ sợ đều sẽ có nguy hiểm tính mạng. Ô ô ô, tựa hồ là đã nhận ra Lục Luyện Tiêu khí tức, hai đầu U Minh thú thấp nằm, trong miệng phát ra rên rỉ. Còn kém một chút. Lục Luyện Tiêu cảm thụ được hai đầu U Minh thú mạnh yếu, đến tăng thêm tốc độ. Tốt tại còn sống còn có hai đầu U Minh thú, một đầu trải đường thử lối, một đầu hưởng thụ thành quả. Liền xem các ngươi ai có loại này may mắn. Chương 308, Thiên địa chi lực. Lục Luyện Tiêu tập trung tinh lực hảo hảo dùng đại lỗi âm thuật luyện một vòng cái này hai đầu U Minh thú.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 Tại dùng tự thân tần suất cùng cái khác hư cảnh tần suất phù hợp lúc, hắn còn có thể tăng cường hư cảnh lấy mình tâm thế thiên tâm cường độ, cho hắn trên tăng thêm bờ UFF, khiến cho trở nên càng thêm cường đại. Cái này còn không phải rất chỗ kinh người, kinh người nhất là, tăng thêm, chưa chắc tất cả đều là chỗ tốt. Hư cảnh lấy mình tâm thế thiên tâm, dùng sinh mệnh lực của mình trận khiêu động thiên địa lực trứng lúc, lục thân sẽ tiếp nhận to lớn phụ tải. Một khi cái này tăng thêm bờ UFF đem hắn khiêu động thiên địa chi lực tăng lên gấp đôi, thì tương đương với hắn lục thân tiếp nhận phụ tải cũng tăng lên gấp đôi. Kể từ đó, loại này tăng thêm mắt phải trở thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng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 trên thực tế chỉ có hai ba thành hai ba thành có ưu thế nhưng cũng không coi là nghiền ép mà ta người mang cường hóa bản thân tinh truyền hồn thuật cái này môn bí thuật buộc phát hiệu quả áp đảo tất cả bộ phát bí thuật phía trên lục luyện tiêu tính ra đến nơi này ngạc nhiên phát hiện hắn cùng hư cảnh trên lệnh trong bất chi bất giác đã nhanh muốn đuổi ngang nhất là đang đánh hỗ trợ phối hợp một vị hư cảnh chém giết một vị khác hư cảnh lúc hiệu quả so với chân chính hư cảnh đến chỉ có hơn chứ không kém hô lục luyện tiêu thở ra một hơi thật dài không có khả năng tiêu ngạo không thể chủ quan hư cảnh trung quy là hư cảnh Đại biểu cho đại thường, thậm chí cả Sích Tinh, Thái Huyền Đế Quốc đứng đầu nhất một nhóm người viên, tại không có chân chính cùng hư cảnh chém giết trước, hắn không được thư giãn. Đáng tiếc Thái Thượng trưởng lão đi Sích Tinh quốc hôn nguyên tông tọa chấn đi, không phải vậy ngược lại là có thể cùng Thái Thượng trưởng lão tỷ thí một phen. Tốt biết rõ ràng ta hiện tại cùng hư cảnh còn có bao nhiêu trên lệnh. Lục luyện tiêu liên tưởng đến lúc trước tận mắt nhìn thấy Vương Đạo Đỉnh, Dịch Dương thương chấn giao thủ hình ảnh, trong lòng đối hư cảnh cường đại tựa hồ từ đầu đến cuối tồn tại âm ảnh. Ta mơ hồ có thể cảm ứng ra, ngoại hình lại thêm sụn dưới, chỉ là tăng cường ta cùng thiên địa tự nhiên dung hợp cường độ phạm vi cũng sẽ không còn có cái khác chất trên biến hóa, như vậy tiếp xuống tinh quang. Cường điệu tại âm vực cùng chuẩn âm, chỉ cần đem âm vực, chuẩn âm cũng tăng lên tới 40 giai. Lục thể của ta cường độ không sai biệt lắm liền có thể cùng hư cảnh so sánh. Lục luyện tiêu nhìn thoáng qua thần bí tinh thể, đại lôi âm thuật uy lực cũng sẽ nhảy lên tới tại ngoại giới cũng có thể cách không vành sắt thần cảnh tình trạng. Sau đó một hai tháng, bởi vì ca vương tranh bá thi đấu nhiệt độ chưa hoàn toàn tiêu tán, thần bí tinh thể hẳn là sẽ lấy 1 tháng 4 năm đạo tinh tốc độ ánh sáng gia tăng, nói một cách khác, hai tháng sau, hắn hẳn là còn có thể thêm 10 đạo 8 đạo tinh quang. Sau đó, mỗi tháng Vẫn có 2 đến 3 đạo tinh quang cố định thu nhập, không có gì bất ngờ xảy ra, loại này gíc lợi sẽ một mực tiếp tục kéo dài. Nhanh thì 5 tháng, chậm thì nửa năm, ta liền có thể gom góp đem âm vực chuẩn âm cường hóa đến 40 giai tinh quang. Hư cảnh, nhanh. Nhanh đến. Tiếp xuống dành thời gian luyện một chút tiên đạo kiếm thế, mau chóng bàn tay nắm thái khư kiếm ý, một khi luyện thành thái khư kiếm ý, tại cùng hư cảnh giao phong lúc, tại kiếm thuật thủ đoạn trên ta hoặc nhiều hoặc ít cũng có thể chiếm cứ một chút ưu thế. Lục luyện tiêu hít sâu một hơi. Một bên thích hứng lấy ngoại hình hoàn thành vòng thứ tư siêu phạm thuế biến sau mang tới biến hóa, một bên bắt đầu lấy cựu Tiêu Lôi Đình Lây Động Ma Kiếm diễn hóa Thái Khư Kiếm Ý. Thái Khư Kiếm Ý hoạch tâm chính là hiển hóa Thái Khư hắc động. Lấy kiếm ý chi vi thôn vệ hết thảy, xoắn nát hết thảy. So với Ly Giang kiếm phái trường Hà Mặt Trời Lận Kiếm Ý, Đại Nhật kiếm tông Mặt Trời Kiếm Ý đến, Thái Khư Kiếm Ý không thể nghi ngờ bá đạo nhiều. Cựu Tiêu Lôi Đình Lây Động Ma Kiếm đời trước chính là Cửu Tiêu Lôi Động kiếm, Lôi Đình chi uy bá đạo tuyệt luân, tận chứa hủy diệt. Cái này vừa hủy diệt hạch tâm cùng Thái Khư Kiếm Ý nói vừa Cứ việc dựa vào môn kiếm thuật này, diễn hóa Thái Khư kiếm ý độ khó so với Thiên Đạo kiếm thế đến cao hơn không ít, có thể lục luyện tiêu tu thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điện, lại có tiên Thiên đạo thể kèm bên người, tiên tiên tính phù hợp tại Thái Khư kiếm ý linh mộ. Thái Khư Hắc động xoắn nát không chỉ là kiếm khí, kiếm cương, còn bao gồm thiên địa chi lực quy luật, năng lượng tự nhiên vận chuyển bình thường, nói một cách khác, đem hết thể hóa thành hỗn độn cùng hư vô. Lục luyện tiêu liên tưởng đến bản thân ngoại hình 30 giai lúc đối thiên địa nguyên khí nhiễu loạn, cùng giờ phút này ngoại hình 40 giai thân hợp thiên đạo đối có thể máy đo luật và mèo, tức đoạn. Cửu Tiêu Lôi Đình lay động ma kiếm trên tay hắn dần dần diễn sinh biến hóa. Dựa vào hắn đối mảnh này thiên địa lý giải, quá nhiễu, thậm chí trường khống, vô số chấn kình từ kiếm thân kích phát, chấn kình cùng chấn kình không ngừng va chạm, giao hội, lại trong quá trình này diễn sinh tiêu tán, gợn sóng, cộng hưởng. Không bao lâu, những thứ này tiêu tán, cộng hưởng kinh lực tại lục luyện tiêu cường đại trưởng không chi lực dẫn dắt bên dưới, tạo thành một cái đường kính mấy chục mét vòng xoáy, vòng xoáy bên trong, vô số kinh lực điên cuồng xoắn lẫn, hôn tạp cùng một chỗ, tất cả đầu nhập trong đó vật chất trong nháy mắt bị xoắn thành hư vô. Mắt thấy hội tụ kinh lực càng ngày càng nhiều, nhiều đến lục luyện tiêu tự thân đều có chút khống chế không nổi lúc, hắn đột nhiên đem tất cả kinh lực dẫn lên hư không ầm ẩm sau một khắc trong hư không phảng phất bị dẫn nổ một quả đại đương lượng tạt đạn tất cả kinh lực nổ tan ra hình thành quần bạo cơn lốc quét hướng từ phương dù la lục luyện tiêu đem cố lực lượng này phóng thích đến không trung trăm mét có thể cố này tiêu tán năng lượng vẫn sung kích viện lạc một trận cắt bay đá chạy trên nóc nhà không biết bao nhiêu mảnh ngói bị vén trên hư không trấn thành phấn vụn khí lãng bụi bậm càng là quần cuộn tiêu tán đến ngoài ngàn mét loại uy thế này lục luyện tiêu đồng tử có chút co rụt lại loại uy thế này so với hư cảnh tiêu động thiên địa chi lực lúc cũng không kém cỏi bao nhiêu khiêu động thiên địa chi lực Lục Luyện Tiêu trong lòng đột nhiên thăng lên một loại hiểu ra, là chính ta chính là thiên địa một bộ phận lúc, ta phát huy ra lực lượng chính là thiên địa chi lực, vì cái gì còn cần đi hao tâm tổn trí khiêu động. Chương 309, khai chiến. Mấy ngày kế tiếp, Lục Luyện Tiêu thời gian tinh lực đều tập trung ở đối tự thân biến hóa thích hướng bên trong. Hắn làm không được giống như hư cảnh, lấy mình tâm thế thiên tâm, khiêu động thiên địa chi lực, nhưng hắn tự thân chính là thiên địa một bộ phận, kiếm thuật, thân pháp, quyền pháp cũng có thể dẫn động thiên địa chi lực đi theo. Lại hắn có thể thông qua tự thân rung động ảnh hưởng đến thiên địa rung động, hình thành cùng loại với hư cảnh như vậy khiêu động thiên địa chi lực chẳng cảnh. Phát huy ra viễn siêu tự thân uy lực, trong quá trình này còn không cần lo lắng thiên địa chi lực phụ tải đối với hắn lục thân tạo thành ảnh hưởng. Khác biệt duy nhất, liền giống như lúc trước, hư cảnh khiêu động thiên địa chi lực tương đương với dùng đòn đẩy, có thể phát huy ra càng lớn uy lực. Mà hắn, dựa vào chính là mình, có được vô hạn khả năng, nhưng bây giờ, so với hư cảnh có khả năng khiêu động thiên địa chi lực lại hơi kém một điểm. Không phải hơi thua kém một điểm, ta có thể đem hư cảnh khiêu động thiên địa chi lực suy yếu đến cực hạn, lại thêm ta tự thân công kích có thể dẫn động thiên địa chi lực. Này lên kia xuống, một loại nào đó phương diện đi lên nói ta đã không kém gì bình thường hư cảnh. Lục luyện tiêu ý thức được điều này, đột nhiên thở ra một hơi thật dài. giờ khắc này, tại càng phát ra tới gần hỗn loạn chi thế, hắn cuối cùng thoáng có một chút sức tự vệ. U Minh Chi môn quan mỏ. Lục luyện tiêu về tới chỗ này trọng địa, mạnh bình trước tiên mang theo mấy vị đệ tử tới trước nên đón, chắp tay hành lễ, tông chủ. nói xong, hắn lập tức nói bổ sung, trình trưởng lão để cho ta chuyển đặc hài, hắn tại khu mỏ cạn đi không được, cho nên không cách nào tự mình tới đo lấy. không cần đa lễ. Lục luyện tiêu nói một tiếng, khu mỏ bên trong tình huống thế nào? phiền phức không nhỏ, từ khi hỗn nguyên tông vỡ vụn. Chúng ta đã có gần thời gian nửa năm không có xâm nhập U Minh Chi môn hầm mộ nội bộ tiêu diệt toàn bộ U Minh thú, dùng U Minh tu không gian sinh tồn trên phạm vi lớn gia tăng, số lượng cũng là tăng lên không ít, ngay tiếp theo là gan của bọn nó cũng càng lúc càng lớn, thậm chí đều đã xuất hiện U Minh đàn thú. Một tuần này, chúng ta đã chém giết vượt qua 20 đầu U Minh thú. Mạnh Binh trầm giọng nói, U Minh thú chiến lực không kém hơn ngưng cường, chém giết 20 đầu U Minh thú tương đương với chém giết 20 tôn ngưng cường cường giả. Nếu đem 20 tôn ngưng cương đầu nhập chiến trường, trực diện hai tôn thần cảnh cũng có thể vây giết. Tiếp xuống chính là nhìn một chút, kế hoạch có được hay không. Lục luyện tiêu vô vô bên cạnh một đầu U Minh thú. So với cái khác U Minh thú, đầu này U Minh thú hình thể lớn trọn vẹn năm thành, thì tương đương với một đám 1 mét 7 người bình thường bên trong, thêm ra một tôn 2 mét 5 tiểu cự nhân, hạt lập quần gà, trên thể hình tràn đầy áp bách. Mạnh Binh nhìn thoáng qua đầu này U Minh thú, trong mắt có chút kinh hỉ. Những thứ này U Minh thú đều là hắn cùng các đệ tử phụ trách bắt sống, hắn tự nhiên minh bạch Lục luyện tiêu mang đến đầu này U Minh thú dự định. Tông chủ, vậy chúng ta bây giờ đi trong hầm mỏ Lục luyện tiêu nói một tiếng, mang theo đầu này U Minh thú vương, thẳng hướng U Minh chi môn khu mộ cảng bên trong mà đi. So với trước kia, Ung Minh Chi môn khu mỏ quặng nhân viên rõ ràng thiếu đi hơn phân nữa. Nhưng bởi vì hiện tại đám người tinh lực chủ yếu tập trung ở số 19 khu mỏ quặng Không Minh Thạch khoáng mạch bên trên, lại thêm lục luyện tiêu mua sắm không ít hỗ trợ dùng đào móc dụng cụ, Không Minh Thạch sản xuất hiệu suất ngược lại tăng lên không ít. Cơ hội duy trì lấy một tháng một phần Không Minh dịch sản xuất. Mà lại, tương lai theo nhân viên không ngừng gia tăng, sản lượng còn có thể lại kéo lên 2 đến gấp 3, đến lúc đó thời gian một năm liền có thể đem cái này khoáng mạch bên trong Không Minh Thạch toàn bộ tinh luyện thành Không Minh dịch, tiến tới giúp Thiên Đạo kiếm tông gia tăng mấy vị thần cảnh cao thủ. Tông chủ số 19 khu mở quặng cửa ra vào, chi ngự kiếm chạy tới, ánh mắt của hắn trước tiên rơi xuống đầu kia u minh thú trên thân, trong thần sắc mang theo một tia phấn chấn, đây chính là thú vương. không tệ, tiếp xuống liền xem biểu hiện của nó. lục luyện tiêu nói, nói bổ sung, nếu như hắn thật sự có thể đạt tới chúng ta mong muốn, ta liền sẽ dùng tâm thần ăn mòn chi pháp cho nó quán trú đơn giản một chút mệnh lệnh tư duy, sau đó giao cho trình trưởng lao không chế. tâm thần ăn mòn chi pháp trên thực tế cùng loại với thôi miên thủ đoạn, bất quá so thôi miên càng cao cấp hơn, nhưng so với phụ thể chi thuật đến lại kém một điểm, có thể tương ứng đối tâm thần hao tổn cùng so với tiểu. Thi triển một lần, đối tương đương với thần cảnh đỉnh phong lục luyện tiêu tới nói chỉ cần một hai ngày liền có thể khôi phục. Nhiều thi triển mấy lần liền có thể hình thành cố hữu tư duy, làm đầu này u minh thú vương có thể nghe lệnh làm việc. Chinh ngự kiếm gật đầu. Một đoàn người rất nhanh vào khu mỏ cạn nội bộ, nơi này đã có người chuẩn bị bốn đầu u minh thú. Lục luyện tiêu vỗ vỗ bên cạnh u minh thú vương trực tiếp đối nó đây hạ đạt xé nát bốn đầu u minh thú mệnh lệnh. Giống. Một tiếng gào thét, năm đầu u minh thú rất mau vào đi lấy thảm liệt chém giết. Dựa vào hơn xa tại bình thường u minh thú lực lượng tốc độ, u minh thú vương tại bỏ ra cái giá đáng kể về sau. Cấp tốc đem ba đầu u minh thú sẽ rách, mà đầu thứ tư u minh thú càng là hoàn toàn đánh mất dũng khí phản kháng, phục bái tại đầu này u minh thú vương trước, run lẩy bẩy. Một màn này rơi vào Trình Ngự Kiếm cùng Lục Luyện Tiêu trong mắt, hai người đồng thời lộ ra vui mừng. Quả nhiên, U minh thú hạng phục u minh thú so chúng ta nhân loại thuần phục u minh thú đến muốn dễ dàng nhiều. Trình Ngự Kiếm nói, hung thú ở giữa vốn là tuân theo mạnh được yếu thua chi đạo, u minh thú làm hung thú một loại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lục Luyện Tiêu cười đáp lại, ta cái này liền lấy tâm thần ăn mòn chi pháp tại đầu này u minh thú trong đầu khắc xuống tư duy là ứng, nửa tháng có thể thành cứ như vậy chúng ta u minh chi môn quặn mỏ gặp phải u minh thú nguy hiểm đem có thể giải quyết dễ dàng chúng ta có thể triệu tập càng nhiều nhân thủ dụng cụ đào móc không minh thạch tinh luyện không minh dịch chi ngự kiếm vui vẻ nói lục luyện tiêu gật đầu lấy tốc độ nhanh nhất đem không minh dịch để luyện ra bồi dưỡng được từng tôn thần cảnh đây mới là lớn mạnh thiên đạo kiếm tông phương pháp tốt nhất năm đó hôn nguyên tông thời kỳ một phương diện đối u minh chi môn quặn mỏ nghiêm phòng tử thủ cho dù chân truyền đệ tử cũng không cho phép tiến nhập ưu minh chi môn mỏ một phương diện khác bọn hắn không muốn sử dụng các loại trước vào dụng cụ phụ trợ khí tìm mộ năng lực đào móc năng lực có hạn Đến mức không minh dịch sản lượng từ đầu đến cuối không thể đi lên. Có thể Lục Luyện Tiêu trên tay lại không cần lo lắng những vấn đề này. Vẹn vẹn dụng cụ cái này, một khối hắn đã đầu nhập vào mười cái ức, nhân viên Vương Diện, theo U Minh Thú uy hiếp diệt hết, thậm chí có thể nhường những cái kia võ giả cấp đệ tử nhập trong hầm mỏ hiệp trợ phối hợp. Từ U Minh chi môn quặng mỏ trở về, Lục Luyện Tiêu gọi đến Vương Thừa Tiên, chọn lựa 40 vị tin được ngưng cương đệ tử, tập trung tài nguyên đối bọn hắn tiến hành đại lực bồi dưỡng, mau chóng đem bọn hắn bồi dưỡng đến ngưng cương viên mãn. 40 vị ngưng cương. Vương Thừa Tiên khẽ miệng giật một cái, "Tông chủ, nếu như không tính đệ tử mới nhập môn, Chúng ta thiên đạo kiếm tông đừng nói 40 vị ngưng cương, tính cả hóa huyết, đều chưa chắc có thể gom góc 40 người số lượng. Vậy bây giờ có bao nhiêu ngưng cương đệ tử? 26 người. Vậy liên trọng điểm bồi dưỡng cái này 26 người đi, mặt khác, quần áo mới tới những cái kiêng ngưng cương võ giả cũng quan sát một chút, xem phải chăng có bồi dưỡng giá trị. Ú Minh thú Vương bồi dưỡng thành công. Vương Thừa Tiên rất nhanh đoán được nguyên nhân. Lục luyện tiêu mỉm cười gật đầu. Quá tốt rồi. Vương Thừa Tiên phân chấn vung tay lên, ta lập tức đi ăn bài Chúng ta còn có một số Long hồn hương, Long hồn hương đối tẩm bộ tinh thần có không ít tác dụng, nếu như tập trung dùng tại 10 người trên thân, cái này 10 vị đệ tử ngưng cương viên mãn thời gian sẽ trên phạm vi lớn rút ngắn. 10 người, không có khả năng toàn thể cung ứng, Không có khả năng. Vương Thừa Tiên nói, chúng ta những thứ này, Long hồn hương cuối cùng chỉ là thuộc về Ly Giang kiếm phái chiến lợi phẩm, những vật này cũng là bọn hắn xem như tông môn phục lên nội tình chu bị, cũng sẽ không giữ lại quá nhiều. Long hồn hương nơi sản sinh ở đâu? Nhạc Châu. Vương Thừa Tiên nói, đây là Nhạc Châu đặc sản, lại đại bộ phận chấp trưởng tại Phong Ba đợi trên tay. Phong Ba đợi. Lục luyện tiêu lẩm bẩm cái tên này. Đại thương quốc quý tộc nghị hội có 303 ghế, nhưng cái này 303 ghế bên trong, phần lớn người đều là đánh xì dầu, chân chính có thể xưng là đại quý tộc, hoặc là nói, có thể bị đỉnh tiêm thế lực nhìn ở trong mắt dẫn là kiêm kỵ, chỉ có tám nhà. Phong Ba Đợi Giải Thông Nguyên chính là một cái trong số đó. Bất quá chân chính nhường Phong Ba Đợi xếp vào bát đại hàng ngũ quý tộc, vẫn là bọn hắn trong gia tộc song ngư tinh chủ truyền thừa, hiện nay đã truyền ba giới, Phong Ba Đợi Uy Hoàng cũng là kéo dài hơn 80 năm. Hiện nay song ngư tinh chủ giải phong mang chính là Phong Ba đội Giải Thông Nguyên thân đệ đệ, chính hắn cũng là dẫn bá tức tức vị. Đây là thuộc về phong ba đội chiếm cứ tại nguyên điểm. Vâng, phái một chi tiểu đội đi qua cùng bọn hắn tiến hành giao dịch, xem có thể hay không mua một chút long hồn hương tới. Lục luyện tiêu cân nhắc đến long hồn hương đối với võ giả ngưng cưng cũng có chỗ tốt. Dừng một chút, nói bổ sung, lúc cần thiết chúng ta thiên đạo kiếm tông nguyện ý cầm không minh dịch cùng bọn hắn tiến hành giao dịch. Được. Vương thừa tiên gật đầu. Long hồn hương có thể tới nhuần tinh thần, tinh thần cường đại, đối tự thân nằm chắc nhỏ bé, nương tụ cương khí hiệu suất cũng sẽ tăng lên không ít. Đúng rồi, tông chủ, thiên hải địa phương nghị hội nghị trưởng quan thần đưa tới một phần tiếp mời, muốn xin ngài tham gia một trận diệu. Quan thần. Lục luyện tiêu một chút suy nghĩ, Diêu Túc tiếp xúc với hắn qua, tiếp xúc qua, dựa vào lối nói của hắn, vị nghị trưởng này tựa hồ muốn cùng chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông hảo hảo nói chuyện. Vậy liền nói chuyện đi. Lục luyện tiêu bình tĩnh nói, liền buổi tối hôm nay. Tốt, ta cái này nhường bọn hắn sửa đổi thời gian. Vương Thừa Tiên gật đầu. Thiên Hải địa phương nghị hội nghị trưởng phân lượng xác thực rất nặng, nhưng so với lúc này Lục luyện tiêu đến, lại là hơi kém một chút. Nhất là bây giờ Đại Thương quốc đem toàn bộ thời gian tinh lực đặt ở đường biên giới trên tình ngụy dưới. Ngay tại Lục luyện tiêu bàn tay khống Thiên Hải thì lúc Đại Thương biến cảnh. Đại Thương Quốc chạy tới quân đội đối chiếm cứ lấy Tinh Châu hơn 10 vạn cây số Vương thổ địa Thái Huyền Đế Quốc quân đội bắt đầu thúc đẩy. Sớm tại một tuần trước, Đại Thương Quốc đã hướng Thái Huyền Đế Quốc tuyên bố thông điệp, Tinh Châu, Bạch Điểu Châu là Đại Thương Quốc không thể chia cắt lãnh thổ, lệnh cưỡng chế Thái Huyền Đế Quốc lui binh, chỉ là hiển nhiên. Thái Huyền Đế Quốc căn bản không có đem Đại Thương Quốc thông điệp để vào mắt. Dưới loại tình huống này, tên đã trên dây không phát không được Đại Thương Vương Quốc, tại 22 năm ngày 1 tháng 1 ngày 14, chính thức lên phản kích Thái Huyền Đế Quốc lệnh. Chương 310, loạn lên. Rốt cục bắt đầu. Thần Vũ Minh bên trong Nhận được tin tức Phong Vô Ngân trên mặt lộ ra một tia linh ý, "Chúng ta rốt cục đợi đến cái ngày này." "Minh chủ, lần này Đại Thương Vương quốc quyết tâm rất lớn, biên cảnh đến nay đã điều tập vượt qua 23 vạn người, lại đều không ngoại lệ, đều là tinh nhuệ nhất chủ chiến quân đội, cố lực lượng này đã vượt qua Thái Huyền Đế quốc Tây Phương chiến khu, trừ phi Thái Huyền Đế quốc tiếp tục tăng binh, bằng không mà nói, một trận chiến này Thái Huyền Đế quốc 89 phần 10 sẽ bị đánh lui." Phong Vô Ngân trước mặt, là thần thông tông tư không vật, thần sắc của hắn mang theo một tia ngưng trọng, mà lại, theo chúng ta mới nhất đạt được tin tức, Song Ngư Tinh Chủ giải phong mang dẫn đầu sứ đoàn đã ở buổi sáng hôm nay chạy tới Thanh Châu Thủ phủ võ đạo hiệp hội cự giải Tinh Chủ, xạ thủ Tinh Chủ, sư vương mấy người bọn hắn cũng là riêng phần mình đi đến cái khác đại tông, những thứ này Hoàng Kim Cường giả mục đích chắc hẳn tông chủ rất rõ ràng, chính là vì huy hiếp chúng ta Thần Vũ Minh. Đại Thương Vương thất đề phòng lòng tha mạnh, nhưng bọn hắn hiển nhiên làm nhầm phương hướng. Phong vô Ngân cười lạnh một tiếng, bọn hắn coi là cây đốt thứ nhất sẽ là từ chúng ta Thần Vũ Minh đốt lên, cho nên điều động từng tôn Tinh Chủ chấn nhiếp chúng ta, có thể bọn hắn lại không biết. Đại thương Vương thất đối thủ lớn nhất cho tới bây giờ không phải là chúng ta Thần Vũ Minh, mà là Hắn ngẩng đầu, ánh mắt trực tiếp hướng một cái phương hướng nhìn lại. Kia là Đại thương quốc siêu cấp đô thị Vòng Mây Thân Thành. Cũng chỉ là bị quy hoạch là trung bộ quốc khởi lãnh tụ thiên hải thị khác biệt, Mây Thân Thành là chân chính đại thương kinh tế trung tâm. Có được toàn bộ đại thương cường đại nhất thương nghiệp, cơ quan tài chính, đồng thời, người này miệng gần nước siêu cấp đô thị vòng, cuối cùng GDP chiếm toàn bộ đại thương quốc 1/4. Phải, không đủ 100 triệu người. Sắt Tử nói, là mây thân 6 thành tổng cộng 9300 vạn người, có thể sản xuất tổng giá trị lại chiếm cứ tổng nhân khẩu 1.6 tỷ đại thương quốc 1 phần 4. Kinh người như thế một tòa siêu cấp đô thị, chiếm cứ tại thế lực của nơi này cũng là cực kỳ kinh người. Trường sinh giáo, Cự Nhạc giáo, Bốn Nguyên công, Trấn Đông Hầu, bốn tôn quái vật khổng lồ. Nhất là gần đây, Cự Nhạc giáo, trường sinh giáo tranh đấu càng đem Hoa Dương tông, Trọng Sơn phái cũng cuốn bảo. Tòa kia siêu cấp đô thị bày ở ngoại sáng hư cảnh liền đạt đến 6 tôn. Chớ nói chi là những cái kia phong cấm tự thân phi tức, lấy cùng loại với quy tức chi pháp tiềm ẩn tại thành thị hư cảnh cửa giả, Chuyên mệnh lệnh của ta là ứng đôi Tinh Châu, Bạch Điểu Châu đại đương, Thái Huyền chiến tranh cục diện, Thanh Châu thủ phủ, thậm chí cả Thanh Châu 14 thành, toàn bộ tiến nhập chiến tranh quản chế trận thái, mặt khác. Những cái kia cùng chúng ta không phải một lòng, nhưng xử lý không tốt các nghị viên, cũng có thể xử lý. Phong Vô ngân nhàn nhạt phân phó nói, cho ngươi 24 giờ, 24 giờ về sau, Thanh Châu thủ phủ muốn biến thành bệnh chắc như thép, trong thành thị càng là chỉ có thể có chúng ta thần thông tông một thanh âm, 48 giờ về sau, đại Thương tất cả mệnh lệnh muốn tại tòa này đại châu tê liệt. Rõ? Từ không vật tinh thần phấn chấn đồng ý nói, thân hình tựa hồ cũng bởi vì quá quá khích động mà có chút phát run. Chuẩn bị nhiều năm như vậy, một ngày này, rốt cuộc đã đến, rốt cuộc bắt đầu. Mây thân thành, ở vào trường sinh giáo tổng bộ phó giáo chủ Lý Bình, phát ra cùng phong vung ngân cảm khái giống nhau. Cảm khái hoàn tất, hắn ánh mắt dừng lại ở giáo chủ ở lại Việt lạc. Chúng ta trường sinh giáo giáo chủ đại nhân giữ vững được nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể quang minh chính đại lui khỏi vị trí phía sau màn. Sau một tiếng, trường sinh giáo nội bộ phát sinh biến Trường sinh giáo giáo chủ Long Tiên, tại biệt viện bên trong bị tập kích, bỏ mình có người mắt thấy qua 6 đại luân hồi hư ảnh hiện hiện, mà có thể đem 6 đại luân hồi hư ảnh bắn ra đi ra, toàn bộ đại thương quốc chỉ có một người, bộ nguyên công chi tử, vị tiêu danh sương đại thương quốc thiên phú đệ nhất, năm gần 33 tu thành thánh giả cảnh sử nữ tinh chủ bói bủi. nói một cách khác, bói bùi tập sát trường sinh giáo giáo chủ. nguyên nhân chính là 4 năm trước, hồng thiên từng lực áp bộ nguyên công, trận áp lúc ấy chưa tu thành thánh giả cảnh bói bủi. dưới mắt bói bủi sáu đạo hậu thủ quyết tu luyện tới tầng thứ tư, tu thành thánh giả cảnh sau đột nhiên xuất thủ tập sát trường sinh giáo giáo chủ hồng thiên, hoàn toàn hợp lý. lập tức trường sinh giáo sụt lông. Đại thương quốc Quang Minh chính đại nhằm vào võ đạo giới thế lực, cái này còn phải. Trường Sinh giáo Phó giáo chủ Lý Bình đội Vàng kế thừa giáo chủ chi vị, cũng trước tiên liên lạc cực nhạc giáo giáo chủ Bắc Trường Không, song phương mật đảm mười mấy phút. Bắc Trường Không liên tưởng đến cơ hồ bị triệt để hủy diệt Huân Nguyên tông, cùng tại trận kia đại biến bên trong trực tiếp, gián tiếp che diệt Đại Nhật kiếm tông, Cựu Cung kiếm phái, Ly Giang kiếm phái, cảm giác sâu sắc môi hở giang lạnh lý lẽ, thế là song phương tạm thời gác lại tranh luận, chia đều mây thân thành. Gần như đồng thời, Bắc Trường Không, Lý Bình hai người liên hợp trọng sơn phái thái thượng trưởng lão Lăng Ngàn Tuyệt, Hoa Dương tông thái thượng trưởng lão Đủ Xem Tiên, hợp tứ đại hư cảnh lực, tập kích bất ngờ buộc nguyên công phủ phản hư thánh giả bói bùi không nghĩ tới bói bùi thế mà sớm có phát giác vội vàng thoát đi tứ đại hư cảnh vừa hụt một trận chiến buộc nguyên công phủ phá diện cơ hội tại bốn người bọn họ thẳng hướng buộc nguyên công phủ không lâu sau chấn đông hầu phủ cũng là bạo phát hư cảnh phương diện đại chiến tựa hồ là ý thức được trường sinh giáo tự nhặt giáo tình huống không đúng song tự tình chủ phương hải triều trước tiên muốn rút lui lại trùng hợp gặp gỡ cửu gia tới cửa kinh vị này hư cảnh dây dưa phương hải triều đã mất đi thoát đi tốt nhất thời kỳ bị sau đó chạy tới lý bình bắt trường không lăng ngàn tuyệt đủ xem thiên liên hợp đánh giết 12 hoàng kim cường giả vẫn là thứ nhất, chấn động hầu phủ phá diệt, Bộc Nguyên công phủ phá diệt. Sau đó mấy canh giờ, hai giáo, một tông, một phái triệt để trưởng khống mây thân 6 thành, mây thân 6 thành tuyên bố độc lập. Đại thương quốc tiến nhập tiệm chương mới. Đại thương quốc thế cục phong vân biến ảo. Có thể bởi vì tin tức truyền bá nguyên nhân, Lục Luyện Tiêu chưa trước tiền được biết. Lúc này, hắn vừa mới đáp ứng lời mời, đi tới thiên hải địa phương nghị hội nghị trưởng quan thần tổ chức tiệc rượu hiện trường. Chỗ này tiệc rượu tổ chức nơi ở vào thiên hải thị đứng đầu nhất khu biệt thự, có được tốt nhất các biện pháp an ninh. Vẹn vẹn bảo an đội ngũ, ngưng cương cường giả liền vượt qua 10 người. Ngoài ra, rất nhiều ở tại khu biệt thự những người giàu cũng sẽ mời lên một số người đảm đường trong nhà hội viện, những thứ này hội viện tu vi cao thấp một bước, mạnh một chút có ngưng cương, yếu một ít cũng có lựa tạng. Nhất là giống như quan thần dạng này nghị trưởng cấp nhân vật, còn có thần cảnh hộ vệ chi phối. Cố lực lượng này cộng lại, cho dù so với năm đó ở Thiên Hải thị sừng bá chân vũ môn cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Lục luyện Tiêu Bì em núp ít bảy tại đường phong điều khiển bên dưới, đi tới tiệc rượu bên ngoài hội trường một chỗ bãi đỗ xe. Lúc này cái này bãi đỗ xe trên đã đậu đầy không ít ô xe. Mỗi một chiếc đều gọi trên xe sang trọng trong đó không thiếu giá cả vượt qua ngàn vạn cấp đỉnh tiêm xe sang trọng, lục luyện tiêu chiếc này trăm vạn cấp B M bảy, tại rất nhiều cỗ xe bên trong chỉ có thể nói là bình thường, thậm chí còn có chút hạt chót. Tông chủ, đường phong dừng xe xong, tựa hồ muốn thông chi quan thần giang nên tiếp, có thể lục luyện tiêu lại ruồi ruồi tay, ra hiệu hắn không cần nhiều lời nói, chậm rãi tiệc rượu hội trưởng đi đến. tại hướng đi hội trường lúc, từng đạo vô hình sóng âm vỡ sóng, dập dờn hướng bốn phương tám hướng, phản hồi tới tin tức, rất nhanh hắn đối trong sân tình huống làm được tâm lý nắm chắc, không có hư cảnh, lục luyện tiêu thần sắc bình tĩnh hư cảnh cùng dưới hư cảnh thể phách cường độ hoàn toàn khác biệt dù là có người thu liễm khí tức hoặc thi triển quy tức chi thuật hắn cũng không có khả năng cảm giác không ra ngược lại là thần cảnh bọn hắn thể phách cường độ cùng hoán huyết viên mãn nâng cường tương đương hắn còn không dễ phân biệt bất quá chỉ cần không có hư cảnh liền không có gì đáng lo lắng hắn tiến lên đường phong tại đi theo phía sau hai người rất nhanh tiến nhập tiệc rượu hiện trường liền sẽ hiện trường chính là một tòa tính cả vườn hoa diện tích siêu 2.000 mét vuông biệt thự lúc này không ít người ngay tại biệt thự nội bộ hoặc là mặt cỏ trước bàn rượu giao lưu chuyện tiếm lấy cái gì nói là tiệc rượu Nhưng trên thực tế người trong sân cũng không nhiều. Lục Luyện Tiêu liếc nhìn lại, ngoại vi trên bãi cỏ nhiều nhất chỉ có thấy được mười mấy người, mà lại mười mấy người này còn lấy người trẻ tuổi chiếm đa số. Đến nội bên trong, Lục Luyện Tiêu không có cảm ứng sai cũng chỉ có mười mấy, cái này mười mấy còn phải bài trừ 5 6 vị thể phách cường độ đồng dạng người hầu, tôi thớ. Theo hắn bước vào của kiến hội, trên bãi cỏ tán gẫu một nhóm người ánh mắt lập tức nhìn sang. Tựa hồ đối với Lục Luyện Tiêu cảm giác có chút nhìn quen mắt. Một hồi lâu, trong đó một thiếu nữ tựa hồ nghĩ tới điều gì, có chút ngoại ý muốn kêu một tiếng, ca khúc chi âm. Nói xong, Nàng còn nhìn thoáng qua bên cạnh khác một thiếu nữ, khanh khanh, trường tiểu hội này tầng cấp không phải sẽ đề cập đến Thiên Hải thị tương lai bố ca, liền ngay cả chúng ta đều chỉ có thể chờ ở bên ngoài nhìn xem. Làm sao mời được cái ca sĩ đến ca hát? Không biết, khó nói là nhận được tin tức, muốn đến người đần mạch. Ta nghe nói cái này ca khúc tri âm chính là Thiên Hải thị người, bị nàng xưng là khanh khanh nữ tử chính là quan thần tri nữ quan Nguyệt khanh, Nàng đôi mi thanh tú có chút ngưng, ta để cho người ta đi hỏi một chút. Ca khúc chi âm à? Cái này ca sĩ ta biết, lúc trước bài hát rất khó nghe, bất quá gần đây hai đầu cũng không tệ. Khả năng liền cùng trên internet nói như vậy, khúc phong đại thành ta còn rất thích, một hồi ta kêu hắn qua đến cho chúng ta hát mấy bài. Khác một cái tuổi trẻ nam tử nói, trực tiếp vây vây tay. Hai người bọn họ đối thoại cứ việc chỉ là tự mình tiến hành, nhưng cũng không tận lực cấm chế, không ít người cũng nghe được rõ ràng. Tự nhiên bao quát lục luyện tiêu cùng đường phong, loại này khinh bạc nói chuyện hành động, nhường cảm ơn hắn cứu hôn nguyên tông, đối với hắn mười điểm tôn kính đường phong biến sắc, liền muốn quát mắng. Có thể lục luyện tiêu lại là cười đối nam tử này gật đầu. Bản thân mê ca nhạc ca. đối đại mê ca nhạc, hắn tự nhiên muốn cho ra đầy đủ dội lượng. Dù sao nếu như không phải là bởi vì có rộng rãi mê ca nhạc ủng hộ, hắn lục luyện tiêu cũng sẽ không có hôm nay. Lúc này, trong biệt thự người tựa hồ đã nhận ra lục luyện tiêu đến, nhanh chóng từ bên trong đi ra. một người cầm đầu, chính là hôm nay tiểu hội chủ đạo người, thiên hải thị địa phương nghị hội nghị trưởng, quan thần. mà tại bên cạnh hắn mấy cái, cũng đều không ngoại lệ đều thuộc về trọng lượng cấp nhân vật, phó nghị trưởng diêu túc, thiên hải thị thị trưởng nguy dương, quý tộc nghị hội đại biểu dư tố tố. nhìn thấy bốn người này đồng thời hiện thân, trên bãi còn nam nữ trẻ tuổi đồng thời đứng dậy. bất quá mấy người lại không để ý đến bọn hắn, mà là nhanh chóng đi tới lục luyện tiêu trước người. Cảm tạ Lục Tông chủ đến, đến dự, giá lâm ta tổ chức trận này thực rượu, trận này tiệc diệu có Lục Tông chủ tại, đồng tất sinh huy đều không đủ lấy hình dung a." Ngụy Nghị trưởng quá khen. Lục Luyện Tiêu khẽ mỉm cảm. Lục Tông chủ mời vào bên trong. Quan Thần khách khí vẫy tay một dẫn. Chương 311, cảnh cáo. Nhìn xem Quan Thần, Ngụy Dương, Diêu Túc, Dư Tố Tố bốn người vẻ mặt ôn hòa đem Lục Luyện Tiêu mời được bọn hắn đều không có tư cách tiến nhập bên trong đình, mới vừa rồi còn nói muốn tra Lục Luyện Tiêu thân phận, đồng thời nhường hắn biểu diễn hiến hát nam nữ trẻ tuổi nhịn không được mở to hai mắt. Quan Thần. Địa phương nghị hội nghị trưởng có thể quyết định Thiên Hải thị mỗi một cái chức vị nhân sự an bài Ngụy Dương Thiên Hải thị thị trưởng toàn này nhân khẩu 3.000 vạn thành phố lớn tất cả lớn nhỏ sự vụ toàn bộ từ hắn quản hạt phụ trách dư tố tố kết nối quý tộc nghị hội bọn hắn là trên vùng đất này truyền thừa cổ xưa nhất ẩn tính thế lực khổng lồ nhất một nhóm người đến nỗi thân phận phó nghị trưởng diêu túc phân lượng càng là không cần lắm lời nhưng bây giờ bốn người này tại ca khúc chi âm trước mặt lại là một bộ vẻ mặt ôn hòa khách khách khí khí bộ dáng thậm chí tựa hồ còn mang theo một tia kiên kỵ thậm chí liêm cái này sao có thể một cái ca sĩ có như thế lớn mặt núi Ca khúc chi âm. Quan Nguyệt Khanh tự lẩm bẩm, ngược lại là cái kia lúc trước muốn cho Lục Luyện Tiêu hiến hát nam tử, hắn phảng phất đột nhiên nghĩ đến cái gì, vừa rồi quan bá phụ cùng vị thị trưởng bọn hắn gọi ca khúc chi âm, tựa như là gọi Lục tông chủ. Tông chủ? Võ đạo giới người. Họ Lục. Võ đạo giới? Tông chủ. Họ Lục. Thân phận địa vị còn trọng yếu hơn đến đủ để dẫn tới quan thần, Ngụy Dương, Diêu Túc, dư tố tố mấy người tự mình ra mặt nên đón. Lập tức, ca khúc chi âm một thân phận khác đã vô cùng sống động. Thiên đạo kiếm tông tông chủ Lục Luyện Tiêu. Quan Nguyệt Khanh bên cạnh thiếu nữ nhịn không được phát ra một tràng tốt lên là hắn. Vị kia hiện nay chúa tể Thiên Hải thị võ đạo giới Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ. Nghe nói trước đây không lâu hắn cùng mặt khác hai cái võ đạo giới đỉnh tiêm thế lực phát sinh đại chiến, chết ở trên tay hắn người, vẹn vẹn thần cảnh tông sư, liền có 10 cái, võ đạo đại sư càng là hơn mấy trăm. Trên tay dính đầy vô số máu tươi. Ta nghe ta phụ thân nói, Thiên Hải thị võ đạo giới tốt mười mấy vạn người đều muốn xem Thiên Đạo Kiếm Tông sắc mặt làm việc. Vị này Thiên Đạo Kiếm Tông tông chủ trực tiếp có thể điều động võ đạo giới nhân sĩ cũng đạt tới đến hàng vạn mà tính, trong đó, cường đại võ sư cũng có hơn mấy trăm người. Mấy người khác cũng là nhau nhau nghẹn nào, Như thế một tôn đại nhân vật bọn hắn kém chút đem hắn xem như một cái hát rong, têu đến ca hát, thậm chí muốn đuổi đi ra. trong lúc nhất thời, mấy vị thiếu nam thiếu nữ từng cái dọa đến mặt mũi trắng bệnh. trong biệt thự, các loại quý báo rượu đỏ, rượu đế, tăng thêm đủ loại sắc hương vị đều đủ món ngon, bày đầy mặt bàn. nhưng nhiều như vậy phong phú mỹ thực, rượu ngon, có tư cách nhập bản thưởng thụ, cũng chỉ có lục luyện tiêu, quan thần chờ giải rác năm người. Ban bên trên, quan thần nhiệt tình tiếp đái lục luyện tiêu, lục tông chủ, mời nhấm nháp một chút, đây là ta theo đế đô cố ý mời tới đâu biết, sao nấu xích thần châu cậu. có thể hắn lời còn chưa nói hết, liền bị lục luyện tiêu đánh gãy. quan nghị trưởng. Ngươi hẳn là minh bạch, ta chỉ là một cái ca hát cũng kiêm chức lôi võ. Mặc dù đọc qua đại học, nhưng đọc chỉ là đại học nghệ thuật. Luận đến chuyên nghiệp tính cùng ngữ thuật tính hiển nhiên không cách nào so sánh với các ngươi. Bởi vậy, chúng ta liền trực tiếp một điểm, tiến nhập chủ đề. Lần này ngươi mời ta đến, hẳn là nghị chỉ chúng ta lúc trước đề nghị cho thấy một chút thái độ. Như vậy, hiện tại ngươi có thể nói rõ, Lục luyện tiêu trực tiếp, nhưng lúc nói chuyện trước cuốn trên một vòng quan thần có chút không quen. Bất quá cân nhắc đến song phương mạnh yếu địa vị, quan thần vẫn là lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Đối với lục tông chủ đề nghị, trên nguyên tắc chúng ta tự nhiên là nguyện ý phối hợp, chỉ là chúng ta mặc dù ngồi tại cái này vị trí bên trên, có thể nhiều khi cũng là thân bất do kỳ. thật sao? nếu như quan nghị trưởng cảm thấy ngồi tại cái này vị trí bên trên quá gian nan, quá cức khổ, sao không thối vị nhốt trước? những năm gần đây người tại cái này vị trí bên trên mò được tiền đã đủ để cho người, thậm chí bao gồm người dòng dõi cả một đời áo cơm không lo. lục luyện tiêu nói, quan thần biến sắc. vị này lục tông chủ nói chuyện. ta biết quan nghị trưởng cùng nghị thị trưởng các người đang suy nghĩ gì, đắc tội không nổi đại thương vương thất, nhưng càng thêm không muốn đắc tội ta. Ta cho dù thật muốn làm gì, các ngươi không cách nào ngăn cản. Dù là sau đó đại thương vương thất sẽ thu được về tính số sách, có thể cùng các ngươi lại không có bao nhiêu quan hệ. Hắn chi. nói đến đây, lục luyện tiêu ngữ khí có chút dừng lại. Đại thương vương thất sẽ sẽ không lựa chọn cùng chúng ta thiên đạo kiếm tông tính sổ sách vẫn là không thể biết được. Diêu tốc lén lén nhìn lục luyện tiêu một cái, hắn nhẹ cảm phát giác lục tông chủ phong cách hành sự tựa hồ phát sinh một chút biến hóa. Lúc trước hắn mặc dù vẫn có tâm muốn thẩm đấu, khống chế thiên hải thị, nhưng biểu hiện chí ít không giống như bây giờ trực tiếp. Rõ ràng, nhưng bây giờ cơ hội tương đương với đem sự tình bày ở ngoài sáng, chỉ kém đối quan thần bọn hắn hạ đạt tối hậu thư. Trên thực tế ta cực kỳ không thể nào hiểu được ý nghĩ của các ngươi. Lục luyện tiêu đột nhiên nói, trên thực tế ta hoặc nhiều hoặc ít có thể lý giải một chút ý nghĩ của các ngươi. Cùng cái khác có được đỉnh tiêm thế lực tồn tại thành thị khác biệt, thiên hải thị địa phương đương cục sinh hoạt, một mực là cực kỳ thoải mái dễ chịu, an nhàn, bởi vì thân là đỉnh tiêm thế lực hỗn nguyên tông, coi trọng siêu phàm thoát tục, cách xa trần thế, căn bản lưỡi nhắc quá nhiều đối thiên hải thị khoa tay mối chân. Hắn bình tĩnh giản thuật, võ đạo giới mặc dù có cái chân vũ môn nhưng lúc đó võ đạo hiệp hội mạnh tứ hải cũng không phải kẻ yếu chân vũ môn không dám quá mức phép lối thậm chí vì cam đoan ích lợi của mình cùng các ngươi địa phương đương cục còn nhiều có hợp tác hàng năm các ngươi theo chân vũ môn chia lại đến ích lợi không phải số ít ta lời nói này nhường quan thần ngụy dương mấy người không biết trả lời như thế nào băng lòng sát thực thu hối lộ bọn hắn là tuyệt đối không có ngu xuẩn như vậy có thể phủ nhận 2.000 mét vuông biệt thự giải thích thế nào cái này thế nhưng là giá phòng hết mấy vạn một mét vuông thiên hải thị một tòa biệt thự hơn trăm triệu dựa vào bọn hắn tiền lương cả một đời cũng mua không nổi đáng tiếc đến bây giờ các người loại này an nhàn sinh hoạt đi qua, bởi vì lục luyện tiêu ánh mắt từ quan thần, ngụy dương, dư tố tố trên thân khẽ quét mà qua, hôn nguyên tông bị diệt, Hôn nguyên tông bất hạnh chúng ta cũng cảm giác sâu sắc thông cảm. quan thần há miệng muốn nói mấy câu nói mang tính hình thức, có thể lục luyện tiêu lại phất phất tay, ta biết hồn nguyên tông hủy diệt là bọn hắn gieo gió gây bão, có thể hôn nguyên tông vì sao lại hủy diệt đâu? hắn không cho mấy người thời gian phản ứng, tự mình nói ra là dung túng, dung túng. quan thần, ngụy dương, dư tố tố mấy người mặt lộ vẻ đắn bọn hắn minh bạch, bọn hắn hôm nay mục đích không dễ dàng như vậy thực hiện. đúng vậy dung túng, bởi vì huân nguyên tông dung túng chân vũ môn, thậm chí cả vạn tinh môn, vân tiêu lâu nhóm thế lực, mặc cho bọn hắn tại không có bất kỳ cái gì trói buộc quản chế hoàn cảnh bên trong không ngừng lớn mạnh, từ đó cổ vũ giá tâm của bọn hắn, nhường bọn hắn sinh ra một loại hôn nguyên tông không gì hơn cái này, đã bọn hắn không cần thiên hải thị, dứt khoát liền giao cho chúng ta ý nghĩ. Cho nên, bọn hắn liên hợp kiểu cung kiếm phái, cho hôn nguyên tông mang đến tai họa ngập đầu. Lục Liên Tiêu nói, nhìn xem mấy người võ đạo giới, cùng giới chính trị trên thực tế là một dạng như vậy, các ngươi nói, ta hẳn là dung túng các ngươi, để các ngươi tiếp tục như lúc trước một dạng độc tài đại quyền a. Lục Tông Chủ. Chúng ta hướng ngại cam đoan, chúng ta tuyệt đối không có nửa điểm đối Thiên đạo kiếm tông bất lợi ý nghĩ." Quan Thần nói, người ý nghĩ sẽ thay đổi, có lẽ tại ta nói ra lời nói này, lúc trong lòng các ngươi lại là nghĩ đến những năm này Thiên Hải thị rõ ràng cũng bàn tay nắm trên tay chúng ta, dựa vào cái gì các ngươi Thiên đạo kiếm tông vừa đến đã muốn ép chúng ta một đầu ý niệm, thậm chí nghĩ đến muốn thế nào đem chúng ta Thiên đạo kiếm tông bằng ngã? Không dám, không dám, chúng ta tuyệt đối không có ý tứ này." Quan Thần vội vàng nói. Ngụy Dương cũng là đi theo tỏ thái độ, "Lục tông chủ xin yên tâm, Thiên đạo kiếm tông phát triển cần bất luận cái gì chính sách, chúng ta địa phương đương cục đều sẽ đại lực ủng hộ." không cần vội vã phủ nhận, ta nói ra những lời này chỉ là hy vọng các ngươi tại làm một chuyện gì trước, suy tính một chút hậu quả, không cần giống như chân vũ môn, vẫn tiêu lâu, vạn tinh môn thế lực này, mặc dù giết chết hôn nguyên tông, có thể bản thân đạt được cái gì? lục luyện tiêu cầm trong tay không có uống một cái chén rượu đung xuống, cái gì cũng không có, ngay tiếp theo nguyên bản có hết thể cũng tận số tan thành mấy khói. hắn đứng dậy, cảm tạ quan nghị trưởng chiêu đái, đến mà không trả lễ thì không hay, ba ngày sau, ta sẽ tại thiên đạo kiếm tông cử hành một trận diễn hội, hy vọng quan nghị trưởng, ngụy thị trưởng, dư tiểu thư đến lúc đó có thể tới tham gia. quan thần, ngụy dương mấy người lắc nhau vẹn vẹn không đến 2 giây, Quan Thần đã đồng ý nói, chúng ta đến lúc đó tất nhiên trình diện. Lục Luyện Tiêu gật đầu, quay người rời đi. Quan Thần, Ngụy Dương, dư tố tố mấy người liền vội vàng đứng lên đưa tiễn. Thằng đến đem Lục Luyện Tiêu đưa khi đi tới cửa, ba người mới một lần nữa trở về, nhưng sắc mặt phần lớn có chút không đẹp. Xem ra, về sau thời gian muốn không dễ chịu lắm. Cái này Lục Luyện Tiêu, là đang buộc chúng ta a. Nhưng có một câu hắn nói có đạo lý, làm một chuyện gì, đều phải cân nhắc hậu quả, bọn hắn Thiên Đạo Kiếm Tông hiển nhiên đã đem hậu quả đã suy nghĩ kỹ, lúc này bọn hắn thì tương đương với một cái long có thể tại Thiên Hải Thị nhưng không có bàn tay nắm quá nhiều quyền lợi, hắn buộc chúng ta một cái, thất bại, đơn giản là duy trì nguyên trạng, có thể thành công. đến lúc đó chúng ta nên đi con đường nào? bọn hắn mấy ngày mời Lục luyện tiêu, chính là ý thức được Thiên Đạo Kiếm Tông muốn núm chàm Thiên Hải Thị, Trường Không tòa này nhân khẩu 3.000 vạn siêu cấp đô thị, cho nên ba người liên hợp, lưu toàn đối Lục luyện tiêu tạo áp lực. kết quả, Lục luyện tiêu căn bản không ấn sáu lộ đến, một điểm có kẻ mặc cả ý tứ cũng không có, trực tiếp cho bọn hắn hạ đạt thông điệp bức bách bọn hắn đứng đội, loại thái độ này, nhưng vẫn đứng tại Thiên Hải Thị tri đỉnh. Chấp trưởng lấy Thiên Hải thị 3000 bạn nhân sinh giết đại quyền bọn hắn cực kỳ không thứng, đồng dạng cũng rất không hài lòng. Chúng ta nhất định phải làm chút gì, nhương vị này Lục tông chủ ý thức được phần của chúng ta lựa mới được. Ta xem tư thái của hắn, căn bản không có đem chúng ta xem như một cái tầng cấp trao đổi người. Dư Tố Tố trầm giọng nói. Quan thần, Ngụy Dương hai người gật đầu. Lúc này, ngoài cửa đột nhiên có một người trung niên nam tử vội vàng đi đến. Nhìn thấy ở đây Ngụy Dương, Dư Tố Tố mấy người, cũng không có tránh hiềm nghi, trước tiên nói, đại nhân, mới nhất đạt được tin tức, Vân thân thành, Thanh Châu. Loạn. Loạn rồi. Quan Thần hơi mở ra, cái gì gọi là loạn rồi? Nam tử trung niên cấp tốc đem tin tức đưa tới quan Thần trên tay. Ngụy Dương, Dư Tố Tố hai người phản phất cảm giác được cái gì, đi theo xuống tới. Vân thân sáu thành tuyên bố thoát ly đại thương vương quốc quản chế, Thanh Châu tuyên bố độc lập. Vẹn vẹn đầu này tin tức, liền khiến cái này đứng Thiên Hải thị đỉnh phong đại nhân vật sắc mặt trắng bệnh. Chương 312, tìm kiếm. Lục Luyện Tiêu một trở về Thiên Đạo kiếm tông, đã sớm trở vương thừa tiên trước tiên đi ra. Tông chủ, xảy ra chuyện lớn. Ta biết, đi vào nói. Lục Luyện Tiêu nói một tiếng. Hắn là một cái ca sĩ, đối thanh âm có chút vấn cảm mặc dù rời đi biệt tự, cũng đừng tự bên trong quan thần Ngụy Dương đám người giao lưu cùng sau đó đạt được tin tức hắn tự nhiên cũng nghe được rõ rõ ràng ràng gian phòng bên trong ngoại trừ Vương Thừa Tiên bên ngoài vệ sơn hà vệ đông cũng tại cùng bọn hắn đồng dạng ở đây còn có Đường Thịnh Vương Thừa Tiên mặc dù trải qua hồng trần luyện tâm đối với Phạm Trần tục sự hiểu rõ trình độ ở xa Hôn Nguyên Tông các trưởng lao khác phía trên nhưng không có khả năng xử lý được Thiên Đạo Kiếm Tông tất cả lớn nhỏ công việc dưới loại tình huống này Đường Thịnh trở thành trợ thủ của hắn phụ trách thay Vương Thừa Tiên tra bổ sung lục luyện tiêu hướng về phía đám người gần đầu vệ sơn hà đã lập tức báo cáo. Trên thực tế Thanh Châu, Vân Thân thành sự tỉnh còn không phải trọng điểm, lớn nhất mấu chốt ở chỗ Tinh Châu, Bạch Điểu Châu chiến trường. Đại Thương Vương quốc muốn đánh một trận phản kích chiến, lấy chiến gấp rút hòa, kết quả vừa mới đánh nhau mới phát hiện, bọc thép thiết bị có vấn đề, đạn pháo có vấn đề, quân dụng sân bay có vấn đề, ngay tiếp theo quân đội ý chí tác chiến cũng so bọn hắn trong dự liệu kém nhiều, lại thêm Thái Huyền Đế quốc làm xong đầy đủ giao chiến chuẩn bị, song phương giao chiến 3 giờ, lấy Đại Thương Vương thất phản công gặp khó chấm dứt. Lục Luyện tiêu đối những biến hóa này cứ việc có chỗ trước, nhưng vẫn hỏi một tiếng, Tinh Châu, Bạch Điểu Châu quân đội không phải cực kỳ tinh nhuệ Là cực kỳ tinh nhuệ nhưng Tinh Châu cùng Bạch Diệu Châu bị thẩm thấu quá lợi hại, ta đoán chừng không ít quan viên thậm chí đã sớm đảo hướng Thái Huyền Đế Quốc. Mặt khác, Đại Thương quốc ngoại trừ trăm năm trước trận kia chiến tranh bên ngoài không còn chiến sự phát sinh, thời gian dài an nhàn, dùng bọn trên chiến trường phát huy ra chiến lược không đủ diễn tập lúc một nửa. Ngược lại là Thái Huyền Đế quốc, mấy chục năm qua đối bên ngoài chiến tranh không ngừng, tại song phương vũ khí trang bị kém cách không lớn tình huống dưới, Đại Thương quốc căn bản không phải là đối thủ của Thái Huyền quốc. Vệ Sơn hà nói, nữ khí một trận, binh sĩ ý chí tác chiến không mạnh, cho dù song phương lực lượng tương đương, Đại Thương quốc tựa hồ còn chiếm theo lấy binh lực thượng ưu như thế, nhưng căn bản không phát huy ra được. Ý chí tắt chiến vấn đề. Sợ sợ cùng thần vũ minh, trường sinh giáo thoát không được quan hệ. Lục luyện tiêu nói. Tông chủ, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Dựa vào chúng ta đạt được tin tức, không chỉ Thanh Châu, vân thân 6 thành, đồng dạng tuyên bố độc lập còn có 16 tòa thành thị. Những thành thị này có 10 tòa thuộc về thần vũ minh, 6 tòa bị cực nhặt giáo, trọng sân phái, hoa dương tông trong bóng tối khống chế, cộng lại, tuyên bố độc lập thành thị cũng đã gần chiếm được cả nước thành thị 15. Vương Thừa Tiên xin chỉ thị. Trong đó Vệ Sơn Hà còn có nhiều ngo ngoe muốn động, nếu như tông chủ hạ lệnh chúng ta bắt trước Thần Vũ Minh những tông môn khác, chúng ta lập tức tiến về Thanh Hà căn cứ, lấy tốc độ nhanh nhất đem tòa này căn cứ bản tay giữ tại trên tay. Không. Lục luyện Tiêu đưa tay nói, Thiên Đạo Kiếm Tông, hoặc là nói Thiên Hải năm thành không tuyên bố độc lập. Chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông mấy tháng gần đây mặc dù một lần nữa nắm giữ Thiên Hải Võ hội, nhưng luận đến nhân thủ, nội tình, so với cái khắc đỉnh tiêm thế lực đến có thể kém một đoạn. Chúng ta Thiên Hải thị không tỏ thái độ. Thần Vũ Minh bên kia sợ sợ chẳng mấy chốc sẽ phát tin tức chất vấn. Thần Vũ Minh đối với chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông có thể có ảnh hưởng gì? bọn hắn sớm tuyên bố độc lập lúc cũng không có cùng chúng ta thông khí. Lục luyện tiêu khép tuổi một tiếng, chỉ cần thái thượng trưởng lão một mực có thể tọa chấn chúng ta thiên đạo kiếm tông, duy trì chấn nhiếp, thần vũ minh liền không khả năng cùng chúng ta vẹn mặt, nhiều nhất không ngừng thúc giục chúng ta tỏ thái độ thôi. Tông chủ muốn chúng ta tạm thời duy trì trung lập. Vương Thừa Tiên nhìn Lục luyện tiêu một cái, trên thực tế ta cảm thấy đại thương tiền tuyến là khó, nội bộ trưởng sinh giáo, thần vũ minh phi tốt có thời, hiện tại chính là chém giết thương chấn tốt nhất thời kỳ. Chúng ta sao không hiện tại đưa tin thái thượng trưởng lão, nhường thái thượng trưởng lão trở về? Thần vũ minh, chưa chắc là chúng ta chân chính minh hiếu. Lục luyện tiêu nói, chúng ta tại gia nhập thần vũ minh lục, cũng không có đi theo bọn hắn cùng một chỗ độc lập ý nghĩ. Đồng thời chúng ta cũng tỏ rõ điều này, có thể hiện tại bọn hắn không cáo chi chúng ta cùng tình huống dưới, cùng cái khác mây tông cùng một chỗ độc lập. Loại hành vi này trên thực tế đã tại mang theo quả chúng ta, khiến cho chúng ta xuống tay với thiên hải thị. Hán, nhường vương thừa tiên, vệ xuân hà, đường thịnh bọn người đồng thời như mày. Có thể tình huống hiện tại, chúng ta thiên đạo kiếm tông muốn chỉ lo thân mình, đại thương phương diện cũng chưa chắc sẽ tin tưởng chúng ta. Tương phản, nếu như chúng ta không nhanh trưởng khống thanh hà căn cứ khống chế Thiên Hải Thị, chờ bọn hắn phản ứng lại, chúng ta thế cục ngược lại càng thêm bất lợi. Trường Không Thanh Hà căn cứ, Thiên Hải Thị là một chuyện, tuyên bố độc lập lại là một chuyện khác. Chúng ta có thể mau chóng đem Thiên Hải Thị bản tay giữ tại trên tay, nhưng mặt ngoài vẫn nghe theo Đại Thương Vương thất hiệu lệnh, tất nhiên, chỉ là trên danh nghĩa nghe theo, rõ chưa? Lục Luyện Tiêu nói. Vệ Xuân Hạ, Vương Thừa Tiên đám người nhất thời phản ứng lại. Vương trưởng lão trông coi tông môn, vệ trưởng lão mang một đội người tiến đến Thanh Hà căn cứ. Lục Luyện Tiêu nói, nữ khí có chút dừng lại, ta sẽ trước các ngươi một bước đã tìm đến Thanh Hà căn cứ, thay các ngươi bình định Thanh Hà căn cứ phản kháng lực lượng. Tông chủ, vệ sơn hà do dự một lát, vẫn là nói, tuyệt đối cẩn thận. Thân cảnh đối nguy cơ cảm ứng nhạy cảm, có thể để một tôn thần cảnh mạnh mẽ xông tới một cái hiện đại hóa căn cứ quân sự, trình độ hung hiểm vẫn có thể sương cựu từ nhất sinh. Thậm chí liền xem như hư cảnh, đối kháng chính diện một cái trụ sở quân sự cũng trở cùng với bốc lên không nhỏ nguy hiểm. Thân cảnh chân chính tác dụng ở chỗ ẩn nút, ám sát, cho quân đội mang đến to lớn hỗn loạn. Thừa dịp hỗn loạn lúc bộc phát, hắn phía sau quân đội cùng nhau tiến lên, đem đánh tan. Lục luyện tiêu gật đầu, muốn tạm biệt, vương bân hai người số điện thoại thân hình nhảy lên thẳng hướng ở vào thanh hà thị bên ngoài thanh hà căn cứ mà đi thanh hà căn cứ cách thiên hải thị chỉ có hơn 60 cây số lục luyện tiêu cũng không có đón xe mà là lựa chọn chạy vội phương thức chạy tới thanh hà căn cứ lấy tốc độ của hắn bây giờ tại không thể nào tiêu hao thể lực tình huống dưới vẫn có thể bảo trì trên trăm cây số giờ 60 cây số bất quá nửa giờ thôi là lục luyện tiêu đi vào thanh hà ngoài trụ sở lúc mới phát hiện toàn bộ căn cứ đã hoàn toàn giới nghiêm tất cả binh sĩ toàn bộ súng ống đầy đủ rất nhiều thiết bị dụng cụ càng là toàn bộ khởi động vô số thiết bị chiếu sáng đem ngoài trụ sở vài trăm mét chiếu rọi giống như ban ngày đúng Đối không đạn đạo trở xuất phát, từng chiếc xe tăng cũng là lái đến mang tính then chốt vị trí, bất cứ lúc nào có thể đầu nhập chiến trường. Lại tại căn cứ quân sự ngoài ba cây số, gần như rõ ràng cất dấu bung thả. Hiển nhiên, Thanh Hà căn cứ đã nhận được tin tức của tiền tuyến truyền tới, tiến nhập nhất cấp tác chiến trạng thái. May mắn hiện tại là ban đêm, đổi thành ban ngày, bất kỳ người nào chỉ cần tiến nhập cái phạm vi này liền sẽ bị trước tiên phát giác. Lục luyện tiêu thân là thần cảnh, dễ như trở bàn tay không chế tim đập của mình, đồng thời đóng chặt lại lỗ chân lông, giảm xuống tự thân nhiệt năng phong thích. Đồng thời hắn lấy điện thoại di động ra gửi đi một cái tin tức tin tức gửi đi sau tầm 10 phút không đến một văn kiện phát ra rõ ràng là căn cứ hoạch tâm vị trí địa đồ bên trong còn đánh dấu ra ba cái điểm đỏ đây là thanh hà tư lệnh căn cứ quan phương thiên nghị khả năng tồn tại vị trí một cái tin tức lục luyện tiêu nhìn thấy tình báo này trong lòng minh bạch vị tiêu chuẩn tướng khang biệt an đã làm ra lựa chọn ngược lại là một vị trung thành chiến sĩ phương thiên nghị tại trong căn cứ quân sự lớn làm độc tài chính sách giết hắn thanh hà căn cứ tương đương với tê liệt hơn phân nửa đến lúc đó lục luyện tiêu nâng đỡ một chút người có thể dùng được rất dễ dàng liền có thể đem tòa này căn cứ quân sự bản tay giữ tại trên tay cũng tương tự giống như là nắm giữ thiên hải thị phương viên gần 200 cây số duy nhất một chi đối thiên đạo kiếm tông có uy hiếp, có sức chiến đấu quân đội. Mượn nhờ bóng đêm, lục luyện tiêu lặng yên không một tiếng động tới gần căn cứ quân sự. Ngoài trụ sở cao 10 mét mở điện lưới sắt với hắn mà nói như giống trên đất bằng, dễ như trở bàn tay liền bị hắn vượt qua. Tại rơi xuống mặt đất lúc, một vòng vô hình gợn sóng càng là nhộn nhạo khuyết tán ra. Tại trận này gợn sóng bên dưới, phương viên ngàn mét bên trong tia hường ngoại, lôi, phát động trang bị, rõ ràng tại trong đầu hắn hiện ra. Loại này phòng ngự, đầm rồng hang hổ cũng không đủ. Lục luyện tiêu thu liễm lấy tự thân ba động, Tận khả năng đem bản thân dung nhập thiên địa trong tự nhiên để tránh sát cơ của hắn xúc động phương thiên nghị cảm giác nguy cơ biết sớm tránh né. dựa vào cường đại đến không phải cảm giác con người hắn tránh né lấy từng cái camera máy cảm ứng lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phương thiên nghị khả năng tồn tại cái thứ nhất điểm cứ việc lúc này hắn cách cái kia điểm an toàn thẳng tắp cự ly cũng còn vượt qua 100m tại điểm an toàn bên ngoài lặng lặng lắng nghe một lát động tinh bên trong không phải nơi này ngay sau đó hắn tiếp tục tiến về cái thứ hai phương thiên nghị khả năng xuất hiện nơi địa điểm này ở vào mười mấyth dưới mặt đất công sự che chắn bên trong Là Lục Luyện Tiêu đi vào phía khu vực này không xa lúc, bước chân đột nhiên ngừng lại. Cùng trước một cái địa điểm khác biệt, địa điểm này tồn tại đại lượng mai phục. Nhất là dưới mặt đất an toàn phòng, hoặc là nói dưới mặt đất bộ chỉ huy tạm thời bên trong, càng là có ít lấy tấn kế thuốc nổ. Lục Luyện Tiêu lại hồi trở lại suy nghĩ một chút, tự hồ, cái thứ nhất khả nghi điểm ngoại vi giám sát thiết bị dày đặc tính quá cao hơn một chút. Nhưng vào lúc này, điện thoại di động của hắn lại lần nữa sáng lên một cái. Lần này phát tới tin tức cũng là bị hắn coi là đối phương thiên nghị trung thành tuyệt đối khang biệt an. Hai giờ trước Phương Thiên Nghị hạ đạt tác chiến cảnh giới mệnh lệnh sau biến mất, hắn tất cả chỉ lệnh đều là trong bóng tối hạ đạt, chúng ta cũng không rõ ràng hắn cụ thể vị trí, nhưng hẳn là còn tại trong căn cứ quân sự. Nhìn thấy cái này tin tức, Lục Luyện Tiêu có chút ngoài ý muốn, lại liên tưởng đến hai cái khả nghi điểm vấn đề. Đối Phương Thiên Nghị trung thành tuyệt đối thế mà không phải Khang bị An, mà là Vân Thậm chí hắn còn hư hư thật thật bày ra cả mấy, muốn đem hắn dụ sát. A, đổi thành đồng dạng thần cảnh, nói không chừng thật sự bị hắn hô chết. Lục Luyện Tiêu trong lòng hừ lạnh một tiếng. Hắn trực tiếp cho Khang Biệt An phát một cái tin tức, nhường hắn hướng Phương Thiên Nghị tiến hành một lần cơ sở tin tức báo cáo. Nửa phút không đến, tập trung toàn bộ tinh lực lục luyện tiêu tựa hầu nghe đến cái gì. Sau một khắc, thân hình của hắn trong đêm tối đột nhiên xuyên thẳng qua. Tại không đến nửa phút đi về phía trước ngàn mét cự ly. Đúng vào lúc này, tại hắn phía trước 20 mét chỗ một tòa dưới mặt đất công sự che chắn bên trong, hắn tinh chuẩn bắt được một thanh âm. Ta biết. Chương 314, Trưởng khống, trốn ở dưới mặt đất. Lục luyện tiêu trong lòng nói một tiếng. Hắn cẩn thận xét một chút chỗ này dưới mặt đất công sự che chắn hoàn cảnh không thể không nói, Phương Thiên Nghị cực kỳ cẩn thận. Chỗ này công sự che chắn hoàn toàn do đặc chủng thép chế tạo, bình quân độ dày vượt qua nửa mét, lại cửa ra vào chỉ có một chỗ thông đạo, không đến 100 mét thông đạo lại có bốn đạo phòng hộ cánh cửa, mỗi một đạo phòng hộ cánh cửa cũng cực kỳ kiên cố. Tại công sự che chắn nội bộ còn có không ít sinh hoạt vật tư, cho dù người ở bên trong thật bị nuốt, sống sót 10 ngày nửa tháng lại không thành vấn đề. Một cái trụ sở quân sự tối cao trưởng quan bị nuốt 10 ngày nửa tháng, trừ phi quốc gia này vong, không phải vậy làm sao cũng nên cứu ra. Đáng tiếc Thanh âm thông qua chất môi giới truyền bá, khác biệt chất môi giới truyền bá hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt, cương thiết. Truyền bá tốc độ thế nhưng là vượt ra khỏi không khí mười mấy lần. Lục Luyện Tiêu đi tới một cái cách mặt đất hạ công sự che chắn gần đây vị trí. Giữa hai bên thẳng tắc cự ly bị rút ngắn đến không đủ 30m. Lục Luyện Tiêu cẩn thận cảm giác bên trong phương thiên nghị nội tạng tần suất. Nửa phút sau, hắn đột nhiên chà chà mặt đất. Sau một khắc, một cỗ vô hình tần suất thông qua đại lôi âm thuật bên trong phát lực chi pháp xuyên thấu mặt đất, thẳng hướng ở vào dưới mặt đất công sự che chắn bên trong phương thiên nghị oanh kích mà đi. Mà cơ hồ tại lục luyện tiêu phát động công kích đồng thời, ẩn ẩn có chút bất an, nhưng lại không biết nguy cơ đến từ nơi nào, Phương Thiên Nghị lập tức xù lông. Có biến. Hắn há được gọi. Có thể lời còn chưa dứt, ngũ tạng lục phủ lại như gặp phải lôi kích, đồng thời chấn động, tựa như muốn bị một cổ lực lượng cường đại xé nát. Nhưng thần cảnh đối tự thân cơ bắp, bộ phận trưởng không quá mức cường đại. Hắn rất mau đem loại này xé rách cảm giác đè ép xuống, đồng thời ngọ ngại nội tạng của mình, giảm mất lấy loại này phụ tải. Lục luyện Tiêu, hắn phát ra một tràng thốt lên, trong mắt càng là hiện lên một tia kinh sợ. Có thể hết lần này tới lần khác. Hắn căn bản tìm không thấy Lục luyện tiêu vị trí, trong lúc nhất thời đành phải trước tiên hạ lệnh, nhanh mở ra tất cả máy thăm dò, nhường tất cả binh sĩ đề phòng, treo lên toàn bộ tinh thần, lưu ý bất kỳ một cái nào khả nghi nhân sĩ. Lục luyện tiêu đã tiềm nhập chúng ta bên trong căn cứ, mặt đất. Lục luyện tiêu có chút nhíu mày, quả nhiên, đại lôi âm thuật công suất vẫn là thấp một điểm, muốn duy nhất một lần đem một tôn thần cảnh giết chết, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất quá, một lần không được, liền một lần nữa. Sau một khắc, một vòng mới đại lôi âm thuật kích mà ra. Lập tức, nguyên bản ngũ tạm lục phủ lần hai sóng âm trùng kích vào rung động không chỉ Phương Thiên Nghị sắc mặt trắng bệnh, bên khỏe miệng càng là lộ ra một tia máu tươi. Đây là sóng âm loại vũ khí. Không được, ta không có khả năng ngồi chờ chết. Phương Thiên Nghị trước tiên muốn xông ra chỗ này che chở điểm. Cùng lúc đó, đại lượng binh sĩ cũng là tại mệnh lệnh của hắn hạ nhau nhau đi lại, lục luyện tiêu bốn phía cũng là xuất hiện đại lượng thân ảnh. Bất quá, những binh lính này mặc dù xương trên tinh huệ, nhưng tuyệt đại bộ phận đều thuộc về người bình thường, liền liền luyện thể có thành tựu võ giả đều vì số không nhiều. Theo lục luyện tiêu trong tay tứ cửu kiếm phát ra âm khẽ, Một trận như có như không ba động liên tục không ngừng khuyết tán ra, tràn ngập phương viên vài trăm mét chi địa. Lập tức, tại phiến khu vực này, bên trong binh sĩ trực giác cảm giác một loại trước nay chưa từng có kinh hoàng, sợ hãi sông lên đầu, một chút xíu gió thổi có lay lại là đem bọn hắn loại tâm tình này mở rộng, dùng bọn hắn cấp tốc nổ súng, đánh giết lấy sợ hãi truyền đến phương hướng. Tiếng súng vang lên, mang đến mộ thương, càng thêm kích thích những binh sĩ khác. Tại loại này tử vong áp bức dưới, những binh lính kia cũng là bị ép phản kích, muốn quét sạch bên người tất cả còn sống sinh mệnh, tựa hồ chỉ có dạng này bọn hắn khả năng bảo đảm an nguy của mình. Sợ hãi, tiêu thảm, hỗn loạn, săn lục. Hỏa diễm, tiêu gen, cấp tốc tại phiến khu vực này tràn ngập. Lục luyện tiêu mượn hỗn loạn điểm hộ, đi theo phương thiên nghị thân hình. 50 mét trong thông đạo bốn đạo phòng hộ cánh cửa lúc này phảng phất trở thành hắn lật trời. Dáng đi phân biệt, đồng tử nghiệm chứng, mật ngữ, sóng âm chứng nhận các loại. Mỗi một cái trình tự đều phải đều đâu vào đấy chậm rãi tiến hành, nếu không, che chở cánh cửa liền sẽ không thăng lên. Hết lần này tới lần khác lục luyện tiêu liền phía trên hắn, đại lôi âm thuật một lần một lần hành kích lấy ngũ tạm lục phủ của hắn. Phương Thiên nghị dựa vào thần cảnh đối thân thể mỗi một chỗ bộ phận khống chế, vận chuyển cương khí, đem hết khả năng muốn đem đại lôi âm thuật tổn thương xuống đến thấp nhất, có thể không chịu nổi lục luyện tiêu công kích quần quần không dứt. Tựa như áo chống đạn, có thể phong được đạn, có thể ẩn chứa tại đạn bên trong động năng, vẫn khả năng chấn vỡ bọn hắn ngũ tạng lục phủ. Lục luyện tiêu hai lần đại lôi âm thuật đã để hắn phế phủ chấn động, chờ đến lần thứ tư lúc, ngũ tạng lục phủ của hắn càng là xuất hiện sẽ rách, đến lần thứ 6 lúc, khe hở mở rộng, một ngụm máu tươi nhịn không được từ hắn trong miệng phun ra mà ra. Lục luyện Tiêu, ngươi dám giết ta? Ngươi đây là tại tạo phản. Bạch Dương Tinh Chủ Đại Nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Phương Thiên Nghị hướng về phía căn bản không biết người ở chỗ nào lục luyện tiêu giống giận. Có thể đáp lại hắn, lại là Đại Lôi Âm Thuật một vòng mới manh kích. Mắt thấy tại Đại Lôi Âm Thuật trùng lập công kích đến thương thế của hắn không ngừng tăng thêm, Phương Thiên Nghị rốt cục hoảng sợ. Không, không, dừng tay. Lục Tông Chủ, dừng tay. Chúng ta thanh hà căn cứ nguyện ý đầu nhập Lục Tông Chủ, từ nay về sau lấy Lục Tông Chủ mệnh lệnh như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đáng tiếc, hắn, lục luyện tiêu một chữ đều không tin. Một vị chuyên quyền độc đoán kẻ độc tài làm sao có thể cam tâm tại loại này bước hiếp phương thức chịu làm kẻ dưới hú hồn thần cảnh giết vẫn là quá phiền vãi một chút đổi thành thần cảnh không đến người hiển nhiên tốt hơn bàn tay nắm trong lúc nhất thời hắn đại lôi âm thuật tiếp tục đánh xuống rốt cục tại ngạnh kháng lục luyện tiêu đằng đắng mười cái đại lôi âm thuật về sau phương thiên nghị vô lực ngã xuống đến chết hắn cũng không từng thuận lợi thông qua bốn đạo lối thoát hiểm kiểm soát chạy ra cái này một chỗ hạ nơi ở nút diệt sát phương thiên nghị lục luyện tiêu trực tiếp há miệng lấy thuốc âm thành tuyến thủ đoạn trực tiếp đem thanh âm đưa đến ở vào sáu trăm bên ngoài đang chỉ huy binh sĩ tìm kiếm người xâm nhập khang biệt an phương thiên nghị đã chết nếu như ta muốn ngươi khống chế tòa này căn cứ muốn hết trừ những người cạnh tranh kia cùng người phản đối. Khang Biệt An đồng tử co rút lại, ánh mắt càng là không ngừng rõ xét. Hiển nhiên, đối với mình tại cái này một trong phòng chỉ huy nghe được Lục Luyện Tiêu thanh âm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ngươi trực tiếp mở miệng là đủ. Lục Luyện Tiêu bổ sung một câu, "Ta." Loại này phản phất nhất cử nhất động của mình cũng tại Lục Luyện Tiêu trưởng không phía dưới quỷ dị, nhường Khang Biệt An có chút sợ hãi. Bất quá liên tưởng đến Thiên Đạo Kiếm Tông như thế, cùng tiền tuyến truyền đến động tĩnh, hắn vẫn là rất nhanh có quyết định, chạy hướng phòng làm việc của mình, đồng thời nhỏ giọng nói, "Hết thể có ba người." chỉ cần tông chủ thay ta giải quyết bọn hắn, ta có nắm chắc trưởng khống thanh hà căn cứ cục diện. hắn lập tức nói ra ba cái danh tự cùng bọn hắn hiện tại có thể sẽ ở vị trí. được. lục luyện tiêu đáp lại một tiếng. toàn bộ thanh hà căn cứ thần cảnh chỉ có phương thiên nghị một cái. dù sao thần cảnh không phải rau cải trắng. liên thân là đỉnh tiêm thế lực đại nhật kiếm tông, cửu cung kiếm phái, ly giang kiếm phái đều chỉ có 10 cái. thanh hà căn cứ làm cả nước mấy chục cái căn cứ quân sự một trong, có thể có phương thiên nghị vị này thần cảnh tọa trấn đã không tệ, đâu còn sẽ có người thứ hai tồn tại. lục luyện tiêu rất nhẹ nhàng liền hoàn thành đối ba người kia tập sát. Người ta xử lý, Thanh Hà căn cứ giao cho ngươi. Tối nay sẽ có người tới trước phối hợp người trưởng khống Thanh Hà căn cứ. Có cái gì không giải quyết được phiền phức trước tiên hướng ta cầu viện. Lục luyện tiêu nói một tiếng. Khang biệt đan chấn phấn một chút tinh thần. Mặc dù hắn chuyện cần làm đủ để ra tòa án quân sự, có thể giờ này khắc này, trong lòng của hắn lại có một loại không hiểu phấn khởi. Nhất là khi hiểu được Lục luyện tiêu loại này vô cùng kỳ diệu sát lục thủ đoạn về sau, càng là đối với trưởng khống Thanh Hà căn cứ tràn ngập lòng tin. Minh bạch, tất không cho tông chủ thất vọng. Từng. Lục luyện tiêu trở về một tiếng. Ngay sau đó, hắn lấy điện thoại di động ra cho Vương Bân gọi điện thoại rất nhanh, điện thoại được kết nối, bên trong truyền ra vương bân thanh âm, tông chủ, phương thiên nghị quá mức xảo trá, ngay cả chúng ta những cảnh vệ này đoàn thành viên cũng không muốn tin tưởng, thế mà cho ta ba cái nghỉ ngơi. ách, vương bân lời còn chưa dứt đã phát ra thống khổ kêu thảm, rõ ràng là lục luyện tiêu dựa vào cú điện thoại này quá chặt hắn vị trí, đưa một phát đại lôi âm thuật. không, tông chủ, tha, tha mạng. trong điện thoại truyền đến vương bân tiếng cầu khẩn, có thể lục luyện tiêu lại không chút nào để ý, cảm giác bị xé nứt ngũ tạng lục phủ thống khổ kêu rên vương bân, hắn trực tiếp cúp điện thoại. Làm xong những thứ này, hắn mượn nhờ sóng âm dò xét, du tẩu tại căn cứ quân sự góc chết cùng trô bóng tối, lặng lặng cảm giác Thanh Hà trong căn cứ biến hóa. Khang Biệt Đan đang lấy tốc độ nhanh nhất nắm trong tay tòa này căn cứ quân sự, nhưng có đôi khi một số sĩ quan tổ chức nhân viên muốn tiến hành phản kháng lúc, đụng vào hắn, cũng sẽ một phát đại lôi âm thuật ném qua đi, giải quyết người dẫn đầu. Dưới loại tình huống này, không đến một cái giờ, Thanh Hà căn cứ phản kháng lực lượng đã bị triệt để chấn áp. Lúc này, Vệ Sơn Hà mang nhân thủ tới chạy tới. Hắn lần này hết thảy mang đến 60 người. Số lượng không nhiều nhưng cái này 60 người có hơn phân nửa cũng tinh thông súng ống cùng hiện đại hóa quân sự thiết bị, còn lại gần một nửa có lẽ không gọi được tinh thông, nhưng cũng nhận qua chuyên nghiệp tính huấn luyện, đối vũ khí hiện đại trí ít có đầy đủ lý giải, hơn nữa có thể thuận lợi sử dụng. Mấu chốt là bọn hắn đều là võ sư, có cố lực lượng này vào ở, lại thêm giờ phút này đã dần dần trưởng khống cục diện khang biệt an, thanh hạ căn cứ bị triệt để bàn tay nắm đã chỉ là về thời gian vấn đề. Để bảo đảm thân bí, lần này lục luyện tiêu không tiếp tục dùng thuốc âm thành tuyến thủ đoạn liên lạc vệ hà, mà là gọi điện thoại cho hắn, nói minh bạch thanh hà căn cứ tình huống hiện tại, để cho hắn tâm lý nắm chắc làm xong những thứ này, hắn cũng không tiếp tục tại Thanh Hà căn cứ dừng lại, tốc độ cao nhất hướng Thiên Hải Thị Phương hướng mà đi. Thiên Hải Thị, Đồng Dạng còn có không ít người cần giải quyết, mà cần hắn tự mình ra mặt giải quyết, đều không ngoại lệ, đều là thần cảnh. Võ Đạo Hiệp Hội Thần Cảnh Hạng Thành cũng không cần nói, giới chính trị, giới kinh doanh phía sau, Đồng Dạng có thần cảnh tồn tại, đây cũng là cho tới nay chỉ cần để luyện ra một phần không minh dịch, lục luyện tiêu liền không kịp chờ đợi như muốn sử dụng, lấy bồi dưỡng được càng nhiều thần cảnh nguyên nhân. Hiện tại Thiên Đạo Kiếm Tông có thể dùng cao thủ quá ít, mà muốn trưởng Không Thiên Hải Nam Thành. Thiên đạo kiếm tông ít nhất phải có 10 tôn thần cảnh, 20 tôn ở trên thần cảnh mới toán bảo hiểm. Chương 315, đầu nhập, ban đêm 10 điểm. Thiên Hải thị võ đạo hiệp hội. Lục Luyện Tiêu mang theo cả đám người đi thẳng tới tòa này võ đạo hiệp hội tổng hội. Lam Thiên Hải thị trực thuộc ở Vương Thất dùng cho ngăn được võ đạo giới cơ cấu, võ đạo hiệp hội chiếm cứ diện tích vượt qua 3 cây số vông, chia mấy cái khu vực, ở giữa sen, kẽ lấy vườn hoa, rừng cây, hồ nước chờ cảnh trí. Mà tại tòa này võ đạo hiệp hội công tác võ đạo hiệp hội thành viên số lượng cũng đạt tới 4 chữ số. Lục Luyện Tiêu năm đó lần đầu tiên tới Thiên Hải thị lúc Còn ngồi xe trải qua võ đạo hiệp hội, lúc kia hắn đã cảm thấy tòa này hiệp hội xanh hóa không tệ, có thời gian muốn đi đi dạo một vòng bên trong công viên, tản tản bộ. Chỉ là đến Thiên Hải thị về sau, bởi vì giá phòng quá cao nguyên nhân, hắn bị ép rời đi Thiên Hải thị nội thành, chuyển hướng mới vừa từ vùng ngoại thành chuyển hóa tới Quan Hải Tân khu, từ sau lúc đó liên hệ cũng là Quan Hải Tân khu võ đạo hiệp hội phân hội người, đến mức không còn nhịn chút thời gian đến quan sát. Mà giờ này ngày này, hắn thật vất vả đến một chuyến Thiên Hải võ đạo hiệp hội tổng hội, hết lần này tới lần khác vẫn là ban đêm, thưởng thức không đến võ đạo trong hiệp hội xanh hóa cảnh trí, không thể không nói 10 điểm làm cho người tên lối. Lục Tông chủ. Lục Luyện Tiêu vừa đến võ đạo hiệp hội làm việc đại sảnh, ngay tại trực ban số lượng không nhiều mấy vị võ đạo hiệp hội nhân viên công tác toàn bộ tiến lên đón, thần sắc khẩn trương hỏi chờ lấy. Thiên đạo kiếm tông tông chủ Lục Luyện Tiêu. Đây là đoạn thời gian gần nhất phía trên như chém đinh chặt sắt dặn dò, võ đạo dưới bên trong không thể trêu chọc tồn tại một trong. Thậm chí, hắn bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần không phải nguy hại đến võ đạo hiệp hội bản thân, đều cần hết sức phối hợp. Lại thêm mấy tháng xuống tới, phần lớn người cũng là biết vị này Lục Tông chủ tập sát hư cảnh đại lao hạng vân thiên, diệt sát hơn 10 vị thần cảnh tàn sát mấy trăm vị võ sư chiến tích, một tôn trên tay lây dính mấy trăm cái nhân mạng tồn tại đáng sợ, những thứ này phổ thông võ đạo hiệp hội nhân viên công tác đứng ở trước mặt hắn có thể nói đến ra lời nói đến, đều đã là can đảm lắm. Chớ Khẩn Trương, bình tĩnh, ta là vì tìm các ngươi hội trưởng mà tới. Lục Luyện Tiêu duy trì một bộ ôn hòa bộ dáng, các ngươi hội trưởng hạng thành đâu? Chúng ta. Chúng ta cái này thay ngài liên lạc hạng hội trưởng. Một vị nhân viên công tác vội vàng đáp lại, đồng thời gọi điện thoại. Chỉ là, điện thoại đánh tới, cũng không có phản ứng. Trong lúc nhất thời, vị này nhân viên công tác gấp mồ hôi cũng chạy ra. Nói cho ta các ngươi hạng hội trưởng trong ngày thường ở lại vị trí. Là Bắc Lâu, hạng hội trưởng trong ngày thường đều ở tại Bắc Lâu." Một vị nhân viên công tác không dám giấu giếm hồi đáp. "Ừm." Lục Luyện tiêu trả lời một câu. Ngay tại hắn hồi trở lại ra một câu nói kia lúc, một trận vô hình gọn sóng nhộn nhạo lên, thẳng hướng Võ đạo hiệp hội một bắc nhà lầu dò xét mà đi. "Bắc Lâu." Ở 14 người, trong đó võ sư cũng chưa tới chiếm 12 cái, mặt khác 2 cái, một cái luyện tạo, một cái chưa từng hoán huyết viên mãn. Hiển nhiên, bọn hắn cũng không thể là có thần cảnh tu vi, thể phách ít nhất trở cùng với hoán huyết viên mãn Hàn Thành chỗ ngược lại là rất nhanh. Lục luyện tiêu rất nhanh nghĩ tới điều gì. vị này võ đạo hiệp hội hội trưởng phát giác được thế cục không đúng. thừa dịp hắn đi đối phó thanh hà căn cứ lúc đã bỏ trốn mất dạng. tốt, các ngươi làm việc vất vả, ta để cho người ta ở chỗ này chờ hạng thành trở về. lục luyện tiêu nói mấy vị võ đạo hiệp hội nhân viên công tác nói một tiếng, sau đó chuyển hướng sau lưng một vị đệ tử, la phủ, ngươi mang một đội người tiếp xuống một đoạn thời gian liền chờ tại võ đạo hiệp hội, hạng hội trưởng trở về trước tiên thông ta. vâng. lục luyện tiêu sau lưng một vị ngưng cương cảnh nam tử trầm giọng đáp, mà bên cạnh hắn còn có ba vị ngưng cương. Sáu vị luyện tạng oán huyết võ sư. Bất quá những thứ này võ sư, chân chính xem như Thiên đạo kiếm tông đệ tử chỉ có La phủ một người, còn lại chín cái đều là Thiên đạo kiếm tông phụ thuộc thế lực, bị Triệu tập tới đón tụ là phụ tiết chế. Không có ngăn chặn hoàn thành, Lục Luyện Tiêu mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng vô pháp cư cầu. Suy cho cùng vẫn là một câu, Thiên đạo kiếm tông người có thể dùng được có ít. Trở lại Thiên đạo kiếm tông, Lục Luyện Tiêu cũng không nghỉ ngơi, mà là tập trung tinh thần cảm giác phương viên ngàn mét gió thổi cỏ lay. Mấy ngày nay 10 điểm máu chốt, hắn không biết tại Hàn Suất thủ cầm xuống thanh hà căn cứ, cũng muốn đối Thiên Hải thị địa phương đương cục ra tay lúc sẽ có hay không có người binh đi nước cờ hiểm tới trước ám sát hắn. Thiên đạo kiếm tông không phải Hôn Nguyên tông, cao thủ quá ít, có thể đánh hiện tại liền thừa hắn một cái. Mà lại, nếu như đến ám sát người chỉ có thần cảnh tu vi, rất khó kích phát hắn nguy cơ cảm ứng, một phần vạn bởi vậy dẫn đến Thiên đạo kiếm tông tổn thất nặng nề vậy hắn liền hối hận không kịp. Sáng sớm hôm sau, vệ sơn hạ truyền đến tin tức, bọn hắn đã hoàn toàn khống chế được Thanh Hà căn cứ. Thanh Hà căn cứ chú đóng một cái sư đoàn bọc thép cùng bộ binh hạng nhẹ sư, tổng binh lực đạt 3 vạn hơn 2400 người, xe tăng vượt qua 500 chiếc, chiến xa cũng tiếp cận chiếc. Hán Trang bị mặc dù không so được tinh nhuệ nhất nhất tuyến bộ đội tác chiến, nhưng cũng xưng trên trước vào. Cỗ lực lượng này nếu là dốc toàn bộ lực lượng, không ai có thể ngăn cản. Thời kỳ toàn thịnh hỗn nguyên tông cũng sẽ bị san thành bình địa. đương nhiên, thanh hà căn cứ nếu quả thật đem hỗn nguyên tông san thành bình địa, có thể không thể giết chết hỗn nguyên tông một phần ba đệ tử đều là vấn đề, mà lại sau đó hỗn nguyên tông thần cảnh, các đệ tử tiến hành ám sát trả thù, sợ sợ không dùng đến mấy ngày thời gian, liền có thể đem hai cái này sư giết triệt để sụp đổ. Đây là không sử dụng thái thượng trưởng lão tình huống dưới. Hư Cảnh lấy tự thân gánh chịu thiên địa chi lực, nhục thân so với thường nhân cường đại hơn rất nhiều. Giống như chính Lục luyện tiêu, bình thường súng ống đối với hắn cơ hồ không có bao nhiêu tác dụng, hắn thậm chí có thể chống đỡ súng máy, tại quân trận bên trong mở rộng vô song, tùy ý tàn sát. Chỉ cần hơi tránh một chút phản khí tại súng nắm đặc chất đạn, cùng bão hòa thức đạn pháo rửa sạch, lại nhiều binh sĩ đều chỉ là chịu chết. Thể phách vẹn vẹn gấp 3 tại bình thường thần cảnh hắn còn như vậy, chớ nói chi là thể phách cường độ có thể đạt tới phổ thông thần cảnh 4 lần, thậm chí gấp 5 lần hư cảnh. Chỉ cần tôn này hư cảnh không lốc hồ hồ dùng huyết lục chi khu đi kháng vạn pháo tê phát xông vào quân trận bên trong đại khai sát giới, tuyệt đối không ai có thể ngăn cản. đương nhiên, không chung quân đội như trực tiếp tiến hành bão hòa thức quanh tạc, đối hư cảnh vẫn là có uy hiếp không nhỏ. bất quá thần cảnh cũng có nguy cơ cảm ứng, húng chi hư cảnh. tại quanh tạc đến trước tạm thời tránh mũi nhọn, chờ thở một ngụm sau lại diệt trở lại đến là được. đây cũng là tại sao có được hư cảnh chấn giữ đỉnh tiêm thế lực có được cùng vương thất, cùng quân bộ bình khởi bình toại tư cách. đương nhiên, thường nhân mặc dù sẽ minh bạch hư cảnh cường đại cùng đáng sợ, nhưng cụ thể đáng sợ tới trình độ nào nhưng không có cụ thể khái niệm, nhưng khi thanh hà căn cứ bị thiên đạo kiếm tông lấy xuống tin tức truyền đến thiên hải thị về sau vẫn cho Thiên Hải Thị quyền quý tạo thành cực lớn chấn động. Còn chưa tới giữa trưa thời gian, Lục luyện tiêu đã được đến tin tức. Đêm qua vừa mới mời hắn dự tiệc quan thần, Ngụy Dương, Dư Tố tố lại lần nữa mời hắn tiến đến tham gia tụ hội. Bất quá lần này Lục luyện tiêu lại không thèm để ý bọn hắn, trực tiếp để cho người ta lấy bận rộn làm lý do cự tuyệt. 2 giờ chiều, ba người này đồng thời đi tới Thiên Đạo Kiếm Tông bên ngoài cầu kiến Lục luyện tiêu. Cân nhắc đến hắn không muốn quá sớm bảo Thiên Hải Thị lâm vào trong hỗn loạn, Lục luyện tiêu vẫn là tiếp kiến quan thần, Ngụy Dương, Dư Tố tố mấy người. So với đêm qua ba người tự nghĩ thân phận tôn quý có thể cùng Lục luyện tiêu bình khởi bình toạn giờ phút này tới trước bái phòng lúc, bọn hắn lại đem tư thái của mình trưng bày rất thấp lục tông chủ nghị hội trên giới đối thiên đạo kiếm tông phát triển cũng hết sức quan tâm lục tông chủ ngài xem có cái gì là cần chúng ta nghị hội hiệp trợ chỉ cần có thể làm được chúng ta nghị hội tuyệt đối kiệt lực phối hợp quan thần nửa bên cái mông ngồi trên đế nợn nụ cười cùng lục luyện tiêu nói ngụy dương cũng làm mở miệng thiên đạo kiếm tông làm chúng ta thiên hải thị một nhà duy nhất đỉnh tiêm võ đạo thế lực là chúng ta thiên hải thị võ đạo thế lực bên ngoài thiên hải thị trên giới nhất định phải đại lực ủng hộ ngài đối thiên hải thị võ đạo giới phát triển cùng xúc tiến mới là Nhưng bây giờ lại cư trú ở dạng này một cái tiểu trong sân, thật sự là ta thất trách. Vừa lúc, trong thành phố có một khối mới khai phá khu biệt tự vực, chiếm diện tích có 424 vạn mét vuông, dựa vào núi, ở cạnh sông, hoàn cảnh ưu nhã, diện tích cũng là không nhỏ, ta xem liền trực tiếp chia cho Thiên đạo kiếm tông, làm Thiên đạo kiếm tông mới tông môn. Nói đến đây hắn phản phất nghĩ tới điều gì, vội vàng nói bổ sung, nơi đó tàu điện ngầm, xe buýt, cùng cửa hàng, y viện, trường học trở nguyên bộ công trình, chúng ta cũng sẽ mau chóng hoàn thiện, gắng đạt tới đem một khu vực như vậy chế tạo thành thiên hải thị mới khu vực trung tâm. mảnh đất kia ta có ấn tượng có một bộ phận còn giống như là quý tộc nghị hội, ta xem chúng ta quý tộc nghị hội dứt khoát lại gom góp ít tiền, tướng thị lý diện đem khối này thổ địa mua lại, chuyển tặng cho thiên đạo kiếm tông tốt. dư tố tố cũng là vẻ mặt tươi cười đi theo mở miệng. lục luyện tiêu nhìn mấy người, mấy người lần giải thích này mặc dù không có nói rõ chuyện để đầu nhập vào thiên đạo kiếm tông, nhưng không thể nghi ngờ đã biểu lộ thái độ của bọn hắn. huống chi lục luyện tiêu cũng không phải không phải đem bọn hắn thu sạch thành thủ hạ của mình. thiên đạo kiếm tông còn không có dự định lôi kéo thiên hạ 6 thành độc lập đâu, có thể trong bóng tối trưởng không là đủ. bằng không mà nói lấy thiên đạo kiếm tông hiện tại thế lực một cái không tốt ngược lại sẽ nhường thiên hải năm thành toàn bộ lâm vào trong ngũ loạn. Ý của các ngươi ta hiểu được, vậy trước tiên như vậy đi." Lục Luyện Tiêu nói, bổ sung một tiếng, "Nghị hội cùng địa phương đương cục một ngày trăm công ngàn việc, gánh vác chúng ta Thiên Hải thị phát triển đại kế, chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông cũng nguyện ý là thiên hải thị kiến thiết góp một viên lạch, ta chỗ này có một phần đệ tử danh sách cùng bọn hắn cần thiết đối ứng vị trí, hai vị không ngại an bài một chút, cũng không nên lạnh chúng ta Thiên Đạo Kiếm Tông một mảnh là thiên hải thị sáng lên phát thành chi tâm." Quan Thần, Ngụy Dương hai người âm thầm nhau. Bọn hắn biết, đây là Lục Luyện Tiêu xếp vào tại nghị hội cùng địa phương đương cục bên trong ánh mắt mà lại những thứ này vẫn là bày ở ngoài sáng ánh mắt trên thực tế nghị hội cùng địa phương đương cục đến cùng có bao nhiêu người là thiên đạo kiếm tông hoặc là nói hôn nguyên tông người chính bọn hắn cũng không rõ ràng bọn hắn duy nhất có thể làm chính là nghe lệnh làm việc ngay lập tức hai người trên mặt kiếm ra vẻ tươi cười minh bạch quý tông đối với chúng ta địa phương đương cục làm việc như thế phối hợp quả thật thiên hải thị võ đạo giới mẫu mực chúng ta tự nhiên không có khả năng nhường lục tông chủ thất vọng nghĩ đến nghị hội cũng là sẽ hy vọng nhiều tăng thêm một điểm máu mới lấy duy trì nghị hội sức sống quan thần cũng là đi theo tươi cười nói lục luyện tiêu gật đầu vậy làm phiền mấy vị. 316, nhu Đồ, Thinh Châu, Biên cảnh tiểu trấn, một chỗ coi như miễn cưỡng cấp cao trong tiểu viện, Thái Huyền Đế quốc treo quân hàm thiếu tướng Hàn Thế Bình đang thoải mái nhàn nhã hưởng dụng một thiếu nữ phục vụ. Làm đế quốc hư cảnh, sự cường đại của hắn không thể nghi ngờ. Tại hắn hoàn thành cơ bản tính huấn luyện, nhậm chức ngày đầu tiên, liền thu được quân hàm thiếu tướng. Nhậm chức trong 2 năm càng là lập xuống không ít công lao. Chỗ lấy cho đến nay vẫn chưa từng thăng lạm, bản thân hắn kỷ luật tán loạn là chủ yếu vấn đề. Giống như giờ này khắc này, rõ ràng hắn hẳn là tiến về tiền tuyến cùng đại thương vương quốc hư cảnh giằng co, thậm chí giao chiến có thể hắn lại vẫn tại đại hậu phương hưởng thụ dù sao lấy thân phận của hắn chỉ cần không phải không phải tây bộ chiến khu bộ tư lệnh tổng tư lệnh hạ trung nguyên tự mình hạ lệnh những người khác mệnh lệnh đều có thể không nhìn không nhìn không được cũng có thể nhẹ nhõm từ chối bất quá đại nhân ngoài cửa một thanh âm truyền vào lao cùng a hàn thế bình nhìn bản thân vị này tùy tùng phương đồng một cái có chuyện gì sao đan tướng quân nơi đó lại tới thúc giục hy vọng đại nhân ngài mau chóng động thủ lại tới hàn thế bình nhũ mày thúc thúc thúc thúc hồn a phương đồng trong miệng đan tướng quân là phụ trách hạ trung nguyên an nguy hư cảnh cường giả đan Đồng dạng, cũng là U Minh Chúa Tể thân truyền đệ tử. Cùng bọn hắn loại này chỉ ở U Minh Chúa Tể môn hạ nghe qua khóa, tiếp thụ qua chỉ điểm người khác biệt, cái này một vị, cơ hồ tương đương với U Minh Chúa Tể truyền thừa y bắt người, hắn thiên phú tiềm lực, tương lai cũng là có hy vọng bước vào phản hư thánh giả cảnh. Đối mặt như thế một tôn kinh người hư cảnh, Hàn Thế Bình cũng không dám thất lễ. Chỉ là, Đan Phi ưng không biết từ nơi nào nhận được tin tức, sương hắn chỗ giao đấu Kim Nưu tình chủ thường trấn sẽ rung túng hắn xâm nhập đại thương quốc nội bộ, đồng thời, chỉ cần hắn làm ra tập sắt một cái gọi lục luyện tiêu người tư thái, thương trấn liền sẽ nghĩ biện pháp che giấu hành tung của hắn chỉ ít có thể che giấu hắn hành tung ba ngày. Nói một cách khác, có 3 ngày thời gian, Thái Huyền Đế quốc sẽ có một tôn hư cảnh ở vào Đại Thương Vương quốc nội địa. Đây là cỡ nào kinh người ưu thế. Chỉ là đối tin tức này Hàn Thế Bình lại là không tin. Thương Trấn làm Hoàng Kim Cường giả lại không phải người ngu, làm sao lại trơ mắt nhìn hắn xâm nhập Đại Thương Vương quốc? Hắn khó nói không biết một tôn hư cảnh một khi tại Đại Thương quốc bên trong tùy ý sườn núi hỏng sẽ tạo thành dạng gì hậu quả. Cảm ấy, tuyệt đối là cả bấy. Một khi hắn xâm nhập Đại Thương quốc nội bộ. Trong đó bộ phụ trách chấn giữ hư cảnh tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên, đối với hắn hoàn thành với kín, đem hắn đánh chết, đến lúc đó chết là hắn, cũng không phải Đan Phi ưng. Nguyên nhân chính là như thế, đối với Đan Phi ưng lần lượt thúc dục, nhường hắn đột phá Kim Nưu tinh chủ phòng tuyến tiến nhập Đại Thương quốc yêu cầu, hắn đẩy lại đẩy, thờ ơ. Chỉ bất quá lần này, Đan tướng quân đã thuyết phục hạ trung nguyên tổng tư lệnh, tổng tư lệnh đã ra lệnh, nhường ngài tiến nhập Đại Thương quốc nội bộ, nhưng lại cũng không phải là diệt sát Thiên đạo kiếm tông tông chủ lục Tiêu, mà là hợp tác với Thiên đạo kiếm tông, Dù sát thương chấn, Đại Thương quốc phương diện sẽ có người phối hợp ngài làm việc, chờ thuận lợi đánh giết thương trấn về sau. Xét xem có thể hay không đem lục luyện tiêu người này mang đến Thái Huyền Đế quốc, nếu như không cách nào mang về. Ngay tại chỗ giải quyết, Phương Đồng nói: "Hạ Trung Nguyên." Hàn Thế bình sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Thái Huyền Đế quốc tương đương với chiến khu tổng tư lệnh có được cực lớn quyền hạn. Có thể áp đảo tổng tư lệnh phía trên, chỉ có hoàng đế bệ hạ kiêm đế quốc đại nguyên soái, cùng ba vị chúa tể đại nhân, còn lại, nhiều nhất cùng hắn bình khởi bình bại thôi. Hạ Trung Nguyên đã ra lệnh, quân lệnh như núi, dù là hắn thân là hứa cảnh, cũng không dám không nghe theo. Chuyện gì xảy ra? Đan tướng quân thấy không rõ đây là địch nhân cả mấy hạ tư lệnh cũng nhìn không ra đến a, hàn thế bình trong lòng có chút tức giận, thuộc hạ đã kỹ càng điều tra một phen, thiên đạo kiếm tông lục luyện tiêu cùng thương chấn ở giữa, xác thực tồn tại sinh tử lún đoán, thương chấn từng liên hợp đại thương quốc ba cái đỉnh tiêm thế lực hủy diệt lục luyện tiêu chỗ hôn nguyên tông, có thể nói diệt môn mối hận, hết lần này tới lần khác lục luyện tiêu người này thiên phú hơn người, năm nay còn mới 25 tuổi, lại đã có thần cảnh đỉnh phong thực lực, không ít người khẳng định, hắn nhanh thì ba năm chậm tí năm, tất nhiên có thể vấn đỉnh hư cảnh. phương đồng nói đến đây nữ khí có chút dừng lại, đây cũng là tư lệnh hy vọng ngài tận khả năng đem hắn đưa đến đế quốc nhường đế quốc dốc lòng bồi dưỡng thực tế không cách nào mang đến ngay tại chỗ giải quyết nguyên nhân ngươi cho rằng ta thật không có đi điều tra cái này thiên đạo kiếm tông cái này gọi lục luyện tiêu thiên đạo kiếm tông tông chủ trên tay thế nhưng là có chém giết hư cảnh chiến lực mặc dù nghe nói là đánh lén giết nhưng quỷ biết hắn nắm giữ lấy thủ đoạn gì nhất là hàn thế bình nói đến đây trong mắt hiện ra một tiêu kiên kỵ lục luyện tiêu đứng phía sau vương đạo đỉnh thế nhưng là một tôn phản hư hiển thánh cảnh cường giả một phần vạn về sau vị này phản hư hiện thánh cường giả để mắt tới ta ta không phải không duyên cớ thêm ra một tôn đại địch Điểm này tư lệnh đại nhân cân nhắc đến, ngài có thể đem hết thảy đẩy lên thương chấn chiến thân. Phương Đồng nói, khẽ mỉm cười nói, huống chi, chúng ta không phải nhìn thấy sự tình không mà tốt, ngẫm lại xem, nếu như ngài có thể đem cái này lục luyện tiêu thuyết phục, nhường hắn gia nhập chúng ta Thái Huyền Đế quốc, được một cái tiềm lực vô hạn minh hưu không nói, còn có thể cùng vương đạo đỉnh vị này phản hư hiện thánh dính liễu quan hệ, đến lúc đó, đàn tướng quân cũng không dám tùy tiện mệnh lệnh ngài đi làm một chút ngài chuyện không muốn làm. Nào có dễ dàng như vậy. Hàn Thế Bình lắc đầu, hiển nhiên thấy cực kỳ rõ ràng. Chỉ là xem lại rõ ràng cũng vô dụng. Hạ Trung Nguyên đều đã hạ đạt quyết lệnh. Không phải do hắn không tuân theo. Ngay lập tức, hắn trực tiếp đứng dậy, xuất ra một cái so bản thai hơi lớn tấm thẳng, trực tiếp điểm mở bản thân liên lạc viên phương thức liên lạc, không bằng bên trong mở miệng, đã dẫn đầu nói, cụ thể tác chiến bố trí đâu, cho ta xem. Vâng, tướng quân. Thanh âm bên trong rất mau trở lại ứng, không bao lâu liền chuyển đến tác chiến bố trí. Bộ hậu cần đã sớm đem hắn tiến lên tuyến đường, lúc nào đến cái nào vị trí, thực hiện trình độ gì tác chiến mục tiêu trần thuật rõ ràng. Xem hết những nhiệm vụ này, Hàn Thế Bình trực giác cảm giác tê cả ra đầu. Để cho ta đi phá hủy thứ 6 kho có dụng, nổ nát quang huy cầu lớn còn có cái thứ cấp mục tiêu phá hủy cương thiết đập lớn quan huy cầu lớn chỗ lộ tuyến chính là đại thương triều tinh châu bạch điểu châu tăng binh vận chuyển vật tư chiến lược đại lộ một khi đem quan huy cầu lớn phá hủy đại thương quốc vận lực đem trên phạm vi lớn hạ xuống thứ sáu kho quân dụng không cần phải nói đại thương quốc chủ lực ba thành ở trên quân hỏa ở vào cái kia vị trí đến nỗi cương thiết đập lớn chính là đại thương quốc chủ yếu nhất đe đập một trong. một khi đem cương thiết đập lớn nổ nát đại thương phía nam bốn cái châu đều sẽ chịu ảnh hưởng không chỉ sẽ tạo thành hơn trăm triệu người gặp tai họa càng sẽ đem phương nam giao thông phá hủy rối tinh rối mù chỉ cần ta thực hiện ba cái tác chiến mục tiêu bên trong hai cái, thương chấn liền tuyệt đối sẽ lâm vào điên cuồng, Đại thương vương thất vì để cho hắn lấy công chủ tội, tuyệt đối sẽ lệnh cưỡng chế hắn tới trước vây giết ta. đến lúc đó đại thương nội bộ sẽ có người phối hợp ta. bên địa chí ít sẽ có hai vị hư cảnh xuất thủ, cùng ta hợp lực đánh giết thương chấn. hàn thế bình còn nhìn thoáng qua. nhiệm vụ hoàn thành, hắn chính là trận này chiến khu đại công thần, hạ trung nguyên cho hắn cam đoan, phần này quân công đủ để trợ hắn vinh thăng bên trong tướng. có thể loại này tại địch nhân đại bản doanh điên cuồng phá hư hành vi, một khi dẫn phát đại thương quốc lôi đỉnh tức giận, tuy nói theo nổ tan huy cầu lớn bắt đầu liền sẽ có người phối hợp ta, có thể một cái không tốt, mệnh của ta đều phải bàn giao ở bên kia. Hàn Thế Bình giờ khắc này có chút hối hận, là tại sao không sớm điểm đầu nhập ba vị chúa tể bên trong bất luận một vị nào, nếu như có, đoán chừng liền sẽ không được an bài đến chấp hành loại này hung hiểm đến cực điểm nhiệm vụ đi. Chính trị đấu tranh tác động đến không đến tướng cấp sĩ quan chiến thần, bộ tham lưu kỹ càng khảo sát nhiệm vụ này bên ngoài nhân tố, dựa vào bọn hắn phán đoán, hiện nay đại thương quốc vân thân đô thị vọng, thanh châu trở lộng, kiềm chế đại thương quốc 4 năm tôn hư cảnh, mà chúng ta tiền tuyến lại kéo lấy đại thương năm vị hư cảnh. Bọn hắn có thể dùng hư cảnh cường giả trên thực tế chỉ có 2 3 người, cân nhắc đến đế đô nhất định phải có hư cảnh trấn thủ, bọn hắn chân chính có thể sử dụng. Trên thực tế cũng chỉ có 1 2 vị hư cảnh mà thôi, tại có Thần Vũ Minh người hiệp trợ tình huống giới, ngài nhiệm vụ lần này tính nguy hiểm không đến từ Tinh. Thứ Tinh. Ba thành sát suất bỏ mình, 6 thành sát xuất trọng thương, 10 thành sát xuất vết thương nhẹ. Đã rất cao. Là không đến từ Tinh. Phương Đồng nhắc lại, sát thực nói chỉ có 3 điểm thất tinh. Tốt, ta hiểu được. Hàn Thế Bình nói, ta cái này xuất phát. Nói, hắn nhìn thoáng qua tác chiến dáng vẻ, vì không cho thương trấn hoài nghi. Ta đệ nhất bộ cần tiến về Thiên Hải thị Thiên đạo kiếm tông. Đến Thiên Hải thị lúc lại có người tiếp ứng ta. Đại nhân đại khái có thể yên tâm. Chúng ta điều tra tư liệu, xích Tinh quốc tứ đại thánh điện tại gần đây mấy ngày điều động sứ đoàn tiến về Hôn nguyên tông. Tại bực này thời khắc mấu chốt, Vương đạo đỉnh tuyệt không dám tùy tiện rời đi Hôn nguyên tông, cho nên tiến về Thiên đạo kiếm tông lúc ngài không cần lo lắng an nguy của mình. Phương Đồng nói. Hy vọng bộ tham mưu những người kia không có lừa ta. Hàn Thế Bình lên tiếng, thu thập một chút, mang tốt đủ loại dụng cụ, thiết bị lên đường. Hắn bỏ ra một cái đến giờ, đến bên cảnh, trực tiếp đối mặt cùng hắn rằng có thương trấn Nhìn thấy vị này đại thương vương quốc hoàng kim cương giả, Hàn Thế Bình bên khỏe miệng móc ra vẻ mỉm cười, người một nhà. Có thể đáp lại hắn lại là thương trấn công kích. Tất nhiên, loại công kích này hoàn toàn là ý tư ý tứ một chút. Hàn Thế Bình giả bộ như không địch lại, bị thương trấn truy kích, cuối cùng trốn vào một rừng cây bên trong thu liễm khí tức. Thương trấn tại ngoài bìa rừng vây dạo qua một vòng, tựa hồ phán đoán hắn đã trốn về thái huyền khu khống chế về sau, quay người rời đi. Phi. Một lần nữa theo trong rừng cây đi ra Hàn Thế Bình lão mặt, quay người, thẳng hướng thiên hải thị phương hướng mà đi. Hắn nhất định phải tại thiên hải thị lộ mặt, miễn cho thương trấn lo lắng. Hàn Thế Bình nhìn một chút chiến thuật dáng vẻ bên trong đưa ra kế hoạch tốc độ cao nhất tiến lên, mà cơ hội tại Hàn Thế Bình chạy tới Thiên Đạo Kiếm Tông lúc, ở vào Thiên Đạo Kiếm Tông Lục luyện tiêu điện thoại lại văng lên. Theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Phong Vô Ngân Thanh Âm, Lục Tông Chủ, chúng ta mới nhất nhận được tin tức, Thương Trấn dùng âm mưu liên lạc Thái Huyền Đế Quốc hư cảnh Hàn Thế Bình, thẳng hướng Thiên Hải Thị Phương hướng mà đi, mục đích đúng là muốn đem Lục Tông Chủ lừa vào chỗ chết. Chương 317 một sự tức phát, Thương Trấn liên lạc Thái Huyền Đế Quốc hư cảnh Hàn Thế Bình, Lục luyện tiêu có chút kinh hãi. Hắn đã đầy đủ đánh giá cao những thứ này, đại thương quốc hư cảnh danh giới cuối cùng, không nghĩ tới, vẫn khinh thường bọn hắn. "Lục tông chủ, ngươi nhất định phải lập tức ly khai Thiên đạo Kiếm tông." Phong Vân ngân nói, nói bổ sung, "Theo ta được biết, xích Hà kiếm phái thái thượng trưởng lão Yến vô cực bốn phía du lịch, hiện tại vừa lúc tại Quang Huy tiểu trấn trên tiềm tu, ngươi lập tức hướng Quang Huy tiểu trấn phương hướng trốn, đi cùng Yến vô cực tụ hợp." Quang Huy tiểu trấn, cách Thiên Hải thị có tới hơn 300 cây số. Cái trấn nhỏ này bởi vì đế quốc vận chuyển động mạch chủ Quang Huy cầu lớn mà nổi danh. Quang Huy cầu lớn chính là một tòa vượt ngang đại hải. Tổng trưởng độ vượt qua 10 cây số siêu cấp cầu đối, đồng dạng cũng là đại thương quốc phương nam đệ nhất cầu lớn. Bởi vì cầu lớn hiểm trợ, Hồng vĩ, đến mức thường xuyên có người đón xe tiến đến Quang Huy cầu lớn phụ cận ngắm cảnh du lịch, phụ cận tiểu trấn trưởng chấn thấy thế nắm lấy cơ hội, nhường tiểu trấn đổi tên là Quang Huy tiểu trấn, phát triển mạnh khách du lịch, đến mức nhường tòa này tiểu trấn cũng trở nên có chút danh khí. Bất quá, Lục Luyện Tiêu cũng không phải là ưa thích đem hy vọng ký thác trên người người khác người. Quang Huy tiểu trấn hơn 300 cây số, ai biết trên đường sẽ gặp phải cái gì hú hiểm, ta lui hồi trở lại u minh chi môn Ta tại U Minh Chi Môn trong hầm mộ có hậu thủ, thuận lợi có thể táng giết hư cảnh, Hàn Thế Bình trung quy là Thái Huyền Đế quốc hư cảnh, dù là thương chấn cùng hắn cấu kết hứa hẹn hắn chỗ tốt to lớn, hắn cũng không có khả năng bước lên nguy hiểm tính mạng tiến nhập U Minh Chi Môn trong hầm mộ giết ta." Lục Luyện Tiêu lập tức nói, lui vào U Minh Chi Môn quần mỏ, táng giết hư cảnh." Phong Vong ngân ngữ khí hơi đổi, "Cái này, quá mạo hiểm, Hàn Thế Bình làm Thái Huyền Đế quốc hư cảnh, bước vào đại dương, chúng ta đối hắn hành tung bản tay năm có chút chính xác, dựa vào chúng ta suy tính, ngươi hoàn toàn có thể tại hắn đuổi kịp ngươi trước đó trước một bước đã tìm đến Quang Huy tiểu trấn." ta có nắm chắc, ta tin tưởng thái huyền đế quốc hư cảnh không có khả năng thay thương chấn bước lên nguy hiểm tính mạng. lục luyện tiêu nói. hàn thế bình chính là thương chấn phụ trách rằng có mục tiêu, hắn đột phá thương chấn phòng tuyến, thương chấn không khỏi giáng tội, cũng không tránh khỏi hàn thế bình tại vương quốc nội địa bên trong tùy ý sơn núi hỏng. tất nhiên theo sát phía sau, làm giám sát. nếu ngươi có thể chạy tới quang huy tiểu chấn cùng yến vô cực phối hợp, có một vị hư cảnh ở bên, chúng ta hoàn toàn có thể suối dục hàn thế bình, phản sát thương chấn, cho các ngươi hồn nguyên tông báo thủ rửa hận. phong vương ngân rất nhanh cải biến một loại thuyết pháp, chỉ cần lục tông chủ cùng yến vô cực tụ hợp, suối dục hàn thế bình ngăn chặn thương chấn chúng ta thần thông tông thái thượng trưởng lão phong khiếu thiên sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới đến lúc đó chúng ta hợp thái huyền đế quốc hàn thế bình tổng cộng tam đại hư cảnh chi lực tập sát thương chấn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ như thương chấn trước một bước đã tìm đến hợp hàn thế bình chi lực đối phó yến vô cực ta như thế nào tại trước mặt bọn hắn bảo toàn tính mệnh ha ha lục tông chủ khiêm tốn, ngươi người mang tung hoành kim quang bực này bị pháp tại có yến vô cực đại nhân phối hợp xuống thương chấn một lát có thể không làm gì ngươi được chờ đến chúng ta thần thông tông thái thượng trưởng lão vừa đến hàn thế bình tự nhiên sẽ làm ra lựa chọn chính xác phong vương ngân nói đến đây Tuy hồ cảm thấy mình nguồn từ sức thuyết phục không đủ, lại lần nữa nói bổ sung, trên thực tế chúng ta Thần Vũ Minh cùng Thái Huyền Đế quốc Tây bộ chiến khu tổng tư lệnh Hạ Trung Nguyên một mực có liên hệ, chúng ta bây giờ càng là đã liên lạc với hắn, chỉ cần Hạ Trung Nguyên ra lệnh, Hàng thế bình dù là thu thương trấn lớn hơn nữa chỗ tốt, quân lệnh như bên dưới ngọn núi, cũng không dám không phối hợp chúng ta làm việc. Lục Luyện Tiêu nghe được Phong Vô Ngân lời nói, ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không biết vấn đề xuất hiện ở đâu. Có thể hắn hiểu được, nếu như hắn thật đi Quang Huy tiểu trấn, chưa chắc sẽ giống như Phong Vô nói như vậy, nhất lao vĩnh giật báo thủ rửa hận. Ta sẽ trấn thủ tại U Minh chi môn Hàn Thế Bình nghĩ đến, cứ tới tốt, chỉ cần hắn có giúp khi tiến nhập quận mỏ. Lục Luyện Tiêu ngôn từ kiên quyết nói một tiếng. Phong Vô Ngân nghe được quyết tâm của hắn, đành phải tiếc nối nói một tiếng, vậy được rồi, chính lục tông chủ cẩn thận, ta sẽ để cho Yến Vô Cực Thái thượng trưởng lao cùng Phong Khiếu Thiên Thái thượng trưởng lao mau chóng đổi tới Thiên Hải thị trợ rút, hi vọng còn kịp. Đợi đến Phong Vô Ngân cúp điện thoại, Lục Luyện Tiêu dừng ở tại chỗ, cẩn thận hồi tưởng đến Phong Vô Ngân vừa rồi cái kia lời nói ngữ. Hàn Thế Bình, thương trấn, Yến Vô Cực. Hàn tổng kết một chút mang tính then chốt nhân vật, lại tổng kết một chút mang tính then chốt địa danh. Biên cảnh Thiên Hải thị, Quang Huy tiểu trấn. Kết quả cũng không có nhìn ra bên trong có liên hệ gì. Như vậy, đến theo phong vung ngân trên thân người này hạ thủ. Thiên Đạo Kiếm Tông mặc dù được thỉnh mời gia nhập Thần Vũ Minh, nhưng từ đoạn thời gian này tình huống đến xem, Thần Vũ Minh cũng không phải là một cái tạm thời tính liên minh, nếu như ta giống như ngoại nhân như vậy coi là Thần Vũ Minh thật là Thần Thông Tông cảm giác được Hỗn Nguyên Tông bị Đại Thương Vương thất hủy diệt cái này một nguy cơ mà tạo dựng lên, vậy liền mười phần sai. Thần Vũ Minh căn bản chính là một cái mưu đồ đã lâu mưu phản tổ chức, sợ dĩ lựa chọn mời Thiên Đạo Kiếm Tông, một phương diện muốn mượn nhờ Vương Đạo Đình lực ảnh hưởng để tránh cho Thần Vũ Minh không có phản hư hiện thánh số hổ, một phương diện khác. Đại khái chính là muốn tìm một cái sông pha chiến đấu quân cờ. Quân cờ. Lục luyện tiêu nghĩ đến cái này, trong lòng hơi động, rất mau đem ánh mắt dừng lại ở Quang Huy tiểu trấn bên trên. Quang Huy tiểu trấn không phải trọng điểm, trọng điểm là Quang Huy cầu lớn. Hiện nay đại thương quốc thế nhưng là đang đứng ở cùng thái huyền đế quốc giao chiến thời kỳ mấu chốt, Quang Huy cầu lớn chính là là trọng yếu nhất giao thông cầu đối. một khi đem tòa này cầu lớn phá hủy, đối đại thương vương quốc vật lực đả kích có thể sưng nghiêm trọng. Phá hủy Quang Huy cầu lớn. Thế nhưng là, phá hủy Quang Huy cầu lớn cùng ta có quan hệ gì? Còn có Hàn Thế Bình, Thương Chấn. Lục Luyện Tiêu nói đến đây, trong lòng ẩn ẩn sinh ra khác một cái ý nghĩ. Sẽ không phải, Thương Chấn bỏ ra cái giá không nhỏ muốn mượn Hàn Thế Bình chi thủ đối phó ta, Hàn Thế Bình tường kế tự kế, trên danh nghĩa phối hợp Thương Chấn đến ra tay với ta, nhưng trên thực tế lại muốn đem Quang Huy Cầu lớn phá hủy. Còn Phong Vô Ngân cú điện thoại này, Thần Vũ Minh cùng Thái Huyền Đế quốc từ trước đến nay có liên lạc, nếu ta lựa chọn trốn hướng Quang Huy Cầu lớn, Hàn Thế Bình đổi theo ta đi qua, dạng này không dễ dàng gây nên Thương Chấn hoài nghi. Thuận lợi còn có thể nhường hắn lại lần nữa phá hủy cái thứ hai trọng yếu mục tiêu chiến lược. Lục luyện tiêu nói, mở ra địa đồ nhìn thoáng qua, ánh mắt rất nhanh rơi xuống ly quang huy cầu lớn chỉ có không đến 100 cây số cương thiết đập lớn bên trên. Cái mục tiêu này hiển nhiên liền rất có giá trị. Nếu như ta thật nghe theo phòng vương ngân lời nói, chạy đến quang huy tiểu trấn đi cùng yến vô cực tụ hợp, nhường hàng thế bình thuận lợi phá hủy quang huy cầu lớn cùng cương thiết đập lớn, sau đó cho dù ta nói cùng thái huyền đế quốc không có bất kỳ cái gì hợp tác, đoán chừng đại thương quốc cũng tuyệt đối sẽ không tin tưởng, vì văn hồi trong nước cục diện, phòng ngừa có người lại quang minh chính đại phối hợp thái huyền đế quốc người làm việc, dù là bọn hắn không nguyện ý, vẫn sẽ ra tay đem ta diệt sát. Tiến một bước phá hủy Thiên Đạo Kiếm Tông, đến nỗi giết thân là hư cảnh thương chấn. Khả năng không lớn, nếu như suy đoán của ta là thật, ta đến lúc đó tuyệt đối là hết đường chui cái. Không đúng. Lục Luyện Tiêu ngẩng đầu, nhìn về phía cuối chân trời, có lẽ bọn hắn căn bản sẽ không cho ta giải thích cơ hội. Đại Thương Quốc phá hủy Thiên Đạo Kiếm Tông, Vương Đạo Đình sẽ không nổi điên, nhưng nếu như giết ta, Vương Đạo Đình tuyệt đối sẽ giết tới Đại Thương Vương thất, đối Đại Thương Vương thất tiến hành điên cuồng trả thù. Một tôn phản hư hiện thánh, khả năng giúp đỡ thần vũ minh liên lụy bao nhiêu tinh lực? Thậm chí đủ để cho Thái Huyền Đế quốc quyết định thừa cơ toàn diện xâm lấn Đại Thương Quốc. Đây mới là phá hôi, quân cờ chính xác cách dùng a. Lục luyện tiêu cười khẽ một tiếng. Cứ việc cái suy đoán này không có bất kỳ chứng cơ nào ủng hộ, nhưng cũng không ảnh hưởng lục luyện tiêu đem xem như thần vũ minh, thương Trấn, thái huyền đế quốc tam Phương âm lưu quỷ kế. mà phải giải quyết vấn đề này. Chốn đến u minh chi môn quan mỏ sẽ nhường thiên đạo kiếm tông những người khác lâm vào nguy hiểm. Như vậy, hắn cách làm chính xác nhất. Lục luyện tiêu cấp tốc lấy điện thoại di động ra, bấm lưu phong điện thoại. Ta cần biết thương trấn hiện tại vị trí. Tông chủ xin chờ một chút. Lưu phong đồng ý. Một phút không đến, đáp án của hắn đưa trở về. Thương trấn hiện nay ngay tại tiền tuyến du đầu. Tựa hồ tại lục soát cái gì, cụ thể vị trí chúng ta cần tiến một bước theo vào. Không cần cụ thể vị trí, nói cho ta hắn chỗ khu vực. Minh Bạch, Lưu Phong đáp lại. Lục Luyện Tiêu ngay lập tức ra Thiên Đạo Kiếm Tông, đồng thời tự mình lái xe, thẳng hướng Tinh Châu Phương hướng tiến đến. Hắn không có chút nào giấu giếm bản thân hành tung ý tứ, không chỉ đi đường cao tốc, còn cố ý bại lộ tại từng cái camera bên dưới. Cách làm này, dung hành tung của hắn, thậm chí cả tiến lên quy tích, đều bại lộ tại ngành tình báo trong mắt. 10 phút không đến, trang phục chính thức làm tìm kiếm Hàn Thế Bình thường chấn đã được đến tin tức này. Lục Luyện Tiêu dị thường. Nhưng vị này Kim Lưu tinh chủ trong thần sắc vẫn là kinh ngạc, hắn thậm chí trước tiên liên lạc với Thiên Xứng tinh chủ, lục luyện tiêu là chuyện gì xảy ra? Thế mà không có dựa theo kế hoạch làm việc. Lục luyện tiêu không trọng yếu, mấu chốt là con cá đã mắc câu rồi. Thiên Xứng tinh chủ thanh âm theo trong điện thoại chuyển đến, dựa vào chúng ta đạt được tin tức, thần vũ minh phong kiếu thiên, tiến vô cực đều đã xuất động, hẳn là sẽ cùng Hàn Thế Bình tụ hợp, cùng săn giết ngươi, đang đáng ba đầu đại ngư. Thương trấn gật đầu, như vậy, liền tiếp tục theo kế hoạch làm việc. Nói xong, hắn bổ sung một tiếng, mục tiêu của bọn hắn là quang huy cầu lớn, cương thiết đập lớn. Ngược lại là ngôn độc. Không chỉ Quang Huy Cầu Lớn cùng Cương Thiết Đập Lớn, kho quân dụng bên kia hắn đồng dạng dự định ra tay, bất quá kho quân dụng quan hệ trọng đại, không có khả năng nhường hắn làm hỏng, mùi nhử mặc dù đến nguyên người, lại cũng chưa chắc không phải cắt trên người mình thịt. Thiên Xứng Tinh Chủ thanh em mười điểm bình tĩnh. Ngươi bây giờ chạy tới Quang Huy Cầu Lớn, ta thì liên lạc Hạ Trung Nguyên, nhường Hạ Trung Nguyên lệnh cưỡng chế Hàn Thế Bình chuyển di phương hướng. Nếu như bọn hắn phản ứng chậm, chúng ta còn có thể cứu Quang Huy Cầu Lớn hoặc là Cương Thiết Đập Lớn. Ta không phải trọng điểm, trọng điểm là Bạch Dương Tinh Chủ các hạ. Thiên Tinh Chủ thấp giọng nói. Thương nghe được cái tên này, trong mắt cũng là lóe ra tinh quang sau đó lục luyện tiêu người này làm sạch sẽ một điểm đẩy lên thái huyền phe đế quốc là đủ yên tâm mượn đao giết người hắn sắc thực có ý nghĩ này nhưng ý nghĩ này lại bị bạch dương tinh chủ phái người điểm phá cũng tùy theo dựa vào thế cục biến hóa định ra cái này một kế hoạch tác chiến cái này kế hoạch tác chiến mục tiêu chủ yếu là đối phó thần vũ minh đối phó đã công khai lựa chọn độc lập thần vũ minh dùng cái này đến giết gà giật mình hầu phòng ngừa có càng nhiều cùng loại với thiên đạo kiếm tông dạng này thế lực đi theo phản loạn đến nỗi lục luyện tiêu tại toàn bộ kế hoạch bên trong đều chẳng qua quân cơ thôi nếu không phải là bởi vì có cái vương đạo đỉnh Ai sẽ thật chính tướng một cái nho nhỏ thần cảnh để vào mắt. Chương 318, Vây xem, Kim Nưu tinh chủ, ngươi cách Quang Huy tiểu trấn vẫn còn rất xa. Không cần ẩn tàng thân hình, tốc độ cao nhất đi đường. Dương Thần Vũ Minh, Hàn Thế Bình đem toàn bộ ánh mắt phóng ở trên thân thể ngươi. Côn phong gào thét âm thanh bên trong, thương chấn lọt vào thai thức trong thai nghe vang lên thiên sứ tinh chủ thanh âm. Ta cách Quang Huy tiểu trấn đại khái còn có 90 cây số, ta muốn bảo tồn thể lực, cho nên dự tính sẽ ở 40 phút chi phối sau đổi tới. Thương trấn đáp lại, đồng thời truy vấn, tiến vô cực, Phong Khiếu Thiên còn bao lâu đến Quang Huy tiểu trấn? Nói xong, hắn tựa hồ nghĩ đến rất vấn đề mang tính then chốt, Bạch Dương Tinh Chủ còn bao lâu đến? Bạch Dương Tinh Chủ cơ chính là chúng ta đại thương quốc tân tiến nhất phi hành khí, đang lấy gấp 2 vận tốc âm thanh chạy đến, theo đế đô đến Quang Huy tiểu chấn chỉ cần 1 cái giờ, hắn hiện tại đã lên đường, sẽ lấy hàng không phương thức trực tiếp đầu nhập chiến trường, dự tính sẽ tại nửa giờ sau đến. Rất tốt. Kim Nhu Tinh Chủ trong mắt tinh quang lóe lên. Bạch Dương Tinh Chủ thuộc về chân chính chân quốc cấp cường giả. Đế đô định hải thần châm, chính là bởi vì có hắn tại, làm trung tâm chính trị đế đô khả năng gối cao không lo, không có bất kỳ cái gì hư cảnh giảm can đạm tập kích bất ngờ đế đô.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 thần cảnh nhóm cho dù điên cuồng phá hư mang tới ảnh hưởng trái chiều cũng không sánh bằng duy nhất một lần diện sát tam đại đối địch hư cảnh địch lợi bạch dương tinh chủ bên kia ngươi không cần lo lắng thiên xứng tinh chủ nói đến nỗi yến vô cực cùng phong thiếu thiên hai người đã đến quang huy ngoài trấn nhỏ chờ lấy ngươi làm tiếp chờ chút dừng yến vô cực phong thiếu thiên cùng hàn thế bình hướng ngươi vị trí chạy đến cự ly sẽ bị kéo dài chiến trường cũng sẽ chuyển rời đến cách xa sân bay vị trí bất lợi cho bạch dương tinh chủ trở về thiên xứng tinh chủ nói đến đây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 Bao quát trọng sân chủ, Hoa Dương tông đời trước chính là hơn 60 năm trước bị Vương thất dẫn đầu hủy diệt bắt đầu thần sơn. Không có khả năng nhường bọn hắn kéo dài chiến tuyến. Nếu như ta đoán chừng không tệ, Hàn Thế Bình, Tiễn Vô Cực, Phong Khiếu Thiên ba người mục tiêu là ngươi, ngươi lập tức chạy tới thiết lĩnh căn cứ, xem bọn hắn sẽ hay không theo tới, nếu như không theo tới. Thiên xứng Tinh chủ ngữ khí mang theo một tia nặng nghề, hai chúng ta muốn đánh lén ba người bọn họ, kéo tới Bạch Dương Tinh chủ chạy đến. Ta hiểu được. Thương trấn tâm tình có chút nặng nghề, Hai vị hư cảnh giao đấu ba vị hư cảnh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 Đến lúc đó mang tới thương vong cùng tổn thất không nói đến, đối đại thương vương quốc khí thế đã kích đem có thể xương trí mạng, đến cùng một bước kia xảy ra vấn đề. Thương trấn trong lòng tràn đầy không hiểu. Số 10 phút sau, Thiên xứng tinh chủ cấp ra đáp án, là Lục Luyện Tiêu. Cái gì? Thương trấn khẽ giật mình. Lục Luyện Tiêu chạy tới đường biên giới cử động, nhường yến vô cực, Hàn Thế Bình, Phong Khiếu Thiên mấy người phán đoán ngươi cực có thể sẽ bỏ dở đối Hàn Thế Bình truy kích, trước một bước đi chặn giết Lục Luyện Tiêu, cho nên bọn hắn mới làm ra cải biến. Mặt khác, Bạch Dương tinh chủ rời đi tin tức của đế đô cũng làm cho bọn hắn đã nhận ra không ổn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 Bất quá hắn cũng không nói gì. Lần hành động này nếu như thất bại, Thái Huyền Đế Quốc, Thần Vũ Minh, thậm chí cả Bắc Đầu Thần Sơn Dương Nhiệt như vậy cũng có chuẩn bị. liền lại khó có loại này cơ hội quý giá. Cái này hai đại tổ chức sẽ thành đại thương vương quốc họa lớn trong lòng. Dù sao muốn tập sát một tôn hư cảnh, ít nhất phải ba vị hư cảnh liên thủ. Như thế khả năng bảo đảm tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Không, ba vị hư cảnh liên thủ đều chưa chắc có thể trăm phần trăm đem một vị khác hư cảnh diệt sát, cho tàn lại trái vương đạo đỉnh chính là ví dụ tốt nhất. Chân chính vương pháp tốt nhất là nhường phản hư thánh giả tự mình xuất thủ.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 người âm ta, Hàn Thế Bình nhìn trước mắt Thương Trấn, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn cảm giác mình tựa như là một cái thẳng hệ một dạng bị đùa bỡn xoay quanh. đều vì mình chủ thôi, nói cái gì âm không âm đâu. Ngươi không phải cũng nghĩ đến tại chúng ta đại thương cảnh nội trắng trận phá hư để cầu ở tiền tuyến thu hoạch được chuyển cơ A. Thương Trấn bình tĩnh nói. Tốt, đừng nói nhảm. Bạch Dương tinh chủ thế nhưng là dự định ngăn chặn chúng ta, chớ thật cho bọn hắn bắt rùa trong hũ cơ hội. Phong khiếu Thiên nói một tiếng, Hàn Thế Bình, ngươi đối phó Thương Trấn, hai chúng ta hợp lực tập sát thiên xứng tinh chủ. Nam tôn hư cảnh đại chiến trong nháy mắt bộc phát. Thanh Châu biên giới. Lục luyện tiêu thân hình đã ngừng lại, hắn chỉ là đem bản thân vị trí bại lộ một chút thôi, cũng không phải thật muốn đi trước đường biên giới, tại bảo đảm tất cả mọi người kế hoạch bị bản thân xáo trộn về sau, hắn thu liêm khí tức, ẩn thân núi rừng, rất nhanh biến mất tại một chút có lòng người tầm mắt bên trong. Dù sao, hắn chỉ là một cái nho nhỏ thần cảnh, vẫn là một cái có mang tiên thiên đạo thể, cùng tự nhiên ở giữa phù hợp cực cao thần cảnh, có lòng ẩn tàng tình huống dưới, người bình thường muốn truy tung hắn manh mối quá khó khăn. Mấy phút về sau, lục luyện tiêu điện thoại di động vang lên bắt đầu, theo hắn đưa điện thoại di động kết nối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 ngay sau đó lấy tốc độ nhanh nhất tẩn thân tại cây rừng bên trong, dựa vào tiên thiên đạo thể ưu thế đem tự thân khí tức thu liệm đến cực hạn. Đồng thời, tầm mắt phần cuối truyền đến một trận kịch liệt thanh minh. Ba đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh hướng tinh châu đường biên giới phương hướng phi nước đại mà tới. Dù là cách xa nhau mấy cây số, lục luyện tiêu cũng có thể cảm giác được rõ ràng những thứ này hư cảnh kích phát khí tức lúc loại kia tựa như tai nạn như thế. Nhất là tiến vô cực sau lưng, một mảnh mắt trần có thể thấy tượng hiện tượng, huyễn tượng bên trong gần chứa từng đạo tinh quang, tựa như tổ kiến thành một vùng vũ trụ. Tinh quang rơi xuống, giống như từng khỏa tân tiến nhất cấp chiến lược đại đạo.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 Đây là phản hư hiện thánh địa thượng tiên quốc đối phản hư thiên nhân thiên địa lĩnh vực áp chế. Cũng không phải là thiên nhân cảnh phản hư không đủ mạnh, giữa hai bên tính chất thì tương đương với đệ nhất thế giới phong cùng thế giới đệ nhị phong, là đệ nhất thế giới phong thỏa thích triển hiện bản thân hùng vĩ cùng thắng tắp lúc, không có người sẽ chú ý tới thế giới đệ nhị phong liên miên chập trùng. Phản hư hiện thánh cùng phản hư thiên nhân chính là như thế. Một chọi một, thiên nhân cảnh bị thánh giả cảnh phản hư hoàn toàn áp chế. Hắn nhìn thoáng qua đồng dạng phi nước đại bên trong hàn thế bình, phong kiếu thiên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 Ngươi ở chỗ này cùng ta lãng phí thời gian, chờ bọn hắn phá hủy Đại Thương Đế đô, chém giết Đại Thương Vương thất hoàng đế Ân thiên Thừa, các ngươi toàn bộ đại thương hồn đều sẽ bị một lần đánh tan, đến lúc đó các ngươi gặp phải sẽ chỉ có bị Thái Huyền Đế quốc chiếm lĩnh, diệt quốc cái này một cái hạ chẳng. Tiên vô cực trong tay chiến kiếm không ngừng ám sát, thuần túy lực lượng tăng thêm cực hạn kỹ xảo dùng hắn mỗi một kiếm đều có thể chấn động hư không, dập dần ra từng vòng từng vòng mắt trần có thể thấy được sóng, tựa như máy bay chiến đấu xông phá bức tường âm thanh lúc nổ tan phý lãng. Nhưng Những công kích này bị Bạch Dương Tinh Chủ cái kia phiến tinh quang địa thượng tiên quốc quét qua, đã bị suy yếu hơn phân nữa, chờ đến tiên quốc bên trong từng khỏa tinh thần truy lạc mà xuống lúc, càng là cấp tốc đem hắn đâm ra kiếm cường liền nát. "Giết ngươi, muốn không mất bao nhiêu thời gian?" Tinh quang sáng chói bên trong, Bạch Dương Tinh Chủ đã giết tới Yến Vô Cực trước người. Hắn không dùng kiếm, cũng không hề dùng đao, mà là dùng quyền. Vị này đại thương quốc đệ nhất cường giả thủ đoạn mạnh nhất chính là quyền pháp. Côn bạo quyền kình ẩn chứa lực lượng hủy diệt, đem Yến Vô Cực thân hình hoàn toàn bao trùm. "Giúp ta." Yến Vô Cực giống to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 lại bị sau đó bắn ra giống như cương đao kình lực sẽ thành vỡ nát mà những thứ này hành tạc điểm trung tâm thình lình chính là xích hà kiếm phái thái thượng trưởng lão có hư cảnh tu vi yến vô cực mục tinh diệu đã ngươi không phải đổi tận giết tuyệt cái kia tiểu đồng quy vu tận đi chính sóng bùi mù đất đá bên trong bị buộc đến cực hạn yến vô cực đột nhiên phát ra một tiếng tuyệt vọng điên cuồng gào thét khí tức trên thân điên cuồng tăng vọt cấm thuật hắn trực tiếp bạo phát cấm thuật thiêu đốt sinh mệnh nhân cơ hội này hắn thế bình phong khiếu thiên hai người liếc nhau căn bản không cần nhiều lời lấy tốc độ nhanh nhất chạy về phía hai phe chia ra đi chỉ có chia ra đi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 quan sát lấy bạch dương tinh chủ, tiến vô cực hai tôn hư cảnh đại chiến. So với phản hư thiên nhân cảnh, phản hư hiện thánh cảnh có khả năng dẫn dắt thiên địa chi lực mạnh hơn, càng có thực chất hóa xung kích. Nhưng loại này cường đại cũng không sinh ra chất biến. Thì tương đương với một cái có được 100 kg lực quyển cùng 150 kg lực quyền người vật lộn, phần này lực lượng ưu thế sinh ra không được tính quyết định lực lượng. Có thể bởi vì yến vô cực thiên địa chi lực bị bạch dương tinh chủ hoàn toàn áp chế nguyên nhân, phản kích của hắn khuyết thiếu thiên địa chi lực tăng phúc, cơ hội hoàn toàn dựa vào thể phép tiến hành, mà thể phách của hắn. Đại khái tương đương với hoàn huyết viên mãn 4 giờ gấp 3 đến 4 giờ 4 lần. Loại trình độ này lực lượng căn bản không đủ để triệt tiêu Bạch Dương Tinh Chủ lôi đình vạn quân quyền tình. Nếu như không phải là bởi vì giờ phút này hắn kích phát cấm thuật, thiêu đốt tinh khí thần, dùng thiên địa chi lực quấy đồng thời, bạo phát đi ra khí huyết chi lực cũng tăng phúc gấp 3, sợ sợ hiện tại đã chết tại Bạch Dương Tinh Chủ thủ hạ. Nhưng dù cho như thế, vẫn là vùng vẫy dây chết thôi. Tiếp tục tính bộ phát ra gấp 3 ở trên khí huyết chi lực đối tự thân phụ tại chi lớn có thể nghĩ. Lục luyện tiêu thậm chí cảm thấy đến, chính mình cái này thời điểm cho yến vô cực trước tăng cường thiên địa chi lực B -U -F, không cần ra tay, thiên địa chi lực liền sẽ đem lục thể của hắn đè sập.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 mà nếu có thể đem Hàn Thế Bình như thế một tôn có thể sừng trấn quốc cấp chiến lược hư cảnh chém giết, đối đại thương quốc tới nói là một cái cự đại chiến lược thắng lợi. Nhất là Đế Đô Phương Diện có thể sẽ lọt vào Bắc Trường không cùng Đan Phi ứng tập kích tình huống dưới. Hắn bức thiết cần thành tích. Bởi vậy, Lục Luyện Tiêu cảm thấy, chờ Bạch Dương Tinh chủ đánh chết tiến Vô Cực về sau, mục tiêu kế tiếp tất nhiên là Hàn Thế Bình. Tất nhiên, đây cũng là cùng hắn nghĩ thử một chút, xem có thể hay không thừa dịp thương trấn, Phong Kiếu Thiên lưỡng bại câu thương lúc chém giết tướng trấn, tiêu diệt cái này dẫn đến Nguyên Tông hủy diệt kẻ cầm đầu có quan hệ. Thương trấn, Phong thiếu Thiên hai người một đuổi một chạy, tốc độ cực nhanh. Lục Luyện Tiêu bởi vì muốn ngụy trang thân hình nguyên nhân, rõ ràng không cách nào toàn lực truy kích. Tốt tại hai vị hư cảnh là vừa đánh vừa di động, trên đường đi lưu lại vết tích quá mức rõ rệt. Cơ hồ thì tương đương với máy bay ném bom một đường ném bom, hắn đi theo những thứ này vết tích, trực tiếp đuổi theo ra hơn 60 cây số. Lúc này, Lục Luyện Tiêu lại lần nữa nhận được Lưu Phong tin tức truyền đến, 10 phút trước, Thái Huyền Đế quốc U minh chúa tệ uy hiếp tiền tuyến, kết quả phát hiện đại thương quốc một vị khát phản hư hiện thánh cấp cao thủ bói bủi thế mà không có ở tiền tuyến, nói một cách khác, hiện tại tiền tuyến không có bất kỳ cái gì một tôn phản hư U Minh Chúa Tể hiện đã trực tiếp giết vào Tiền Tuyến, san giết Đại Thương Vương quốc Hoàng Kim cường giả. Tin tức này nhường lục luyện tiêu khẽ giật mình. Đại Thương Tiền Tuyến thế mà không có phản hư hiển thánh. Ngay sau đó hắn rất nhanh hiểu rõ ra, vì cái gì Bạch Dương Tinh Chủ có dũng khí quang minh chính đại rời đi đế đô, đã tìm đến Tiền Tuyến. Nguyên nhân chính là một vị khát phản hư hiển thánh bõi đuổi tiến đến đế đô, tiếp nhận hắn ghế tòa chấn. So với đứng phản hư hiển thánh đỉnh phong Bạch Dương Tinh Chủ, thành tựu thánh giả không lâu bõi đuổi hiển nhiên yếu hơn một chút. Hắn như cùng U Minh Chúa Tể đối dây, không thể nghi ngờ sẽ rơi vào hạ phong. Trái lại Bạch Dương Tinh Chủ.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 Đến lúc đó Bạch Dương tinh chủ đem đối đầu U Minh chúa thể, bảo trụ bị đổi giết Hoàng Kim cương giả, trái lại thái huyền phe đế quốc Hàn Thế Bình. Giữ nhiều lành ít. Cái này một đợt, đại thương quốc trực tiếp kiếm lợi hai cái đầu người. Lục Luyện Tiêu không thể không tán thưởng một tiếng đại thương quốc cao tầng quyết đoán. Lợi dụng một lần thay quân mang đến to lớn như vậy ích lợi. Cho nên nói, Lục Luyện Tiêu hướng ngay tại kịch chiến thương chấn, Phong Khiếu Thiên nhìn lại, Bạch Dương tinh chủ đánh giết Hàn Thế Bình sau sẽ không tới trước viện trợ thương chấn rồi. Chương 320, tập sát. Thanh Châu. Cách đường biên giới 2180 dặm hơn chỗ trong một cái chấn nhỏ.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 Đem xích hạ kiếm phái vị kia thái thượng trưởng láo giết chết, lúc ấy hắn ngay tại tính ra, hắn ngoại hình tăng lên tới 40 giai về sau, đối thiên địa chi lực có nhiêu, tức là hiệu quả so với địa thượng tiên quốc như thế nào. Dưới mắt nhìn thấy thương trấn, phong khiếu thiên hai người, hắn hoặc nhiều hoặc ít có đáp án. Đại khái tương đương với địa thượng tiên quốc chính thành. Phải. Chính thành. Cứ việc không phải mười thành, có thể loại trình độ này suy yếu cùng cái nhiêu. Nói một cách khác, hư cảnh thiên địa chi lực ở trước mặt hắn, cùng chỗ thân tại phản hư hiện thánh địa thượng tiên quốc bên trong cũng không có rõ rệt tính khác biệt. Đơn giản chính là ngoại hình thuộc tính đối thiên địa chi lực chỉ có tuyệt đoạn kháy nhiều hiệu quả, lại không có đủ địa thượng tiên quốc như vậy dẫn dắt thiên địa chi lực, làm mỗi một đạo công kích hiện lên bao nhiêu tính tăng vọt. vừa rồi ta đã mục đích mất đi thiên địa chi lực ra chỉ sau yến vô cực chiến lực, rất mạnh. tại không cần thất tinh chuyển hồn thuật tình huống dưới, ta không thắng nổi. lục luyện tiêu nói đến đây, trong mắt lại không có nửa điểm nỗi hoài, ngược lại mang theo một tia càng phát ra tinh quang sáng lợi. nhưng nếu như dùng tới thất tinh chuyển hồn thuật, ta có thể đánh chết hắn. yến vô cực ngoại trừ thiêu đốt tinh khí thần có thể cùng người mang thất tinh chuyển hồn thuật hắn tạm thời đối kháng, lúc khác, chưa đủ, hoàn toàn chưa đủ. Mà Yến Vô Cực cùng Thương Trấn thực lực hẳn là 8 lạng nửa cân. Thuộc về so hàng thế bình bực này, tân Tấn hư cảnh sơ lực mạnh, nhưng lại so năm đó vương đạo đỉnh yếu hơn một bậc cấp độ. Hắn đã giết được Yến Vô Cực, vậy liền giết chết Thương Trấn. Nhất là, Thương Trấn không biết thực lực chân chính của hắn, hắn kích thứ nhất có thể chiếm xuất kỳ bất yi ưu thế tình ngủ dưới. Vừa nghĩ đến đây, Lục luyện Tiêu đem khí tức thu liêm đến cực hạ, lặng yên không tiếng động hướng Thương Trấn tới gần. ầm ầm, ngay tại Lục Luận Tiêu không ngừng tới gần lấy khoảng cách của hai người lúc phía trước chiến trường bộc phát ra một trận đình thay nhức óc quanh mình. Đã thấy Phong Khiếu Thiên đột một quay người, thi triển Cấm Thuật, một bộ ngọc đá cùng vỡ đấu pháp cùng thương trấn tiến hành một vòng chính diện va chạm. Hiển nhiên, hắn ý thức được lại bị thương trấn như thế dây dưa tiếp, chờ đợi hắn cũng chỉ có một con đường chết, bởi vậy, hắn đem hy vọng ký thác tại Cấm Thuật phía trên, cầu sống trong chỗ chết. Đối mặt loại này đấu pháp, thương trấn quả nhiên bị chấn nhiếp. Hắn giờ phút này còn chưa có đạt tới cùng Phong Khiếu Thiên liều mạng tình trạng. Phong Khiếu Thiên lần này chính diện va chạm chấn động đại địa, cuốn lên bặm, bụi mù ngập, tác động đến phương viên mấy ngàn mét. Đang lặng lẽ hướng phía hai người đến gần lục luyện tiêu không tự chủ được bộc lộ ra thân hình.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 Ngay tại thương trấn trong tay tinh quang tràn ngập, giảo sát hư không chiến đao sắp chém trúng lục luyện tiêu thân hình thời điểm, phương viên vài trăm mét tiên địa nguyên khí một trận hỗn loạn. Thương trấn cái kia lấy mình tâm thế thiên tầm, khiêu động tiên địa chi lực mà cuốn lên mênh mông quần quần tinh quang cấp tốc tiêu tán. Cái loại cảm giác này, tựa như là cái này phiến giữa thiên địa quy tắc thay đổi. Lại hình như từng cái đạn đạo phát xạ giếng, đã tinh chuẩn nhắm ngay mục tiêu, kết quả tại hắn đệ xuống cái nút bắn lúc nhắc nhở mật mã sai lầm. Loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa, có chút cùng loại đột nhiên bước vào một vị nào đó phản hư thánh giả địa thượng tiên quốc. Địa thượng tiên quốc. Vương đạo đỉnh Lục luyện tiêu có dung khí quang minh chính đại ở trước mặt hắn hiện thân, là bởi vì Vương Đạo Đỉnh cũng tới. Thế nhưng là Vương Đạo Đỉnh không phải là bởi vì Sích Tinh Quốc tứ đại thánh điện sự tình không dành phân thân sao? Làm sao lại mạo hiểm đuổi tới Đại Thương quốc, còn xuất hiện ở Tinh Châu chiến trường? Một nháy mắt, thương chấn trong đầu hiện ra vô số ý niệm, ý niệm tán loạn. Thương chấn trong tay hai thanh chiến đao cái kia rào sát hư không tốc độ lại không chậm chút nào. Chỉ là cảm giác của hắn lại một nháy mắt kích phát đến cực hạn, mục tiêu từ trên thân Lục luyện tiêu chuyển hướng hư hư thực thực đi theo hắn một đạo đánh tới Vương Đạo Đỉnh trên thân. Đã mất đi loại này tinh khí thần quá chặt, đến mức hắn cũng không trước tiên phát giác được Lục Luyện Tiêu thể nội khí huyết phun trào. Cũng là chưa thể trước tiên cảm ứng được hắn bạo phát đi ra khí huyết chi lực tại Thất Tinh chuyển hồn thuật thôi thúc dưới, trong khoảnh khắc, tiêu thang bốn lần. Tứ Cửu kiếm nuôi kiếm chô nổ tan ra một vòng mắt trần có thể thấy được sóng, cho dù thương chấn song đao cuốn lên tinh quang tại cái này, một vòng nổ tan khí lãng hạ cũng là bị trong nháy mắt xé rách. Huyết diễm bên trong, kim quang hiện lên. Tại tung hoành kim quang bí pháp bên dưới, Lục Luyện Tiêu tốc độ cũng là đi theo tăng gọi 6 thành. Tuyệt đối lực lượng, tốc độ đáng sợ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 Thậm chí một ít cây cối còn chưa kịp bay lên hư không đã bị gió lốc, sóng xung kích bên trong nổ tan cương khí xé thành vỡ nát. Giang rắc. Tựa hồ là cái gì vỡ tan thanh âm. Sau một khắc, thương trấn đồng tử phim co lại. Một cú cường đại đến vượt qua hắn tưởng tượng khủng bố cự lực trong nháy mắt băng liệt trong tay hắn chiến đao, phản phất một cỗ hủy diệt thủy triều, mãnh liệt cuồng bạo cuốn sạch lấy chiến đao mạnh vụt, vắt lên hai cánh tay của hắn. Trong nháy mắt, huyết nhục bốc ra. Chương 321, báo thủ. Vành. Huyết vụ tràn ngập mấy chục vạn mặt kế khủng bố sức chịu nén thôi động mặt đất tầng đất, đem trọng yếu nhất phạm vi bên trong tất cả cây cối, nhang thạch hết thảy xé nát. dù cho là biệt thự, lâu cát, tại loại này sóng xung kích trước mặt cũng không tồn tại bất luận cái gì ngăn cản khả năng, tránh né người ở bên trong sẽ ngay tiếp theo phòng ốc cùng một chỗ bị xé thành vỡ nát. Kim Lưu Tinh chủ thương trấn cứ việc thể phách bốn lần tại hoán huyết viên mãn võ sư, còn có cương khí hộ thể, bình thường súng đạn đều không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. có thể giờ khắc này, vẫn bị cỗ này nổ tan sóng xung kích tung bay, cả người bay rất ra ngoài. song đao vỡ vụn lưỡi đao phất phản khí tại súng nắm đạn, hung hăng xé rách chiến giáp của hắn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 Thình lình chính là từ trước mắt Lục luyện tiêu một tay dẫn đến, Hỗn nguyên tông hỗn nguyên thái khư thánh điển thế mà thần diệu đến loại tình trạng này. Bất quá không chờ hắn tới kịp theo cái này, rung động một màn bên trong lấy lại tinh thần, tứ kiệu kiếm kiếm quang theo sát lấy như cơn lốc sóng xung kích xé rách mà tới. Thuần túy lực lượng, bộc phát khí huyết, tốc độ kinh người, dùng một kiếm này cho dù so với hư cảnh xuất thủ cũng không chút thua kém. Mũi kiếm bên trong mang theo tử vong nguy cơ càng là không ngừng kích thích thần kinh của hắn, nhường hắn lấy tốc độ nhanh nhất thoát ra nhanh lùi lại. Kim quang lấp lánh, hắn lui nhanh, Lục luyện tiêu tiến vào tốc độ càng nhanh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 cũng không trở thành nhường một tôn thần cảnh bộc phát ra lực áp hư cảnh chiến lực. lục luyện tiêu, thương chấn hét dài một tiếng, tinh khí thần đồng thời tiêu đốt, giờ khắc này hắn không có lựa chọn nào khác, ngoại trừ tiêu đốt tinh khí thần, liều đến tiếp xuống nguyên khí đại thường, thậm chí khí huyết suy sụt, tại chỗ bỏ mình hậu quả bỏ mạng phản kích bên ngoài, hắn không có bất kỳ cái gì thay đổi cục diện phương pháp, một tôn hư cảnh tinh khí thần tiêu đốt bạo phát đi ra khí huyết chi lực cỡ nào bạo, thương trấn thể nội phảng phất bị dẫn nổ một ngọn núi lửa, cùng bạo khí huyết chi lực hình thành mắt trần có thể thấy huyết diễm sông thẳng lên trời, khoái động đại khí, quét sạch tứ phương. Lúc này nếu có một người bình thường tiến nhập quanh người hắn 10m, lập tức sẽ trở nên như là tiến nhập ngàn mét sâu hải vực, bị cái kia kinh khủng thủy áp đè nát. Mang theo thiêu đốt tinh khí thần mêng mông chi lực, thương chấn đấm ra một quyền, trong nháy mắt cùng Lục Luyện Tiêu giết tới kiếm quang đụng vào nhau. Bành! Cương khí, âm bạo lại lần nữa lan tràn. Tựa như là có một phát trọng pháo tại hai người phía trên 2 mét chỗ dẫn bạo, khí lãng tứ tán thời khắc, một mảnh hỗn độn mặt đất tức thì bị lại lần nữa tàn phá. Thương trấn trên thân tất cả trong vết thương đồng thời có máu tươi bắn tung tóe. Vốn là bị Lục Luyện Tiêu một kiếm trọng thương hắn lại thiêu đốt tinh khí thần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 Hôm nay dù là nỗ lực lớn hơn nữa, đại giới ta cũng muốn nhất tuyệt hậu hạn. Thương chấn giống giận, tinh khí thần thiêu đốt đến cực hạn, trong lúc nhất thời, tốc độ so với thi triển tung hoành kim quang lục luyện tiêu đến cũng là càng nhanh một điểm. Lục luyện tiêu đem một màn này nhìn ở trong mắt, hắn tốc độ cao nhất nhanh lùi lại, nhưng tinh thần lại hoàn toàn tập trung ở trước mắt thương chấn chiến thân. Không thể không nói, một tôn phản hư thiên nhân cảnh thiêu đốt tinh khí thần tiến hành cho cùng rất dữ dội, có khả năng bạo phát đi ra chiến lực, cơ hồ đem hắn tại hư cảnh cơ sở trên tăng lên gấp đôi. Dưới loại tình huống này, một vị khác hư cảnh hoặc là tạm thời tránh mũi nhọn, hoặc là đồng dạng thiêu đốt tinh khí thần, liều đến nguyên khí đại thương thậm chí trực tiếp chết bất đắc kỳ tử phương thức khả năng đối kháng. Bất quá, Lục Luyện Tiêu cũng không phải là phản hư thiên nhân cảnh. Liên Tu Vim mà nói hắn bất quá thần cảnh thôi, mà hắn áp chế thương trấn thiên địa chi lực, dựa vào là cũng là tự thân đối thiên địa rung động ảnh hưởng. Dưới mắt thấy thương trấn đem tinh khí thần nhảy lên tới cực hạn, thậm chí dựa vào sôi trào tinh thần cưỡng ép dung nhập thiên địa, khiêu động thiên địa chi lực, Lục Luyện Tiêu lập tức tức thời giảm xuống một chút đối thiên địa chi lực quá nhiều, áp chế. Lập tức, thiên địa chi lực tại thương trấn xung quanh vây quanh, cuốn lên phong vân, hắn có khả năng bạo phát đi ra tốc độ cũng là lại lần nữa kéo lên. Loại biến hóa này Nhường thương chấn lầm cho là mình đã phá vỡ lục luyện tiêu đối thiên địa chi lực yếu nhiêu cực hạn. Ngay lập tức một tiếng gầm nhẹ, lục luyện tiêu, ngươi nhất định phải chết. Gào thét bên trong, càng thêm hừng hực tinh thần dung nhập hư không, bản chi kỳ thiên địa, tựa hồ muốn mảnh này bị bóp méo quy tắc thiên địa triệt để bản tay giữ tại trên tay, lại kéo xuống, lấy thiên băng địa liệt uy thế đem lục luyện tiêu diệt sát. Chết. Lục luyện tiêu nhanh lùi lại thân hình đột nhiên ngừng lại. Sau một khắc, cản không chuyển, dốc hết toàn lực muốn khiêu động vô tận thiên địa chi lực cưỡng ép đánh vỡ lục luyện tiêu đối với hắn thiên địa lực áp chế thương chấn đột nhiên phát hiện, sức áp chế biến mất.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 Thiên hạ chạy ngược. Giờ khắc này, hiện ra ở trên người hắn cảnh tượng quả nhiên giống như thiên hạ chạy ngược. Mắt Trần có thể thấy tầng mê bên trong Phật Tạo thành một cái to lớn cái phế ước, lại hình như hiển hóa thành một chỗ đường kính vượt qua hơn ngàn mét vòng xoáy khổng lồ, liên tiếp thiên địa, thẳng hướng thương chấn chô vị trí chút xuống. Trong chốc lát, đã đang tiêu đốt tinh thần khí, kích thích thể nội tất cả tiềm năng thương chấn trực giác cảm giác bản thân khiêu động thiên địa đột ngột nặng nề gấp hai. Mênh mông quần quần bàng bạc lực lượng quán chú nhập thân thể của hắn, dùng hắn thời khắc này uy thế nhảy lên tới cực hạn, tựa hồ liền xem như trực diện phản hư thánh giả địa thượng tiên quốc, hắn cũng dám chính diện đối cứng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 Hắn nghĩ cách tán đi thiên địa chi lực, có thể thiên địa chi lực tại tàn phá không chịu nổi trong thân thể phun trào ngược lại liên hồi đục thân sụp đổ. Cho dù chân ngã chi thần đối tự thân cực hạn trường khống cũng vô pháp đem loại này sụp đổ nghiền chuyển. Lục luyện tiêu cứ như vậy nhìn xem, nhìn xem vị này kim nhu tinh chủ không ngừng tại trên con đường tử vong rẽ rủa. Hắn có thể rõ ràng nghe ra, vị này hư cảnh cường giả toàn bộ thân hình đã bị liên tục không ngừng quán chú thiên địa chi lực xé rách thủ trăm ngàn lỗ. Một hơi uống ml nước không tính là gì, cùng một lít nước cũng có rất nhiều người có thể làm được. Nhưng nếu như là 10 lít lượng nước, lục luyện tiêu thương trấn kiệt lực rẽ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 Nhà ai thượng cổ kỳ độc dài dạng này, cái này rõ ràng là diễn sinh từ Hồn Nguyên Thái Khư Thánh Điện bên trong một loại bí thuật cường đại, liền có thể suy yếu thiên địa chi lực, lại có thể tăng phúc lĩnh vực chi uy. Ta hận, hận không sớm một bước xuống tay với hôn Nguyên Tông, cầm xuống Hồn Nguyên Tông Hồn Nguyên Thái Khư Thánh Điện. Nếu không, ta như thế nào sẽ có hôm nay? Thương chấn sầu thảm nói. Lục Luyện Tiêu không nói gì, mà là cẩn thận cảm giác Thương Trấn thân thể tình trạng. Khi thấy cái kia thiêu đốt tinh khí thần phi tóc khô héo, thể nội ngũ lục phủ cũng là gần như toàn bộ băng liệt tình huống về sau, lại không chần chờ Thương Trấn không tồn tại ngụy trang suy yếu trên thực tế trở lấy cho hắn bỏ mạng một kích khả năng. Tung hành kim quang thi triển. Trong chốc lát, hắn điểm điện đánh giết, trường kiếm đâm thẳng, giống như lướt qua thiên khung cầu vồng. Tại cả hai tới gần 50 mét lúc, tứ cựu kiếm bỗng nhiên tuột tay bắn ra, mang theo đinh thái nhược có cấm bạo trước một bước đánh trúng thương chấn thân thể. Trong ngay mắt, vị này Kim Nhu tinh chủ thân thể giống như bị điện giật từ pháo đạn pháo đánh trúng, xuyên qua. Vành. Và Nổ thanh phấn hụt. Chương 322, oanh tạc. Hừ. Lục luyện tiêu cùng thương chấn kịch liệt chém giết mười mấy cây số bên ngoài, phong thiên đang lấy 4500 cây số giờ tại đại địa bay lượn. Cách xa chiến trường. Giờ khắc này trong lòng của hắn không gì sánh được may mắn. May mắn tại mạng sống như treo trên sợi tóc tình huống dưới, Lục Luyện Tiêu Thế mà xuất hiện, cũng thay hắn dẫn đi thương trấn cửu hận. Muốn biết, tại cùng thương trấn chém giết lúc, trong lòng của hắn nguy cơ cảm ứng đã đang không ngừng tăng cường. Hiển nhiên, hoặc là Bạch Dương tinh chủ, hoặc là Thiên Sưng tinh chủ đang lấy tốc độ cực nhanh hướng cái phương hướng này chạy đến, Thiên Sưng tinh chủ còn tốt một chút, tại hai đại hư cảnh vây giết hạ hắn còn có thể có một chút hy vọng sống, chỉ khi nào Bạch Dương tinh chủ đích thân đến. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây cũng là hắn quyết định thật nhanh thiêu đốt tinh khí thần, làm ra cùng thương trấn liều mạng giả tượng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 Phong vân biến sắc, thiên hạ treo ngược. Một cái vượt qua ngàn mét vòng xoáy khổng lồ ngưng tụ thiên địa, mang theo bọc lấy sôi trào mãnh liệt năng lượng cuồn cuộn mà xuống, tựa như là cực đoan thời tiết hạ đột nhiên hình thành khổng lồ lòng quyền phong. Loại lực lượng này, phong thiếu thiên lập tức đổi sắc mặt, thương chấn thế mà nắm giữ lấy loại bí thuật này, nếu như hắn đang cùng mình chém giết lúc đột nhiên đem cái này môn bí thuật thi triển đi ra, hắn đâu còn có thể trốn được tính mệnh. Bất quá loại này đột nhiên bộc phát khủng bố thanh thế vẹn vẹn kéo dài một lát, thương sinh mệnh khí tức đã tại đột nhiên hạ xuống, đang giảm xuống đến trình độ nào đó mới khác biến mất.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 muốn thay đổi cả khuôn kết quả có thể là hắn đánh giá cao bản thân đối bực này khủng bố bí thuật bàn tay nắm cũng có thể là là bị lục luyện tiêu theo bên cạnh quá nhiều cuối cùng hắn bởi vì khiêu động thiên địa chi lực quá nhiều vượt ra khỏi tự thân có khả năng dung nạp hạn mức cao nhất bị ép vỡ nhục thần lại bị lục luyện tiêu thừa cơ đánh giết tăng độ mạng phong khiếu thiên làm theo ý nghĩ của mình nhưng kết quả này lại làm cho hắn càng thêm khó có thể tin lục luyện tiêu một cái thân cảnh có thể khiến cho thương trấn tiêu đốt tinh khí thần liệu mạng đã là cực hạn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 chỉ là bởi vì có rất ít người có thể đem hồn nguyên thái khư thánh điển luyện thành đến mức mọi người cũng không biết môn này hồn nguyên tông chấn tông bí điển thần dị ở nơi nào mà lục luyện tiêu làm những năm gần đây một cái duy nhất đem hồn nguyên thái khư thánh điển luyện thành người như lại đột phá đến nghe nói so sánh hư cảnh tầng thứ hai cuối cùng diệt sát thương chấn tựa hồ cũng không phải như vậy làm cho người khó mà tiếp nhận nếu như lục luyện tiêu cũng có hư cảnh tu vi lại tính cả vương đạo đỉnh thiên đạo kiếm tông tương đương với một môn hai hư cảnh phong thiếu thiên nghĩ đến cái này thần sắc một trận biến hóa nếu thật là như thế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 Phong Khí Thiên sắc mặt đại biến, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng cảm giác nguy cơ yếu nhất phương hướng chạy như điên. Thân cảnh cũng tốt, hư cảnh cũng được, bọn hắn tồn tại nguy cơ cảm ứng, có thể nhìn rõ đến nguy cơ dáng lâm, nhưng lại phân biệt không được loại nguy cơ này thuộc về loại kia. Bởi vậy, rất dễ dàng bị cùng cảnh giới cường giả quấy nhiễu. Thân cảnh đối đầu thân cảnh lúc, chưa hẳn có thể nhẹ nhõm tránh đi phản khí tài súng ngắm. Hư cảnh đối đầu hư cảnh lúc, đối mặt đánh lén, phản ứng đồng dạng sẽ có hạ xuống. Đây cũng là lúc trước thương trấn có thể thuận lợi đánh lén vương đạo đỉnh nguyên nhân.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 Sát thương bắn tính gần 200m, lớn nhất tầm bắn 400 cây số, tốc độ lớn nhất càng là đạt đến kinh người 1200mm mỗi giây, gần 3.5 lần vận tốc âm thanh. Hơn 400 mai địa ngục hỏa đạn đạo đem Phương Viên mấy cây số bên trong hoàn toàn bao trùm. Cứ việc Phong Khiếu Thiên phát giác được những thứ này, đạn đạo tiến đến lúc đem tốc độ bộc phát đến cực hạn, nhưng cuối cùng chậm một bước. Hơn 400 mai địa ngục hỏa đạn đạo bao trùm mà xuống, trong mấy mắt, giống như lưu tinh hỏa vũ, đem Phong Khiếu Thiên cả người hoàn toàn thôn phệ. Ầm ầm, đại địa chấn động, hỏa diễm ngàn không, bùn đất văng khắp nơi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 Cảm giác một phen xa xôi thiên khung phía trên xác thực truyền đến một loại nhàn nhạt thăm dò cảm giác về sau, thân hình hắn lấp lóe, trực tiếp biến mất tại cách đó không xa trong một rừng cây. Chương 323: Nguy hiểm đẳng cấp. Lục Luyện Tiêu rời đi không lâu sau, Thiên xứng Tinh chủ mới quan thai tới chậm xuất hiện ở Kim Nưu Tinh chủ thương trấn thi thể chỗ vị trí. Thân sắc của hắn bên trong mang theo một tia ngưng trọng, một tia kinh hãi. Cùng thương chấn bọn người khác biệt, hắn tuy là 12 hoàng kim cường giả một trong, nhưng lại xuất thân từ quân bộ, hắn bản thân càng là toàn bộ đại thương đứng đầu nhất vương bại phi công. Hắn quanh năm lái bộ kia chở khách lấy trí tuệ nhân tạo, phí vượt qua 100 ức máy bay chiến đấu bay lượn tại thiên không, giám sát đại địa, bốn phía cứu hỏa. Đồng thời hắn kỹ càng nắm trong tay đủ loại quân dụng vũ khí số liệu. Chỉ ít như loại này phát giác được cơ hội cho phép, quyết định thật nhanh kêu gọi báo hỏa thức đả kích chiến thuật phương thức, cũng chỉ có hắn có thể trước tiên tưởng tượng đi ra. Cứ việc một cái địa ngục hỏa đạo đạn phí tổn vượt qua 1000 vạn, 400 tương đương với 40 ước. Nhưng 40 ước có thể oanh sát một tôn đối địch hư cảnh, tuyệt đối là không gì sánh được có lợi mua bán. Liên Liên Tiên Tinh Chủ bản thân cũng vì chính mình cái này quyết định chọn cái khen. Bất quá, sự tinh phát triển cuối cùng không có hoàn toàn thuận tâm ý của hắn bọn hắn mặc dù có thể dùng bão hòa thức anh tạc đánh chết thần thông tông thái thượng trưởng lao phong thiếu thiên, lại mượn bạch dương tinh chủ chi lực diệt sát thái huyền đế quốc hư cảnh hàn thế bình, xích hạ kiếm phái thái thượng trưởng lao yến vô cực có thể tự thân cũng bỏ ra đại giới, Mà kết tinh chủ chưa thể trèo chống đến bạch dương tinh chủ chạy tới bị u minh chúa tể đánh giết. dưới mắt kim liêu tinh chủ càng là ly kỳ vẫn lạc, nhất là căn cứ tình báo ngành truyền đến tin tức, thật là thiên đạo kiếm tông tông chủ lục luyện tiêu, hắn đến cùng là dùng thủ đoạn gì giết chết kim liêu tinh chủ? thiên xướng tinh chủ tựa hồ vẫn có chút không thể nào tiếp thu được. Thi thể đang ở trước mắt, hắn không thể không tin. Bởi vậy, hiện tại hắn trọng yếu nhất chính là làm rõ ràng chuyện tiền căn hậu quả. Cái kia không chút bị hắn để ở trong lòng thiên đạo kiếm tông tông chủ, là thế nào diễn dịch trận này không có khả năng hoàn thành kỳ tích? Vâng, dựa vào giám sát biểu hiện, tử tước đại nhân chính là mất mạng tại hắn dưới kiếm. Một cái thanh âm rất nhỏ theo thiên xứng tinh chủ lọt vào thai thức trong thai nghe truyền đến. Mỗi một vị hoàng kim cường giả sau so lưng trên thực tế cũng có một quốc gia phân phối đoàn đội. Đang kịch liệt trong giao chiến, bọn hắn có thể bất cứ lúc nào xin tình báo trợ giúp, đường xa hỏa lực đã kích các loại chỉ bất quá có ít người đối những tin tình báo này so sánh coi trọng, mà có ít người càng tin tưởng phán đoán của mình. Hán đột phá đến hư cảnh. Thiên tướng tinh chủ nói, chúng ta tra được một phần mới nhất số liệu có quan hệ với hôn nguyên tông chấn tông bạo điện, hôn nguyên thái khư thánh điện tư liệu. Tình báo thanh âm của nhân viên vang lên lên. Phần tài liệu này ghi chép năm đó vương thất một vị hư cảnh cùng hôn nguyên tông một tôn hư cảnh luận đạo lúc quá trình, dựa vào vị kia hôn nguyên tông hư cảnh lời nói, hôn nguyên thái khư thánh điện chia hai loại này hình thức, một loại là dùng võ nhập đạo hình thức, cũng chính là hôn nguyên tông rất nhiều hư cảnh nhóm chỗ đi con đường. Một cái khác đầu, thì là trước hồng trần luyện tâm trực tiếp lấy võ sư, nhập thần cảnh, bước lên chứng đạo thần thiên con đường. Nói đến đây, hắn bổ sung một tiếng, dựa vào ghi chép, Hỗn Nguyên Tông lần trước Thái thượng trưởng lão thu 6 vị đệ tử, cũng nhường 4 người này cũng kinh lịch Hồng Trần Luyện Tâm, cái này một nhiệm kỳ Thái thượng trưởng lão Vương đạo đỉnh cũng giống như thế, lại hắn càng trọng thị quá trình này, tại hắn thành tựu thần cảnh về sau, trước trước sau sau hết thảy có 24 vị đệ tử bị hắn kéo vào Hồng Trần Luyện Tâm con đường, 24 người bên trong, mỗi một cái cũng có thể xưng thiên tài, trong năm vừa gặp cấp thiên tài càng là có tới ba người. Thiên xứng tinh chủ đối Hôn Nguyên Tông Hồng Trần Luyện Tâm có chỗ nghe thấy. Dù sao Hồn Nguyên Tông truyền thừa 600 năm, tại 100 năm thời kỳ, từng xuất hiện cùng một thời kỳ Tông môn có bốn vị hư cảnh ở lại thế tình huống, mà lại Hồn Nguyên Tông Thái khư Kiếm ý lấy thực chiến cường hành nổi tiếng, lúc ấy nghe nói Vương thất đều có chút nâm nếp lo sợ, sợ Hồn Nguyên Tông tứ đại hư cảnh đồng thời xuống núi, tái tạo thiên địa. Trước đây không lâu Đại Nhật Kiếm Tông có thể nhẹ nhàng như vậy thuyết phục Cân Thiên Thừa xuống tay với Hồn Nguyên Tông, cũng có cái này nhất nên làm. Như thế một cái cổ lao thế lực, không phải do Vương thất không trọng điểm quan chú. Lục luyện tiêu chính là Hồn Nguyên Tông một mực tìm loại kia có thể hoàn thành Hồng Trần luyện tâm, bước lên thật tiên quan đường người. Vâng, đây cũng là vì cái gì Vương Đạo đỉnh sẽ đối với hắn như thế dung túng, bảo vệ nguyên nhân. Hồng Trần Luyện Tâm. Tại Kim Nhu tinh chủ ra tay với Hỗn Nguyên tông trước, cẩn thận điều tra Hỗn Nguyên tông tư liệu, cũng cùng hắn nói chuyện phiếm qua Hỗn Nguyên tông Hồng Trần Luyện Tâm. Lúc ấy Kim Nhu tinh chủ cười ha ha sưng, Hỗn Nguyên tông thái thượng trưởng lão Vương Đạo đỉnh căn bản chính là tại tự quản Hỗn Nguyên tông phần mộ. Nếu như Vương Đạo đỉnh không lôi đi hai mươi mấy cái đệ tử thiên tài đi Hồng Trần Luyện Tâm, Hỗn Nguyên tông như thế nào sẽ xuất hiện không người kế tục tình huống. Nhất là Vạn Vật Sinh cùng Vương Thừa Tiên, hai người bọn họ bên trong sợ là sớm có một người thành tựu hứa canh.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 đem Vân Tiêu cung tất cả thằng thư điện tịch cũng lật nhìn một lần, không thu hoạch được gì. dù sao Vân Tiêu cung thật có cái gì chân quý điện tịch không bằng bạch dương tính chủ, tại bọn hắn trong môn phái không có hư cảnh chuyển thừa sau cái kia 200 năm bên trong cũng sớm bị cái khắc nóng mắt đỉnh tiêm thế lực rời trống. ngược lại là bồng lai tiên cung, cho đến nay duy trì cường thịnh, nghe nói tiên cung bên trong có lục địa chân tiên toả chấn, bọn hắn thống trị bồng lai đảo nhân khẩu đạt hơn 4.000 vạn, không phải quốc gia, hơn hẳn quốc gia. hồn nguyên thái khư thánh điện nếu là giúp người đi đến hợp đạo con đường, có lẽ không hề giống võ đạo phản hư sẽ có lấy mình tâm thế thiên tâm như vậy, thời khắc cùng thiên địa giao hòa động tĩnh, cho nên chúng ta mới một mực không có đem hắn coi như một tôn hư cảnh đến đối đãi, nhưng trên thực tế hắn đã tương đương với một tôn hư cảnh. Thiên xứng tinh chủ nghĩ đến cái này, trong lòng tràn đầy tiếc nuối. Hỗn nguyên tông bị công phá lúc chúng ta đạt được thái khư kí ý, đạt được tiên thiên luyện khí thuật, nhưng hỗn nguyên thái khư thánh điển một mực từ vương đạo đỉnh cùng đương đại tông chủ tự mình đảm bảo hỗn nguyên tông hai vị tông chủ bên trong hứa thế an chúng ta không có bắt được hoàng phủ chế tử đến mức cũng không được biết cái này một trấn tông công pháp. Đại nhân, chúng ta phải trang tiếp tục truy tung lục luyện tiêu tung tích, truy tung.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 chém giết cực nhạc giáo giáo chủ Bắc Trường Không. Phong Khiếu Thiên, Tiễn Vô Cực, Hàn Thế Bình, Bắc Trường Không. Bọn hắn tại cái hy sinh kim lưu tính chủ, marketing chủ hai tôn hư cảnh tình huống dưới thu hoạch được huy hoàng như vậy chiến tích, theo lý thuyết thế cục có thể có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Nhưng lần này đại thương quốc nội bộ ức còn không mang nổi mình ức, thần vũ minh, hai giáo liên minh tại kỳ cảnh bên trong tùy ý phá hư hành vi, nhường thái huyền đế quốc xem tấu đại thương vương quốc suy yếu. Tại hắn kêu gọi tiếp viện văn tạng Phong Khiếu Thiên lúc, hắn đồng thời theo nhân viên tình báo trong miệng biết được một cái cực kỳ hỏng bét tin tức.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 Võ giả cùng khoa học kỹ thuật định vị hoàn toàn khác biệt. Thần cảnh cấp võ giả chân chính tác dụng ở chỗ tác kích, hư cảnh cấp võ giả ý nghĩa thì tương đương với chân nhiếp. Có thể ngoại trừ thần cảnh cùng hư cảnh bên ngoài, khoa học kỹ thuật cũng không thể hoàn toàn xem nhẹ. Lục luyện tiêu trong đầu rất nhanh quy hoạch, thiên đạo kiếm tông phát triển nhất định phải hai bút cùng vẽ. Võ sư, thần cảnh muốn bồi dưỡng, khoa học kỹ thuật kỹ thuật đồng dạng không có khả năng rơi xuống, không cầu có được cường đại đến có thể phòng ngự đường xa hỏa lực đã kích hệ thống phòng ngự, chí ít là đại lượng đạn đạo phát ra lúc thiên đạo kiếm tông có thể trước tiên bắt giữ, từ đó có đầy đủ thời gian phản ứng. Phản ứng chỉ cần rất nhanh hắn liền có thể trốn đến U Minh Chi môn trong hầm mỏ đi, mấy ngàn mét, hơn vạn mét sâu cẩn mỏ, liền xem như đem toàn thế giới đạn hạt nhân toàn bộ ném phía trên, cũng không làm gì được bên trong lục luyện tiêu mảy may. Ta vừa mới chém giết Kim Ngưu Tinh Chủ Thương Trấn, mà Thái Huyền Đế Quốc cũng là cần mượn Thần Vũ Minh lực lượng nhiễu loạn Đại Thương Quốc phía sau, mà theo Thần Thông Tông Thái Thượng trưởng lão cùng xích Hà Kiếm Phái Thái Thượng trưởng lão bảo mình, ta Thiên Đạo Kiếm Tông tại Thần Vũ Minh phân lượng cấp tốc nước lên thì thuyền lên, chờ Hôn Nguyên Tông bên kia tình trạng hòa hoãn một chút về sau, ta càng có thể đem Thái Thượng trưởng lão gọi đến, mượn lực lượng của hắn trực tiếp vào tay. Thần Vũ Minh, đem Thần Vũ Minh nắm ở trong tay. Lục Luyện Tiêu thầm nghĩ, chờ bàn tay nắm Thần Vũ Minh về sau, liền có thể lấy Thần Vũ Minh cùng Thái Huyền Đế quốc đàm phán, trước theo thu hoạch được vệ tinh sử dụng quyền hạn bắt đầu, lại từng bước một thu hoạch được liên quan kỹ thuật, thậm chí cả phát xạ thuộc về chính thiên đạo kiếm tông vệ tinh, thành lập hệ thống theo dõi. Mang theo loại ý nghĩ này, Lục Luyện Tiêu đi về phía trước một khoảng cách. Nửa giờ sau, một chiếc xe ở trước mặt hắn dừng lại, Lục Luyện Tiêu lên xe. Tài xế lái xe thần sắc kích động bên trong mang theo một tia cung kính, "Tông chủ." "Ừm, làm phiền ngươi tới đó ta, chúng ta trở về đi." Tận lực tránh một chút camera. "Vâng." Lái xe lập tức nói, năng lực tông chủ hiệu lực là vinh hạnh của ta. Lục luyện tiêu cười cười, ngồi ở trong xe, liền không cần lo lắng bị vệ tinh phát hiện. Cỗ xe rất nhanh tiến lên. Lục luyện tiêu tựa ở chỗ ngồi phía sau trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần, tổng kết mới vừa rồi cùng thường chấn một trận chiến kinh nghiệm. Thông qua một trận chiến này, ta đối hư cảnh mạnh yếu có một cái đầy đủ nhận biết. Bởi vì ngoại hình thuộc tính khôi phục, ta có thể mượn thất tinh chuyển hồn thuật lực lượng cùng hư cảnh chấm giết, khiến cho hư cảnh tiêu đốt tinh khí thần. Một khi hư cảnh tiêu đốt tinh khí thần, ta liền có thể cho bọn hắn trước tăng phúc bờ UFF, trực tiếp dùng thiên địa chi lực đem bọn hắn đè sập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 Giáo cấu thất tinh truyền hồn vật tình huống dưới thi triển tung hoành kim quang, lấy hắn hiện tại lục thân cường độ, không đủ sức. mắt khác, nếu như hắn đối đầu loại kia đồng dạng tinh thông tại tung hoành kim quang ngang pháp tốc độ hư cảnh, đồng dạng khó đối phó, đuổi không kịp. Cho nên, ta cũng chỉ có thể ức hiếp ức hiếp những cái kia tinh thông chính diện chém giết hư cảnh, thậm chí đối phương lực bộc phát càng mạnh, ta đối phó liền càng nhẹ nhõm, bởi vì lực bộc phát mạnh, lực sát thương lớn, thường thường mang ý nghĩa đối tự thân phụ tại cũng lớn. Lục luyện tiêu rất nhanh hiểu rõ bản thân thời khắc này định vị. Muốn chân chính làm được nhẹ nhõm chiến thắng hư cảnh, tiếp tục thêm ngoại hình, tác dụng cũng lớn, cho hơi vào chất Hắn cũng không muốn đi hóa thân thiên đạo, giữ đạo hợp chân đầu kia con đường. Như vậy thì chỉ có thể tiếp tục thêm âm vực cùng chuẩn âm, thông qua âm vực tăng lên tăng cường sóng âm công suất, càng sâu tầng cường hóa thân thể của mình, làm thể phách cường độ mạnh hơn, thất tinh chuyển hồn thuật tiếp tục thời gian càng lâu. Ngoài ra, dựa vào bản thân khổ luyện tu thành hôn Nguyên Thái Khư Thánh Điển tầng thứ 2 bước vào hư cảnh cũng là một cái biện pháp. Có thể cái này biện pháp a, vẫn là trở về lối suy nghĩ một chút, nhìn xem lúc nào thích hợp phát ca khúc mới đi. Lục Luyện Tiêu thầm nghĩ, nghĩ đến phát ca khúc mới, hắn không khỏi lại liên tưởng đến hiện tại ác liệt giải trí hoàn cảnh. Đoạn thời gian gần nhất tin tức tràn ngập đại thường, thái huyền chiến tranh, ngoài ra thần vũ minh, hai giáo liên minh độc lập cũng hấp dẫn lấy tất cả mọi người ánh mắt, ngu nhạc giới lực ảnh hưởng hạ xuống một cái cực hạn, ngay tiếp theo ca vương tranh bá dư bà thay ta cung cấp năng lượng cũng giảm bất một mảng lớn. Đây cũng là một cái không thể không đối mặt phiên phức. Lục luyện tiêu ngâm nghĩ một lát, nghĩ không ra giải quyết biện pháp. Một hồi lâu, hắn lắc đầu, chuyên nghiệp sự tình người chuyên nghiệp đi làm, trở về liền họp triệu tập Lưu Minh, Chí, ca khúc đuổi bọn hắn, nhường bọn hắn nghĩ biện pháp xem vào hoàn cảnh quan trọng này, như thế nào marketing mới có thể để ta ca khúc mới tiếp tục nung nhiệt.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 Trong đó còn bao gồm chiến khu thông xoái, đồng dạng là thân vương thân phận ân chân mệnh. Mục Tinh Diệu hướng về phía đám người gật đầu, ánh mắt lại rơi vào đã đã tìm đến song Ngư Tinh chủ cùng thiên xứng Tinh chủ trên thân. Toạ trấn tiền tuyến tứ đại hư cảnh bên trong, chỉ còn lại hai cái, Kim lưu Tinh chủ, Ma Kết Tinh chủ tất cả tận chiến tử. Lại tính cả lúc trước tại Vân Thân thành vẫn là song tử tinh chủ Phương Hải Triều. Ngắn ngủi mấy ngày, đế quốc 12 đại hoàng kim cường giả đã đi thứ ba. Còn lại cựu đại hoàng kim cường giả bên trong, đối buổi toạ đế đô không cách nào hành động thiếu suy nghĩ, ba người bọn hắn đã ở vào tiền tuyến, còn lại. Sát thủ tinh chủ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 Cả nước tất cả tài nguyên cơ hồ cũng chút xuống ở trên người hắn, nhất là theo một tháng trước bắt đầu, một chút làm nội tỉnh trí bảo cũng đem ra, hiện tại tương đương với cử quốc tri lực trợ hắn phản hư hiền thánh, có thể lâu như vậy đi qua, hắn vẫn không có chính xác tin tức. Bạch Dương tinh chủ nhìn Khang An một cái, một tháng sau như không còn tin tức tốt chuyển đến, nhường Khang Lực đi theo ta đến tiền tuyến tới đi, thực chiến, cũng là để cho người ta nhanh chóng đột phá thuốc tốt. Là, đối với vị này đại thương đệ nhất cường giả, dựa vào không đủ Khang An tự nhiên không dám phản bác Mặt khác,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 Nhưng đối với võ đạo giới thế lực tới nói, mọi người bình an vô sự nước giếng không phạm nước sông là kết quả tốt nhất, nếu như đại thương thật bắt trước Thái Huyền, cái kia đại thương tồn tại hay không, cùng bọn hắn tới nói liền lại không có bất cứ quan hệ nào. Bọn hắn không có là đại thương mà chiến lập trường. Thậm chí một khi đại thương xâm phạm ích lợi của bọn hắn, bọn hắn đem không chút do dự tiến hành phản kháng. Bọn hắn gần đây cũng là làm như vậy. Như nếu không thay đổi, nước đem lui rồi. Chương 325, Nữ giết. Đại thương đệ nhất cường giả Bạch Dương tinh chủ tự mình xuất thủ, liên chạm Phong Thiếu Thiên, Yến Vô Cực, thế bình tam đại hư cảnh cường giả. Đế Đô phương hướng lại có sử nữ tinh chủ bậc trần, đánh tan kẻ xâm lấn đan phi hứng, chém giết cực nhạc giáo giáo chủ bắt Trường Không. Tứ đại hư cảnh vẫn lạc, bực này chiến tích trải qua đại thương quốc ban ngành liên quan tuyên truyền, trong nháy mắt truyền khắp cả nước mỗi một cái góc. Trong lúc nhất thời, những cái kia nhìn thấy Thái Huyền Đế quốc xâm lấn, kéo lấy đại thương quốc toàn bộ lực lượng tại Tinh Châu, Bạch Điểu Châu, trở nên có chút ngoe ngoe muốn động võ đạo thế lực giống như bị tạt một chấu nước lạnh, cấp tốc tỉnh táo lại, thậm chí bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh dòng dòng. Có được hư cảnh trấn giữ đỉnh tiêm thế lực còn như vậy, Cái kia bọn hắn những thứ này chỉ có thần cảnh võ đạo tông môn có tư cách gì đi khiêu khích đại thương vương thất đối phiến đại địa này thống trị. Trong lúc nhất thời, đại thương quốc võ đạo giới trật tự cũng tại trong một đoạn thời gian là một trong rõ ràng. Có thể loại an tĩnh này kéo dài không đến 2 ngày, lại có mấy thì tin tức nặng ký truyền ra. Đại thương quốc ma kết tinh chủ bị thái huyền đế quốc ú minh chúa tể chém giết. Kim lưu tinh chủ thương chấn hư hư thực thực bị thiên đạo kiếm tông tông chủ lục luyện tiêu giết chết. Hiện nay đại thương quốc mười đại hoàng kim cường giả đã đi thứ ba. hết lần này tới lần khác tại mười đi ba tình huống dưới.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 Ở vào Vân Thân Thành, cách đế đô chỉ có 600 cây số lộ trình hai giáo liên minh mặc dù hao tổn một cái bắt trường không, có thể vẫn coi lý bình, lăng ngàn tuyệt, đủ xem thiên tam đại hư cảnh. Như lại tính cả Thiên đạo kiếm tông vị kia thỉnh thoảng đến hướng Sích Tinh quốc chạy, chỉ có thể làm ẩn tính uy hiếp thái thượng trưởng lao Vương đạo đỉnh. Võ đạo giới bên trong có thể điều động hư cảnh bao nhiêu bảy người? Thất đại hư cảnh. Tứ đại hoàng kim cường giả cùng bọn hắn rằng co, đều đã 10 điểm miễn cưỡng, như thế nào lại áp chế được bọn hắn khí diễm? Cái này sau khi tin tức truyền ra, tiên tính hai ngày võ đạo giới lại lần nữa rối loạn lên từng cái có được thần cảnh chấn giữ tông môn nhau nhau bắt đầu lôi kéo xung quanh võ đạo thế lực hình thành khí hậu một chút thế lực thậm chí bắt đầu đối xung quanh căn cứ chú quân ra tay muốn tại quân chính thương vương diện khống chế tòa thành thị này trở thành tòa thành thị này vua không ai hỗn loạn lớn hơn tại có ít người dẫn đạo hạ bạo phát đi ra lần này dung chuyển không còn cực hạn tại thanh châu vân thân thành tinh châu bạch diệu châu trở địa mà là tác động đến cả nước mỗi một chỗ châu thị thiên đạo Kiếp tông sớm biết được hắn sắp trở về vương thừa tiền mạnh bình vệ sơn hạ bọn người xuất lĩnh lấy một đám đệ tử đồng thời chờ bên ngoài tiến hành nênh đón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 Vệ Sơn Hà bọn người quay trở về tới trong nghị sự đại sảnh. Vừa đến phòng nghị sự, Vương Thừa Tiên trong sự kích động mang theo một tia nhiều không kịp chờ đợi dò hỏi, Tông chủ, Tiền Tuyến truyền đến tin tức, Kim Lưu Tinh chủ thương chấn, đã chết, lại là bị ngài thân thủ chém giết. Lục luyện tiêu theo Tinh Châu Tiền Tuyến trở về Thiên Hải thị Thiên đạo kiếm tông, hơn 600 cây số lộ trình, hết thảy bỏ ra gần chín cái đến, đến giờ, Tiền Tuyến tin tức tự nhiên đã truyền tới. Không tệ. Lục luyện tiêu gật đầu, lần này Đại Thương quốc bởi vị Bạch Dương Tinh chủ mục tinh diệu, sử nữ Tinh chủ bậc trần hai đại hư cảnh thay quân một chuyện bố cục Thái Huyền Đế quốc, Thần Vũ Minh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 Tông chủ lớn nhất một cái ưu thế tuổi tác cũng sẽ bị đám người phát giác được. Tuổi tác? Vệ Sơn Hà, mạnh bình ánh mắt hai người đồng thời rơi xuống lục luyện tiêu trên thân. Tuổi của hắn? 25 tuổi. 25 tuổi hư cảnh, điều này có ý vị gì? Nhất là, Lục luyện tiêu tại 19 tuổi trước cũng không gia nhập hôn Nguyên Tông, căn bản không có nhận định tiêm thế lực bổ dưỡng, cho nên không hiển sơn không lộ thủy. Chờ hắn vào hôn Nguyên Tông lúc, dùng chỉ là 6 năm, nhất phi trung thiên, vượt qua hoan huyết, ngưng Cương, trấn ngã, thiên địa, chúng sinh, trực tiếp thành tựu phản hư thiên nhân. Một năm một cảnh giới.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 cùng lần trước huy động nhân lực khác biệt, lần này chỉ là ngũ đại quản sự nội bộ hội nghị, cũng không có dính đến cái khác võ đạo thế lực, quy mô cũng không lớn, nhưng khí phân lại có vẻ ngưng trọng mà nghiêm túc. Không chỉ phong tông ngân, tiến xích hồng, vương vũ, tạ bạch vân những tông chủ này, trưởng môn đến, liền liền bọn hắn phía sau hư cảnh đồng dạng sẽ lấy video kết nối phương thức tham dự hội nghị. Hội nghị chưa bắt đầu, từng vị tông chủ đã gom góp đến cùng một chỗ hàn huyền. Phong tông chủ, tiến trưởng môn, xin nén bi thương. Hai vị tiền bối là thần vũ minh kiến thiết mà chết, bọn hắn hy sinh là có giá trị.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 Lục Luyện Tiêu cùng Thương Chấn Chi chiến cụ thể trải qua ta cũng không thể tận mắt nhìn thấy. Phong Vô Ngân nói đến đây lúc, sắc mặt có chút khó coi, Thái Huyền Đế quốc mặc dù đem Vệ Tinh quyền hạn cho mượn chúng ta, có thể tại thời khắc mấu chốt, bọn hắn lại đem quyền hạn rời đi, lý do chính là muốn vận dụng cái này khỏa vừa lúc ở vào trên quỹ Đạo Vệ Tinh hiệp trợ U Minh Chúa Tể truy sát Ma Kết chủ. Phong Vô Ngân lời này vừa nói ra, tiến Sích Hồng, Vương Vũ, Tạ Bạch Vân ba người đồng thời nghĩ tới điều gì, thần sắc trầm xuống. Thái Huyền người, quả nhiên là qua sông đo cầu Thái Huyền Đế quốc đem Vệ Tinh quyền hạn rời đi bản thân tiểu có vấn đề, dựa vào bọn hắn đạt được tin tức Phong Khiếu Thiên là bị mấy trăm miếng cận trình đạn đạo lấy báo hòa thức quanh tạc diệt sát, có thể thấy được. Thái Huyền Đế quốc 89 phần 10 sớm đạt được những thứ này đạn đạo phát xạ tin tức, nhưng là vì chèn ép thần vũ minh khí thế, lại đối tin tức này nhìn như không thấy, từ đó làm cho Phong Khiếu Thiên hy sinh. Đoạn thời gian gần nhất chúng ta theo Thái Huyền Đế quốc muốn đổ vật càng ngày càng nhiều, trước vào phòng không hệ thống, đạn đạo, thậm chí cả máy bay chiến đấu, những thứ này đã để Thái Huyền Đế quốc người có chút bất mãn, bọn hắn là tại dùng loại phương thức này cảnh cáo chúng ta. Vương Vũ trầm giọng nói. Cảnh cáo? Ta xem căn bản chính là có mới mới cũ. Phong ngân âm thanh lạnh lùng nói.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 Có lẽ có thể là bọn hắn đã thực hiện chiến lược mục đích cho rằng lên phải thuyền giặc thần vũ minh lại không lựa chọn, lại có lẽ thật là vì cho cảnh cáo, thậm chí suy yếu thần vũ minh thế lực, nhưng muốn nói bọn hắn hiện tại liền muốn cùng thần vũ minh vật mặt, khả năng rất nhỏ. Lúc này, Vương Vũ Phảng phất đạt được tin tức gì, đột nhiên nói, "Ta Thiên Đao môn thái thượng trưởng lão giới hạ." Sau một khắc, hắn thao tác một chút một cái hình chiếu dụng cụ, rất nhanh, một cái nhìn qua trên dưới 50, hiện ra tinh thần sáng láng nam tử bắn ra đi ra, chính là Thiên Đao môn thái thượng trưởng lão Bạch Ngai. Nhìn thấy Bạch Ngai thân hình bị bắn ra đi ra, Phong Ngân, Yến Xích Hồng bọn người nhao nhao đứng dậy hành lễ gặp qua bạch lao môn chủ bạch ngai hướng về phía đám người gần đầu nhìn lướt qua bốn phía thiên đạo kiếm tông lục luyện tiêu lục tông chủ còn chưa tới a ta đối vị này lục tông chủ thế nhưng là rất yếu kỳ còn không có đoán chừng là trên người có tổn thương không tiện có mặt trận này hội nghị vương vũ đáp lại nói bạch ngai đối với hắn thuyết pháp này biểu thị đồng ý lục luyện tiêu có mạnh đến đâu chém giết thương chấn cũng không có khả năng không trả bất cứ giá nào dù là thương chấn trước đây không lâu vừa rồi cùng phong khiếu thiên bộ phát qua một trận đại chiến khả năng không phải toàn thịnh thời kỳ cũng không ngoại lệ Đến nỗi Đại Thương Vương quốc đem uy hiếp của hắn đẳng cấp theo 10 cấp điều chỉnh đến tương đương với phản hư lĩnh vực 12 cấp. Hắn cùng ý nghi cùng Vương thừa tiên không sai bị lắm. "Năm giết. 12 cấp. Muốn biết, hắn Bạch Nhai cùng Phong Vũ lâu Tạ Thiên hành tại Đại Thương ngành tình báo đều chẳng qua cấp số này. Đang họp trước trong khoảng thời gian này, hắn cũng tại lần xem lục luyện tiêu tư liệu. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Thật không nghĩ tới, Hỗn Nguyên Tông, thậm chí nói Đại Thương quốc bên trong thế mà xuất hiện loại nhân vật này. 25 tuổi hư cảnh. Có lẽ là mượn Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh điện dị, cũng không hoàn toàn đạt tới hư cảnh, nhưng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 thiết lập minh chủ ghế cùng phó minh chủ ghế bạch nhai nói thẳng minh bạch mục đích của bọn hắn phong vông ngân tiến xích hồng biến sắc bọn hắn sớm biết đã mất đi thái thượng trưởng lão tòa chấn thần thông tông cùng xích hà kiếm phái tại thần vũ minh địa vị tất nhiên chịu ảnh hưởng không nghĩ tới thiên ao muôn cùng phong vũ lâu động tác tới nhanh như vậy chỉ có thiết lập minh chủ ghế thần vũ minh bên trong tất cả mọi người đoàn kết tại minh chủ chỉ huy bên dưới chúng ta mới có thể đem thần vũ minh lực lượng xoay thành một cỗ dây thừng tránh cho bị tiêu diệt từng bộ phận bạch nhai nói phong vông ngân không có tỏ thái độ mà là đem ánh mắt nhìn phía đồng dạng có được hư cảnh chấn giữ phong vũ lâu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 Các bước tiến nhập trong phòng họp. Nhìn thấy Lục Luyện Tiêu hiện thân, Phong Vong Ân, Yến Sích Hồng, Tạ Bạch Vân, Vương Vũ ánh mắt của mấy người toàn bộ rơi xuống trên người hắn, thần sắc kinh nghi, phức tạp dò xét. Cứ việc chỉ là cách xa nhau mấy tháng, nhưng dựa vào lại lần nữa chém giết thương trấn Huy Hoàng chiến tích, giờ phút này bốn vị riêng phần mình đại biểu cho khác biệt thế lực tông chủ, trưởng môn lại nhìn về phía Lục Luyện Tiêu lúc, tâm tính lại toàn bộ phát sinh biến hóa. Mấy tháng trước, Lục Luyện Tiêu là cùng bọn hắn một dạng thần cảnh, như cái van bối một dạng tại trước mặt bọn hắn khiêm tốn không thôi. Mà bây giờ, cũng đã áp đảo bọn hắn phía trên trở thành bọn hắn suốt đời muốn thành tựu, nhưng cũng chưa hẳn có thể đột phá mục tiêu cuối cùng phản hư thiên nhân cảnh. Siêu phạm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 327, Minh chủ, Lục tông chủ. Nhìn thấy từ ngoài cửa đi tới đạo này tuổi trẻ thân ảnh, không chỉ Phong Long Ngân, Yến Xích Hồng, Tạ Bạch Vân, Vương Vũ bọn người ánh mắt phức tạp, Thiên Đao môn hư cảnh cường giả Bạch Nhai thần sắc cũng là trở nên nghiêm túc một điểm. Ánh mắt của hắn trên người Lục Luyện Tiêu dò xét một phen, rất nhanh đã khuôn mặt có chút động. Bởi vì, hắn thấy Lục Luyện Tiêu căn bản không giống một cái bản thân bị trọng thương người, chỉ là cái này cực kỳ không bình thường. Thương chấn cho dù cùng Phong Khiếu Thiên liều mạng cái lưỡng bại câu thường, thương thế cũng sẽ không trọng đến có thể bị dù là một cái hư cảnh dễ dàng kiếm tiện nghi tình trạng. Nếu thật là như thế, Phong Khiếu Thiên liền sẽ không trốn. Thiên Sưng Tinh chủ muốn đối phó Phong Khiếu Thiên lúc liền sẽ không lựa chọn xin đạn đạo bao trùm. Theo những chi tiết này có thể suy luận ra, không có bị Phong Khiếu Thiên đánh giết thương chấn cho dù thương thế nặng hơn nữa, cũng có thể tại hắn tôn này hư cảnh trước mặt chống đỡ một đoạn thời gian. Có thể tại còn có được cùng hư cảnh tạm thời đối kháng năng lực thương chấn lại bị lục luyện tiêu giết chết. Hắn tự thân nhìn qua nhưng không có thụ bất luận cái gì tổn thương, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa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 Bạch Ngai nhìn xem Lục luyện tiêu, chỉ một lát sau đã đoán được Lục luyện tiêu đến tuột cùng có chủ ý gì. Hán muốn đoạt đến Minh chủ bảo tọa. Hán cẩn thận ngẫm nghĩ một lát, Thiên đạo kiếm tông không chỉ có Lục luyện tiêu tôn này hư cảnh cấp chiến lực, còn có Vương đạo đỉnh vị kia thánh giả tồn tại. Nếu như bọn hắn thật muốn đoạt Minh chủ bảo tọa, Bạch Ngai thần sắc lập tức phát sinh một chút biến hóa. Ta xem chuyện này vẫn là cần bàn bạc kỹ hơn. Không cần như thế, thiết lập Minh chủ ghế, phó Minh chủ ghế đến giải quyết Thần vũ Minh lớn nhỏ công việc là một cái lựa chọn rất sáng suốt. Hiện nay Thần vũ Minh đang đứng ở thời khắc ngẫu chốt nhất, đã đứng ra nhảy phản, trở thành mục tiêu công kích lập tức hao tổn hai tôn hư cảnh, hết lần này tới lần khác thái huyền đế quốc bên kia lại có qua sông đoạn cầu xu thế. Nếu như lúc này thần vũ minh nội bộ không nhanh chóng ngưng tụ, tuyển ra một vị mạnh mạnh mẽ minh chủ. Lục luyện tiêu nhìn xem thiên đao môn vị này bắn ra đi ra lão môn chủ, chỉ dựa vào Bạch Nhai, tại thiên hành hai vị tiền bối, chịu đựng được thế cuộc trước mắt ta. Hán, nhường Bạch Nhai thần sắc có chút dừng lại. Thần vũ minh tình cảnh hiện tại, Sắc thực có một chút cao cao không tới, thấp không xong xấu hổ. Hai vị hư cảnh so với lúc trước đến rõ ràng thế đơn lập bạc. Cho nên, ta đề nghị thiết lập một cái minh chủ ghế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 liên tưởng đến nếu như thiên đạo môn thật thoát ly thần vũ minh cái này một bình đại cần thiết gặp phải hậu quả trong nội tâm thở dài một tiếng mở miệng do hỏi cái kia lục tông chủ có ý tứ là ai nhâm minh chủ ai nhâm phó minh chủ minh chủ cùng phó minh chủ ghế tự nhiên là theo chúng ta ngũ đại quản sự bên trong tuyển ra chúng ta đều là võ đạo thế lực đã là võ đạo tông môn tự nhiên là cường giả vi tôn lục luyện tiêu tuyệt không khách khí nói ta thiên đạo kiếm tông có thái thượng trưởng lão vương đạo đình phản hư thánh giả cảnh trước đó không lâu đã từng cùng bạch lão môn chủ cùng phong vũ lâu tạ thiên hành tiền bối từng giao thủ tối tháng nửa chiều, từ hắn nhâm minh chủ trước mấy vị hẳn là không có ý kiến chứ, không có ý kiến, chúng ta cũng không có ý kiến. phong vương ngân tiến xích hồng hai người vội và nói, bạch Ngai ngâm nghĩ một lát, nói, nhường vương đạo đỉnh làm minh chủ ta không có ý kiến, nhưng nếu như vị minh chủ này phần lớn thời gian chờ tại xích tinh quốc, vậy hắn là người minh chủ này còn có ý gì? một bên tại bạch vân vội vàng đi theo phụ họa không tệ, nếu như vương đạo đỉnh tiền bối có thể tọa chấn tại thần vũ minh bên trong, hắn muốn làm minh chủ, chúng ta phong vũ lâu cái thứ nhất tán thành, nhưng nếu là hắn không cách nào tại thần vũ minh mỏi mòn chờ đợi, ta ngược lại thật ra kỳ quái. Bạch Lão môn chủ khó nói trong ngày thường cũng sẽ phụ trách Thiên Đao môn bên trong thật to nho nhỏ hết thảy vụn vặt công việc. Vậy các ngươi còn tu không tu luyện? Chân chính vụn vặt sự tình còn không phải giao cho Vương Vũ môn chủ phụ trách. Thần Thông Tông, Phong Vũ lâu, Xích Hả kiếm phái cũng hẳn là như thế đi. Lục Luyện Tiêu nói. Bạch nhai ngay xong, rất nhanh liền biết hắn muốn nói cái gì. Quả nhiên, hắn lập tức gặp Lục Luyện Tiêu tiếp tục nói, đã Bạch Lão môn chủ cùng chư Tông nguyên bản Thái Thượng trưởng lão đều là bản thân trên danh nghĩa, nhường Tông chủ quản sự. Như vậy ta thân là Thiên Đạo Kiếm Tông Tông chủ, hiệp trợ ta Thái Thượng trưởng lão xử lý Thần Vũ Minh bên trong lớn nhỏ công việc cũng là hợp lý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 Vương đạo đỉnh tiền bối làm thánh giả, hắn nguyện ý đảm nhiệm minh chủ hoàn toàn là chúng vọng sợ quy. Đúng đúng đúng. Ta liếc lao môn chủ không ngại đi cùng trong môn phái các trưởng lao khác nhóm thương nghị thật kỹ lưỡng một chút. Bất quá chúng ta xích hà kiếm phái kiên quyết ủng hộ vương thánh giả đảm nhiệm thần vũ minh minh chủ trước. Bạch nhai nghĩ tới vấn đề, phong vương ngân tiến xích hồng tự nhiên cũng nghĩ đến. đã mất đi hư cảnh chấn giữ bọn hắn, lo lắng hơn thiên đạo kiếm tông bỏ qua thần vũ minh. Ngay lập tức hai người cấp tốc giải. Trận này hội nghị hiện nay cuối cùng còn thiếu tạ thiên hành, ta xem không ngại trước tiên nghỉ ngơi sẽ, buổi chiều chờ tạ thiên hành đến sau lại kỹ càng thảo luận. Bạch nhai do dự một lát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 Đại thương tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối Thiên Đạo Kiếm Tông động thủ, cái muốn hắn làm không phải quá phận. Coi như rõ ràng biết Thiên Đạo Kiếm Tông không chế Thiên Hải Thị, bọn hắn cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng Thiên Đao Môn cùng Phong Vũ Lâu khác biệt, quả hồng nhặt mềm bóp. không cách nào lại xịt sao báo đoàn sưởi ấm Thiên Đao Môn, Phong Vũ Lâu, hiện nhiên chính là tốt nhất quả hồng mềm. Sau đó Thiên Đao Môn, Phong Vũ Lâu bên trong Bạch Nhai, Vương Vũ, Tạ Bạch Vân, Tạ Thiên Hành cùng trong môn phái rất nhiều thần cảnh trải qua chặt chẽ thương nghị, cuối cùng hiển nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Thế là, chờ đến xế chiều hội nghị lại lần nữa tổ chức lúc, Bạch Nhai không tiếp tục ra mặt. Nhưng Song Vương khí phân lại trở nên 10 điểm hòa hợp. Cuối cùng trải qua thảo luận, lấy Thiên Đạo Kiếm Tông Vương đạo đỉnh là minh chủ, Bạch Ngai, Tạ Thiên Hành, Tiễn Sích Hồng, Phong Vô Ân bốn người làm phó minh chủ. Không chỉ như đây tại thời khắc mấu chốt lục luyện tiêu còn đẩy ra một hạn chế độ vị trí cuối đạo thải chế. Bốn vị phó minh chủ một khi đối thần Vũ Minh cống hiến không kể nhân ý, hoặc là đối thần Vũ Minh mệnh lệnh bằng mặt không bằng lòng, minh chủ có quyền phát lên hủy bỏ hắn phó minh chủ chức vị hội nghị, kinh tất cả thành viên thảo luận về sau, nhưng từ phía dưới những cái kia có được mấy vị thần cảnh trong thế lực nhận người bổ sung. Một chiêu này rõ ràng là hướng về phía Thần Thông Tông cùng xích Hạ Kiếm phái đi. Một khi Thần Thông Tông, Sách Hà Kiếm phái làm việc không còn tận tâm tận lực, cái này một chế độ liền có thể nhẹ nhõm tước đoạt bọn hắn tất cả đặc quyền. Ngoài ra, cái này chế độ tồn tại cũng là có thể làm cho phía dưới những cái kia đại hình thế lực nhìn thấy ngoi đầu lên hy vọng, đã thông hướng lên tấn thăng thông đạo. Nếu là tương lai bọn hắn tông môn không ngừng tương đại, làm ra so Sách Hà Kiếm phái, Thần Thông Tông càng lớn củng hiến, bọn hắn cũng có thể tranh đấu một chút phó minh chủ bảo tọa. Đem sự tình chi tiết thương nghị hoàn tất về sau, Lục Luyện Tiêu trực tiếp lấy tạm thời đại diện minh chủ thân phận ra lệnh, Thần Vũ Minh sẽ tại sau 3 tháng tổ chức mở rộng hội nghị, tuyên bố việc này. Về phần tại sao là sau 3 tháng? Hiện tại Lục Luyện Tiêu đã là tạm thời đại diện minh chủ, hành xử minh chủ quyền lợi, sớm một ngày muộn một ngày công khai đứng ở trước sân khấu có cái gì khác biệt đâu. Siêu phẩm dính nghi án sinh ra từ bệnh viện tâm thần. Chương 328, Đường lui. Thần Vũ Minh tổng bộ không để tại Thanh Châu. Phong Dung ngân, Diễn xích Hồng, Tạ Bạch Vân, Vương Vũ bọn người thần sắc hơi kinh ngạc. Bọn hắn nhìn thoáng qua địa đồ. Thanh Châu, mặc dù cách Thiên Hải thị hơi hơi xa một chút, nhưng cũng liền chừng 600 cây số thôi, ở giữa liền cách một cái nhạc châu, có thể Thanh Châu địa lý vị trí lại cực kỳ trọng yếu, liên tiếp lấy xích Hạ kiếm phái chỗ xích Châu, Thiên môn chỗ ký Châu. Phòng Vũ lâu chỗ xung châu, đem cái này một chỗ cuộn chỉnh thành một khối, dùng thần Vũ Minh chiếm địa bàn siêu 200 vạn cây số vùng, nhân khẩu vượt qua 200 triệu. Đúng. Lục luyện tiêu chỉ vào trên bản đồ nhạc châu chỗ, nhạc châu nguyên bản thuộc về marketing chủ chỗ Bình Tây Hầu tất cả, Bình Tây Hầu ở đây sử dụng tổng đốc đại quyền, quân chính ôm đồn, dưới mắt marketing chủ bỏ mình, Bình Tây Hầu phủ rắn mất đầu, hết lần này tới lần khác lại ở vào Thiên hải thị, Thanh châu, Xích châu bao bọc bên trong, giờ phút này tất nhiên hoàn loạn, nếu như ta không có đỡ sai, Bình Tây Hầu phụ 89 phần 10 sẽ chạy nạn đến đến đô. Cái này không vừa vặn a. Vương Vũ nhìn xem địa đồ, trên mặt vui mừng nói: Lang Văn Sơn Mạch, Thiên Hải Thị, Nhạc Châu, Thanh Châu, Ký Châu phảng phất một đường thẳng, đem Đại Thương Quốc Nam Bắc cơ hồ chặn ngang chặn trước. Cứ như vậy chúng ta đem cực lớn trình độ ảnh hưởng đến Đại Thương Quốc đối Tinh Châu, Bạch Diệu Châu chiến trường tiếp viện. ảnh hưởng Đại Thương đối Tinh Châu, Bạch Diệu Châu tiếp viện. Sợ sợ đến lúc đó sẽ chỉ ép Bạch Dương Tinh chủ bọn người đi vòng đến đem đối phó chúng ta Thần Vũ Minh lấy đại thông Nam Bắc liên tiếp thông đạo. Lục luyện tiêu nói: Lại lần nữa chỉ hướng ở vào biên cảnh Tinh Châu cùng Bạch Diệu Châu. Hứa Chi, hiện tại Đại Thương quốc tình cảnh cũng không tính tốt, nếu như Thần Vũ Minh lại từ bên trong cản trở Đại Thương quốc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 Phong vông ngẫm biết, Lục luyện tiêu chỉ là Thái huyền đế quốc đối mặt Phong khiếu thiên sắp bị đạn đạo tập kích một chuyện chưa từng phát ra nhắc nhở một chuyện, ngay lập tức nhận đầu gật đầu. Thái huyền đế quốc muốn gõ chúng ta, đem chúng ta thần vũ minh xem như cái gì rồi? Chúng ta cũng không phải thuộc hạ của bọn hắn, bọn hắn đã có dũng khí qua sông đoạt cầu, chúng ta liền có dũng khí cá chết lưới rách. Không tệ. Lục luyện tiêu nói, ta thiên đạo kiếm tông hiện tại thành thần vũ minh minh chủ, vừa lúc thừa cơ cùng đại thương quốc trao đổi, tiếp xuống một đoạn thời gian, thần vũ minh sẽ không lại đối bên ngoài quyết trường, đối mặt Thái huyền đế quốc cái này một đại địch, đại thương quốc nội bộ hẳn là gác lại tranh luận, đoàn kết nhất trí cùng đối bên ngoài. Liên sợ đến lúc đó hai đầu không lấy lòng, lại hoặc là Thái Huyền Đế quốc chậm dần thế công, nhường Đại Thương quốc trước giải quyết vấn đề nội bộ. Không nói đến Thái Huyền cùng Đại Thương ở giữa phải chăng còn tồn tại cơ sở, vẻn vẹn là thế cục bây giờ, liền từ không thể nào Thái Huyền Đế quốc lập bộ. Lục Liên Tiêu nói, Thái Huyền kết cấu bên trong mặc dù củng cố, nhưng cũng không phải là bền chắc như thép, vài chục năm nay bị Thái Huyền hủy diệt tông môn thời thời khắc khắc đều nghĩ đến Đông Sơn tái khởi, báo thủ dự hận, chỉ là trở ngại Thái Huyền Đế quốc thế lớn, đối bên ngoài chinh chiến đánh nhiều thắng nhiều, khí thế như hổ, bọn hắn tùy tiện ngoi đầu lên chỉ là một con đường chết.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 Những quốc gia này, nhất là một mực nghị trăm phương ngàn kế áp chế bọn hắn, nhật nguyệt tinh liên bang tuyệt đối sẽ ra tay viện trợ, đem hỗn loạn tiến một bước mở rộng. Đến lúc đó, cho dù thái huyền đế quốc có thể tiêu diệt trong nước phản loạn, chí ít cũng là mấy năm sau sự tỉnh, lại tránh không được nguyên khí đại thương, một cái không tốt, thái huyền đế quốc liền đem triệt để mất đi tranh đấu thế giới sân khấu. Tư cách, thái huyền đế quốc không có khả năng lui, cũng không dám lui. Phong vông ngân đi theo gật đầu. Bọn hắn lúc trước lựa chọn cùng thái huyền đế quốc hợp tác cũng có loại này suy tính. Cái kia lục tông chủ có ý tứ là, nhát châu, chúng ta không có khả năng động không chỉ không có khả năng động tại giao lưu lúc chúng ta sẽ xuất ra thành ý đem gần phân nửa thành châu cũng làm cho đi ra bảo đảm đại thương quốc nam bắc tuyến đường thông suốt mà thần vũ minh toàn bộ lục luyện tiêu chỉ vào ký châu một cái địa điểm nói thiết lập tại nơi này thiếu thành vương vũ nhìn xem cái này vị trí một hồi lâu chưa kịp phản ứng thiếu thành cũng không phải là ký châu thủ phủ cũng tương tự không phải thiên đao môn toàn bộ đây là ký châu lớn nhất cảng khẩu thành thị cũng là đại thương quốc đứng hàng đầu quốc tế cảng khẩu một trong bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là ký châu là thiên môn địa bàn thiên môn tại thiếu thành cũng là có được kinh người lực ảnh hưởng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 Nếu muốn theo đường biển công kích Tử Thành, bọn hắn muốn quay trúng quanh toàn bộ Đông Diệu Thần Châu, thậm chí thêm huyện xích Thần Châu đi một vòng mới được, cuối cùng hành trình vượt qua 3 vạn cây số, nói một cách khác bọn hắn tại hải vực lực. Ảnh hưởng váy nhiễu không thể nào thiếu thành nửa phần. Lục Luyện Tiêu nói. Một bên Yến Xích Hồng nghe được Lục Luyện Tiêu ý tứ, Tử Thành, thuận tiện rút lui. Một phương diện thuận tiện rút lui, một phương diện khác, chúng ta có thể thông qua phát triển hải dương thế lực, hình thành đường rẽ vượt qua, thông qua loại này không ngang nhau quân sự bố cục, tại chiến tranh tương lai kết thúc, đại tường, hoặc thái huyền một phương nào chiến thắng lúc, có cùng bọn hắn đàm phán tư cách.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 đến nỗi phong vông ngân cùng yến xích hồng bọn hắn tông môn đã mất đi hư cảnh nói chuyện đã không còn dựa vào muốn phản bác cũng phản bác không được cuối cùng sự tình quyết định như vậy đi xuống tới tiếp xuống cái thứ hai để tài thảo luận thần vũ minh đến có một chi trực tiếp lệ thuộc vào thần vũ minh tự thân lực lượng bởi vậy chúng ta cần thành lập một chi vệ đội chúng ta mấy vị mình chủ mỗi một nhà ra hai vị thần cảnh hai mươi vị võ sư cấu thành chi này vệ đội hai vị thần cảnh hai mươi vị võ sư có thể hay không nhiều lắm vương vũ biết lục luyện tiêu nói mục đích ngay lập tức do dự mở miệng nhiều điểm ấy lực lượng bất kỳ cái gì một vị hư cảnh cũng có thể tùy tiện chấn sát Lục luyện tiêu nói: Vương vũ, Tạ Bạch vân bọn người liếc nhau một cái, biết chuyện này phản bác không được, ngay lập tức gật đầu, chúng ta sẽ tiến hành ăn bài. Tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Nói đến đây, Lục luyện tiêu tựa hồ nghĩ tới điều gì, bổ sung một tiếng: đúng rồi, không khỏi chi đội ngũ này tương lai thật muốn chống lại hư cảnh. Ta thiên đạo kiếm tông liền từ một mình ta phụ trách ra mặt gia nhập chi này tác chiến tiểu đội, đảm nhiệm tiểu đội chúng tôi. Ta một vị hư cảnh, phân lượng làm gì cũng so hai vị thần cảnh, hai mươi vị võ sư muốn nặng hơn nhiều. Nghe được hắn loại thuyết pháp này, Vương vũ, Tạ Bạch vân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 cho dù ai cũng sẽ không lại làm thành trùng hợp, mà trên người hắn duy nhất có thể sáng tạo kỳ tích cũng chỉ có những năm gần đây một mực không có người có thể luyện thành Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển, dưới loại tình huống này, rất nhiều người đối Hỗn Nguyên Thái Khư Thánh Điển cảm thấy hứng thú, muốn dò dò xét môn này, Hỗn Nguyên Tông trấn tông chi pháp cũng là hợp tình lý. Rất tốt, nhường bọn hắn liên lạc với ti, giữa chúng ta có lẽ có hợp tác có thể nói. Nếu bạn muốn đổi không khí, muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như ốc, gỗ lìn, ốc, trổn, tổ hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật. Chào mừng đến với. Chương 329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 Một khi để cho người ta biết rõ cuộc sống của hắn tập tính, làm việc phương pháp, cũng rất dễ dàng bị tính nhắm vào bố cục đưa vào trong khe. Hắn tin tưởng, theo hắn nguy hiểm đẳng cấp được điều chỉnh đến 12 cấp, đại thương quốc ngành tình báo nhất định có chuyên môn tiểu tổ góp nhặt hắn những năm gần đây toàn bộ tư liệu, thành lập nhân vật hành vi, tư duy mô hình. Vương Thừa Tiên gặp Lục Luyện Tiêu tâm ý đã quyết, không thuyết phục được hắn, đành phải đồng ý. Ngay lập tức Lục Luyện Tiêu lại lần nữa lên đường, ly khai Thiên đạo kiếm tông. Có thể ly khai Thiên đạo kiếm tông hắn nhưng lại chưa trước tiên tiến về thành, tân luyện bọn người ở lại khách sạn, mà là đi nguyên thạch giải trí. Nguyên thạch giải trí bị chỉnh hợp tiến nhập thần âm tập đoàn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 Nhàn hạ tiếng nghị luận, đi vào trong thang máy lục luyện tiêu tự nhiên nghe vào trong tai. 30 giai chuẩn âm không chỉ nhường hắn có thể rõ ràng nghe được phương viên ngàn mét, thậm chí cả mấy ngàn mét gió thổi cỏ lây thính giác tương quan tin tức xử lý năng lực cũng nhận được trên phạm vi lớn tăng cường, cũng chưa từng xuất hiện đại não không cách nào phụ tải rất nhiều tin tức tràn vào tình huống. Bất quá đối với những thứ này, giao lưu hắn trên cơ bản cũng không làm sao để ở trong lòng. Thính lực chân chính ý nghĩa vẹn vẹn nhường hắn có thể có được lấy so với thường nhân càng rộng tin tức thu hoạch con đường, từ đó phòng ngừa một chút đột nhiên xuất hiện nguy cơ cùng âm mưu. Vừa đến phòng họp, Trương Chí rất mau vào đi báo cáo, Lục tổng Chúng ta phát động tất cả điều nghiên thị trường ngành nhân viên, điều tra một chút hiện tại âm nhạc trên thị trường Hưng gió, Thủ Bạch Điểu Châu, Tinh Châu hai nơi cùng thái huyền đế quốc chiến tranh ảnh hưởng, hiện tại âm nhạc trên thị trường so sánh lửa nóng chính là hai khúc, ái quốc ca khúc, phản chiến ca khúc. Nha. Đây là tháng gần nhất ca khúc mới trên ca khúc mới, Lục tổng ngồi xem. Một bên Lý trưởng mình cũng đem một phần số liệu ném màn hình đi ra. Trên màn hình lớn đó có thể thấy được, ca khúc mới trên bảng, Lục luyện tiêu còn có mấy bài hát treo ở phía trên, nhưng đã không còn lạ như lúc trước như vậy, một nhà độc đại. Còn có mấy bài cái khác ca khúc. Ừm.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 Thái Huyền chờ thêm ngành giải trí, luôn do biến hóa cũng có chút cái gì. Đại lượng tư bản tràn vào ngành giải trí không nói, bọn hắn từng cái, còn giống như căn bản không muốn kiếm tiền, còn rất nhiều còn rất nhiều tuyên truyền phí đặt xuống. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ta nói còn rất nhiều không phải trăm vạn cấp, thậm chí không phải ngàn vạn cấp, mà là hơn trăm triệu. Hơn trăm triệu. Lục luyện tiêu có chút ngoài ý muốn, cầm hơn trăm triệu đi tuyên truyền một ca khúc. Đúng. Lưu Minh Chỉ vào hiện tại ở vào đứng đầu bảng một người nói, đây là hiện nay nóng bỏng nhất đế quốc ca sĩ, nghệ danh Doanh Huyên Huyền, tên thật. Chúng ta không có hỏi thăm đến, rất có. Nàng ca khúc mới tại Tuyên Phát Phương diện chúng ta chuyên môn chú ý một chút, theo phát bài hát đến nay 26 ngày bên trong, cuối cùng đầu nhập sẽ không thấp hơn 180 triệu, một bộ không thiếu tiền tư thái. 180 triệu. Liên vì tuyên truyền một ca khúc, nện vào đi 180 triệu. Đúng, đây là đơn thuần có thể kế tính ra tuyên phát phí tổn, không bao gồm một chút cừ lạ phí, rất nhiều đài truyền hình con đường cũng bị sau lưng nàng công ty đạt thông, để cạnh nhau nuối lòng bài hát của nàng, cứ việc chúng ta thần âm tập đoàn cơ hồ đã thống nhất toàn bộ ngu nhạc giới, nhưng nắm giữ đài truyền hình số lượng lại cũng không tính toán nhiều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 Dối văn nghệ phong vân biến sắc, ẩn ẩn ý thức được trong này, nội tình sợ sợ viễn siêu ra tưởng tượng của bọn hắn. Cái kia, chúng ta thử một lần." Lưu Minh nói, phảng phất nghĩ tới điều gì, nói bổ sung, nếu như Lục tổng bài hát còn có thể có trên một bài đồng dạng chất lượng, chúng ta nắm chắc sẽ càng lớn một phần. "Nửa tháng sau ta sẽ đem bài hát giao cho các người, các người đã có thể thêm nhiệt tuyên truyền." Lục Luyện Tiêu nói, ta sẽ tận lực phối hợp công tác của các người, nhưng cuối cùng thành tích ta hy vọng cũng sẽ không để ta thất vọng. "Chương trí, Lưu Minh, Lý Trường Minh bọn người biến sắc, toàn bộ trở nên nghiêm túc lên." "Lục tổng, làm thật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 Không phải vậy lấy hắn ẩn nhẫn cùng tâm cơ, tuyệt đối sẽ mang đến vô tận tai họa. Lúc này, một vị nhìn qua chừng 30 tuổi nữ tử tiến lên, nhỏ giọng báo cáo, "Điện hạ, Lục luyện Tiêu đã ly khai Thiên Đạo Kiếm Tông, bất quá hắn cũng không có hướng hành cung phương hướng mà đến, mà là đi trước Nguyên Thạch Giải Trí." Đây là thị nữ của nàng đại kiêm thị vệ trưởng thủy Vân Giao. Nguyên Thạch Giải Trí. Ân Uyển nghe, tựa hồ lâm vào trầm tư, một hồi lâu nàng mới nói, "Cửu muội Tuân theo cổ pháp Hồng Trần luyện tâm đến nay đã có gần 1 tháng, nhưng có cảm ngộ." Hồng Trần luyện tâm một đạo từ trước đến nay gian nan.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 Hỗn Nguyên Tông lúc trước lần lượt thất bại là bởi vì bọn hắn không có bàn tay nắm phương pháp thích hợp, bọn hắn đưa thân vào hồng trần, còn liền giống như người bình thường kinh lịch người bình thường sự tình. Khả Thi đại đang phát triển, theo nhiều truyền thông, kỹ thuật kéo gần lại quan hệ giữa người và người. Mọi người lĩnh ngộ hưu tỉnh chúng sinh, thành tựu luyện thần chúng sinh cảnh phương pháp cũng không nên lại bảo thủ. Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra vẻ tươi cười, lục luyện tiêu thành công may mắn cho chúng ta chỉ rõ con đường này. Hạng nghe, có lòng muốn muốn phản bác. Hạng thấy, luyện thần chúng sinh cảnh trọng yếu nhất chính là đối chúng sinh cảng nộ, lấy cảng nộ được xúc động nội tâm, dẫn phát tinh thần biến.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 hắn cho dù đem những thứ này mất hứng nói ra cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Không bao lâu, Thủy Vân Giao tựa hồ lại lần nữa nhận được tin tức. Nguyên Thạch công ty giải trí phía trên ra lệnh, toàn thể độc viên, xem xu thế, Lục Luyện Tiêu tựa hồ lại muốn tiến hành một vòng mới lang xê. Tin tức này, Ngư Ân luyện nu càng thêm tin chắc phán đoán của mình, ngoại trừ loại phương thức này chân chính có thể gia tăng thực lực bên ngoài, ta muốn không ra Lục Luyện Tiêu một vị đường đường hư cảnh, thiên đạo kiếm tông tông chủ, tại sao lại đối phát bài hát như thế mưu cầu danh lợi, thậm chí không tiếc nện vào đi mười mấy ức, vài tỷ tài chính. Chúng ta đạt được một phần tình báo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 Nàng ánh mắt dần dần lạnh thấu xương bắt đầu, Lục luyện Tiêu, lại thế nào Cam Minh, cuối cùng cũng chỉ là một cái nam nhân. Một cái 25, tuổi mu cũng mới 26 nam nhân. Ta sẽ đào móc ra bí mật trên người hắn. Nói xong, nàng đứng dậy, nhàn nhạt phân phó, lại thay ta bổ một chút trang. Sang gì là hành cung. Lục luyện Tiêu tại thị vệ dẫn đầu bên dưới, tiến nhập hành cung bên trong, chưa đến phòng khách chính, ở phía trước vườn hoa bãi cỏ bên trong, một thân trắng như tuyết đai đeo váy dài, lộ ra mê người xương quai xanh, trước ngực trắng non cống chỗ điểm lấy một khỏa lam bảo thạch dây chuyển, nhìn qua tràn ngập ung dung khí chất ẩn lặng lặng nên đón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 có thể nhất cử nhất động của nàng lại tràn đầy yêu nhã cùng cảnh đẹp ý vui song phương hàn huyên một lát rốt cục dần dần tiến nhập chủ đề chúc mừng lục tông chủ chấp trưởng thần vũ minh mấy chục thần cảnh mấy ngàn võ sư đảm nhiệm thần vũ minh tân nhiệm minh chủ lục điện hạ quá khen tại lục tông chủ vị này cường đại hư cảnh trước mặt ta cái này điện hạ thân phận không đáng mỉm cười một cái lục tông chủ liền trực tiếp gọi ta huyền nhu là đủ ân huyền nhu tức thời điểm một chút thân phận của song lệch bất quá lục luyện tiêu nhưng lại không lên nói tiếp tục nói lục điện hạ lần này tới là đại biểu cho vương thái độ mà đến đây đi như thế ta cũng liền không quanh co lòng vòng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 Thiên Hải thị, Lang Vân sơn mạch. Vân Huyền Nhu, hạng thành sắc mặt hai người đồng thời có nhỏ bé tính biến hóa.